Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Lê Thư Hân nằm viện thời điểm hồi tưởng quá vãng, cả đời này, hảo quá làm hỏng, phú quý quá vất vả quá Xét đến cùng, vận mệnh lớn nhất biến chuyển, chính là kia một năm phá bỏ và di rời Tiền còn chưa tới tay, tính kế liền tới rồi, tiền cũng không có Nàng nằm ở trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, nghe được ước hẹn 98 Vừa mở mắt, nhìn đến tiểu béo nhai con bò bò rán nàng Thấy nàng tỉnh lại, thì đô đô khôn mặt băng, kỳ hô thượng, nước miếng tích tháp đổ nàng đầy mặt, lộ ra vô xỉ cười, hô hô hô hô Lúc này, ngoài cửa truyền đến lớn giọng tiếng kêu, thư hân A, chúng ta muốn động, rời. 98, bảo bảo, phá bỏ và di rời. Lê thư hân một lộc cọc ngồi dậy, mở to mắt. Nàng, trọng sinh. Tiếp đuối, nàng muốn đền bù. Nguy cơ, nàng muốn vượt qua. Lúc này đây, nàng có thể. chương trọng sinh 1998 Đến đây đi, đến đây đi, ước hẹn 98, đến đây đi đến đây đi ước hẹn 1998. Đột ngột âm nhạc vang lên, lập tức đánh thức nằm ở trên giường ngủ tuổi trẻ nữ nhân, nàng mở mắt ra, còn không có phản ứng liền cảm giác trên người trầm xuống, thịt hô hô tiểu béo nhãi con lập tức bò đến trên người nàng, bò bò rắn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, tiểu béo nhãi con hương phấn cực kỳ, nắm chặt tiểu quyền quyền bò đến nàng trên đầu, hô hô hô hô. Lộ ra vô sỉ cười, thì Đô Đô khuôn mặt băng kỷ hô thượng rắn rắn. Nước miếng tích tháp đổ nàng đầy mặt. Lê Thư Hân ngơ ngác nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ nhi, đôi mắt đăm đăm, ngốc ngốc. Tiểu béo nhại con nhìn đến mụ mụ tỉnh, đầu nhỏ cùng nhác cùng xoay miệng nhỏ. Lê Thư Hân kinh đến, một lộc cục ngồi dậy, đôi mắt lập tức trừng nhỏ dọt Viên Nhi. Nơi này không phải nàng phong bệnh, thâm cụ niên đại cảm lão phong nội, đại mông trong tivi chính mở ra, không nghĩ quá cô gái trẻ thần cùng Diệp Hách Na Lạp đang ở cao giọng ước hẹn 98, có vài phần ố vàng trên tường dán tứ đại thiên vương. Gỗ thô sắc sơn kiểu cũ cao thấp trên tủ phóng thích nước nóng cùng sữa bột bình bình sữa. Lê Thư Hân tầm mắt ở trong phòng nhìn quanh, nghiêng mắt liền thấy được dán ở trên tường gương, nàng mặt, cũng chiếu dọi ở trong gương, à. Nàng kêu lên, tiểu béo nhãi con bị mụ mụ hoàng sợ, một mông đôn nhi ngồi ở trên giường, không ngồi ổn bằng, kỷ ngã xuống trên giường, em bé cũng không khóc, kêu lên một tiếng, thuận thế liền bẻ khởi gót chân nhỏ, gặm lên. Lê Thư Hân lúc này bất chấp mặt khác, cả người cơ hồ là dán ở trên gương Trong gương nữ nhân hơn 20 tuổi, còn buồn ngủ, một đầu tóc quăn bởi vì ngủ quan hệ đã tạc bao nhi, cùng tiểu chó sồm dường như, có lẽ là tuổi trẻ, sinh hoạt cũng khá tốt, nàng mặt còn có vài phần trẻ con phì. Đây là nàng tuổi trẻ thời điểm, hai mươi mấy. Nàng luyến tiếp rời đi mắt, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thực chật vật buồn cười, nhưng là như vậy tuổi trẻ chính mình nha. Lê Thư Hân có chút hoảng hốt, đầu góc loạn loạn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên liền chuyển đến vang rội lớn giọng Thư Hân, Thư Hân A Ở nhà sao? Lê Thư Hân nghe được thanh âm chạy nhanh xuyên dày ra cửa, vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được cực nóng thái dương, nàng có chút vựng, dơ tay chắn một chút, dưới ánh mặt trời, nàng thấy được một khuôn mặt, đây là tuổi trẻ nhị mợ. Nhị mợ xem nàng ra cửa, khỉ khí dương dương, trên mặt mang theo mất tự nhiên đỏ hứng, kích động nói, đại tin tức, chúng ta muốn động rời. Lê Thư Hân mẩn ra, nhị mợ thực hưởng thụ Lê Thư Hân loại này dại ra, cười ha ha, nói, vừa rồi thành phố người tới. Thông cáo đều đã dán ra tới. Ta liền hiểu được ngươi là cái tin tức không linh thông, chạy nhanh đi xem đi. Dán ở thôn ủy hội cửa đâu? Lê Thư Hân vẫn là có chút ngốc mục, bất quá phản xạ có điều kiện ứng hòa nói, hảo. Nhị mợ nóng lòng tản tin tức, cũng không nói càng nhiều, khoát tay, nói, kêu hành, ta đi lão trần ra đi xem một chút. Không đợi Lê Thư Hân đáp lại, vội vàng liền đi. Lê Thư Hân đứng ở mái hiên hạ, hai ba điểm ánh mặt trời đúng là sung túc, phơi người say xe. Lê Thư Hân ngẩn đầu nhìn về phía Thái Dương, ánh mặt trời thực chói mắt ta, chính là chói mắt ánh mặt trời lại làm nàng đầu góc phá lệ thanh tỉnh. "Nàng, trọng sinh. Noahea, phần Phật Dao." Em bé thanh âm vang lên, Lê Thư Hân phản ứng lại đây, lập tức bước nhanh về phòng, này mới vừa vào cửa liền hoảng sợ, Nhà nàng nhi tử đã dịch tới rồi mép dường nhi, nửa thân mình đều ở bên ngoài, mắt thấy liền phải rơi xuống, chính hắn còn không hề hay biết, cười nước miếng tí tách. Lê Thư Hân bay nhanh thoăn qua đi. Ở nhi tử rơi xuống trong nháy mắt tiếp được hắn. Tiểu gia hỏa nhi bị mụ mụ ôm lấy, đặng đặng cẳng chân nhi, vui vẻ cực kỳ, a o a o múa may tiểu cánh tay, hướng về phía nàng cười. Lê Thư Hân trong lòng đau xót, sau lại, nàng nhi tử làm lưu thủ nhi đồng, bị dưỡng không tốt, chưa bao giờ cười, theo chân bọn họ phu thê càng là lánh lánh đạm đạm. Như vậy hoạt bát ái cười bộ dáng, nàng đã một chút đều không nhớ rõ. Lê Thư Hân chua xót ôm chặt nhi tử, tiểu gia hỏa nhi cho rằng Lệ Thư Hân cùng hắn chơi. Nước miếng lại hồ ở mụ mụ trên mặt. Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười, nàng xoạch một tiếng, hương ở tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt thượng. Lúc này mới ôm hắn đi vào hoàng lịch phía trước, hoàng lịch trên đầu nhật tử là tháng 4 năm 2 ngày. Quả nhiên, vẫn là ngày này. Đời trước, chính là ngày này thông chi phá bỏ và di rời, tin tức vừa ra, toàn thôn đều sôi trào lên. Nhà bọn họ cũng không ngoại lệ, muốn nói lên, Lê Thư Hân cùng Trượng phu thiệu lăng, xem như bọn họ thôn điều kiện tương đối tốt. Bọn họ hai cái đều chăm chỉ chịu làm, thiệu lăng nhận thầu hải sâm vòng, nhà bọn họ còn làm tiểu lữ quán. Tiểu lưu quán sinh ý ma ma, nhưng là hải sâm vòng vẫn là tương đương không tồi. Bọn họ khoảng cách bằng thành dương thành đều không xa, xa hoa hải sản rất có thị trường. Lúc này đây động rời, nhà bọn họ cùng hải sâm vòng đều ở động rời trong phạm vi, có thể nói, nếu thật sự tính xuống dưới, nhà bọn họ xem như đảm bảo đền bù nhiều nhất mấy cái nhà giàu. Nhưng này vui sướng cũng bất quá cũng chỉ duy trì ngắn ngủn cựu thiên. Lê Thư Hân nhớ rõ rành mạch, cũng chính là tháng này, 30 hào ngày đó buổi tối, cách vách thôn ba cái tiểu tử rượu sau chạy đến bọn họ hải sâm vòng chơi, vừa vặn nhi đêm đó trong giới trực ban người không ở, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn. ba người đều chết đối. Bọn họ cách vách là thực chú ý đồng tông cung tộc, tộc trưởng nhi tử xuất lĩnh một thôn người tới nháo sự nhi, sự tình náo loạn mấy tháng, mỗi ngày nhi nâng thi thể đổ môn, càng tìm tới phóng viên đưa tin, tin tức không ngừng truy tung, mỗi ngày đăng báo. Mỗi người đều nói nhà bọn họ làm giàu bất nhân, có tiền không bồi. Cuối cùng, nhà bọn họ bất kham gánh nặng, chung quy là mỗi người bồi thường 700 vạn thêm một bộ cửa hàng mới đem sự tình bình ổn. Nhà bọn họ động rời được đến sở hữu, đều bồi thường đi vào, của Cải Nhi cũng không có. Nhà người khác đều bởi vì động rời thay hình đổi dạng, chỉ có nhà bọn họ, xám xịt rời đi lâm thành. Thay đổi rất nhanh, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng đều đã chịu bị thương nặng. Kỳ thật, bọn họ bồi thường sở hữu nhưng thật ra không nợ n Những người đó chính là Nhưng Động rời khoản muốn bồi thường, nhưng là bọn họ phu thê khẩu khí này thượng không tới, nghẹn muốn trở nên nổi bật, mới liều mạng muốn kiếm tiền. Hai vợ chồng đi bằng thành làm công, Lê Thư Hân đầu tiên là băng nhân bán di động, sau lại bán trang phục, còn ở điểm tâm sáng cửa hàng đã làm người phục vụ. Mà Thiệu Lăng ở công trường cùng người làm một trận kiến trúc, sau lại kéo một cái tiểu đội ngũ, làm nhà thầu nhỏ. Thành thị phát triển mau bọn họ nhưng thật ra làm lên. Mà nhà bọn họ hài tử. Từ đây ở nàng nhà mẹ để bắt đầu làm lưu thủ nhi đồng, nàng không phải cha mẹ thích nhất hài tử, cha mẹ cũng sơ ý, cho dù nàng mỗi tháng tiền lương đều gửi về quê cấp nhi tử làm sinh hoạt phí, chính là dùng ở nàng nhi tử trên người cũng không nhiều lắm, nàng nhi tử bị chiếu cố không tốt, bệnh tật ống yếu. Còn thường xuyên chịu biểu ca biểu tỷ khi dễ, tính cách nhát gan yếu đối. Lúc này bọn họ phu thê cũng kiếm được tiền, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không được, hơn nữa Lê Thư Hân thân thể đã thật không tốt, cho nên Lê Thư Hân liền từ công tác. Đem Nhi tử nhận được bằng thành Làm toàn chức bà chủ Nhưng đều 10 năm sau đi qua Hai tử tính cách đã dưỡng thành Đừng nhìn bọn họ điều kiện dần dần hảo lên Nhi tử cũng đi tới bên người Bọn họ nhật tử càng là mạnh hơn rất nhiều Năm đó động rời người Nhưng là có lẽ là tuổi trẻ thời điểm quá mức tích tụ Không đến 50 Lê Thư Hân liền tra ra hoạn đung thư Hảo xảo chính là Nàng nằm viện bạn trung phòng bệnh đúng là năm đó cách vách thôn Cũng làm Lê Thư Hân ngẫu nhiên biết được Một kiện 20 năm trước chuyện xưa Năm đó cái kia ngoài ý muốn, là có dự mưu, này ba cái tiểu tử đều là làng trên xóm dưới người ghét cầu ngại tên du thủ du thực, dạ cụ dạ xem nhiều, đầu góc không rõ ràng lắm, bên ngoài gây chuyện khắp nơi nhi, ở nhà đánh cha chửi má nó, thực không chịu trong thôn đã thấy. Kỳ thật ngày đó buổi tối, ba cái tiểu tử chính là bị bọn họ tộc trưởng nhi tử khuyến khích lừa dối mới uông lớn, bọn họ đi hải sâm vòng, cũng là người này phép khích tướng lừa bọn họ qua đi trộm hải sâm. vì chính là hy vọng phát sinh ngoại ý muốn có thể nương cớ mưu tài. Này ba cái tiểu tử trung kế, mà bọn họ thôn có cái có cái kêu vương A hương chính là tiểu lăng thuê công nhân, hán đêm đó trực ban, phụ trách làm nội ứng. Người xác thật là chính mình không cẩn thận ngã xuống, này không ngoài ý muốn, một người liền uống lên gần nhị cân rượu trắng, không còn trúng độc, có thể qua đi liền không tồi, bọn họ còn tưởng xuống nước trộm đồ vật, chết ở bên trong, cơ hồ là có thể dự kiến. Bọn họ không có trực tiếp động thủ, nhưng là lại sáng tạo thập phần dễ dàng xảy ra chuyện điều kiện. Chuyện này nhi vốn dĩ không ai hiểu được, nhưng là ai từng tưởng 10 năm sau, cái kia nội ứng vương A hưng bởi vì chia của không đều nhưng thật ra tan ra tới. Lê Thư Hân biết được chân tướng, lúc ấy liền khí thế xỉu bị đưa vào đi cứu giúp. Lại vừa tình tới, về tới 598. Sự tình phát sinh phía trước. A o hê a, em bé hoặc bắt khẩn. Lê Thư Hân từ hồi ước hoàn hồn, nhìn về phía trong lòng ngực còn ở hê -hê a a tiểu béo nhai con. Tiểu béo nhãi con đang ở trong nhà, nước miếng lại chảy ra, còn thổi một cái nước miếng phao phao. Nha ngô nha ngô hai tiếng, dầm gì, cùng Lê Thư Hân chép miệng Nhi. Lê Thư Hân rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới, Nhi tử đây là đói bụng, nàng xưa không tốt, nàng Nhi tử chỉ ăn nửa năm liền ngừng, sửa uống sữa bột. Hiện tại hẳn là 8 tháng, nàng đem tiểu ra hỏa Nhi đặt ở trên giường, bắt đầu cho hắn phao sữa bột. Hồi lâu không làm chuyện này Nhi, Lê Thư Hân đã có chút mới lạ, nàng đặc biệt nhìn một chút bình Lúc này mới đào 5 muỗng sữa bột, lại 200 ml thủy, nhẹ nhàng lay động Nàng thử thử độ ấm, đưa tới tiểu gia hỏa nhi bên miệng, tiểu gia hỏa nhi đối bình sữa, đó là nhất quen thuộc, lập tức liền ôm lấy, từ ngực từ ngực, mồm to uống lên lên. Lê Thư Hân ngồi ở trên giường, đem nhi tử nhẹ nhàng dựa ở chính mình trên người, tiểu bằng hưu tiểu chân uống mãi mãi. Lê Thư Hân cũng cân nhắc lên, đời trước, bọn họ phu thê quá nghẹn quất Lúc này đây, nàng nhất định không thể làm chuyện này nhi phát sinh. Như vậy nghĩ, Lê Thư Hân lập tức liền bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nàng cũng không tin, lại tới một lần, còn không thể ngăn trở những cái đó tang lương tâm ăn người huyết màn đầu Nàng nắm chặt nắm tay, lập tức liền chuẩn bị đi bờ biển tìm tiệu lăng. Chỉ là này túi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình này quần áo thật là không mắt thấy, tiểu gia hỏa nhi nước miếng đồ quần áo như là vẽ bản đồ. Nàng đem nhóc con dịch đến gối đầu thượng, mở ra tủ quần áo, bọn họ phu thê lúc này điều kiện vẫn là thực không tồi, nàng quần áo cũng không ít. bộ dáng cũng không kém. Đừng nhìn bọn họ bên này là nghèo khó thị, nhưng là bởi vì khoảng cách giàu có dương thành cùng bằng thành gần, cho nên thời thượng vẫn là thực thời thượng. Nàng nhìn tủ quần áo, tìm được một cái màu đỏ sậm thoái hoa đầm chịp phòn, đây là nàng kết hôn thời điểm mua, sau lại bởi vì mang thai liền không có lại xuyên. Nàng yên lặng thay, nhìn chính mình thần thái, tóc quá rối loạn. Nàng không phải tóc dài, so sóng vai còn thiếu một chút đầu tóc năng thành lông dê quấn, một chút cũng không nhanh nhẹn thư Hân rõ Đây là hài tử tai sữa lúc sau, nàng vì trang điểm chính mình mới năng, nhưng là năng lúc sau là thật giống nhau, lông dê cuốn ốn tóc có vẻ mặt nàng càng viên, đầu cũng đại, thiệu lăng luôn là cười nhạo nàng như là địa giật Lê Thư Hân còn cùng hắn chí khí. Nàng nghĩ nghĩ, tìm một sợi dây thun đem đầu tóc sơ thượng, tóc không dài, trải lên tới chỉ có một đôi thỏ, nhưng lại như vậy thoạt nhìn người tinh thần lại dịu dàng. Kỳ thật mới vừa kết hôn mấy năm nay, Lê Thư Hân là sẽ không trang điểm, để mặt mục, cái gì lưu hành mua cái gì. Nàng quần áo nhìn không quê mùa, đó là bởi vì hiện tại lưu hành loại này tiểu dáng. Cũng không phải là lúc này nàng nhiều thật tinh mắt. Nàng thẩm mỹ, là sau lại rời đi lâm thành đi công tác bồi dưỡng lên, nàng bán trang phục, luôn là muốn trang điểm thể thể diện, diện, tinh khí thần nhi hảo, nhân ra mới có thể vui tìm người mua đồ vật Mặc dù là sau lại không làm, nàng cũng đem cái này thói quen dưỡng thành xuống dưới. Không phải vì đẹp, mà là làm người càng tự tin. Lê Thư Hân sửa sang lại hảo. Nhìn về phía đã uống không bình sữa tiểu gia hỏa nhi, nói, bà bảo, mụ mụ mang ngươi đi tìm bà bà, được không nha? Tiểu gia hỏa nhi căn bản nghe không hiểu, đánh một cái tiểu lại các nhi, lộ ra đại đại sán lạn gương mặt tươi cười. Lê Thư Hân tìm được rồi xe cho bé, đem hắn đặt ở bên trong, khít sâu một hơi, đẩy nhi tử ra cửa. 1998, ta tới. chương 2 thiệu lăng. Lê Thư Hân đẩy nhi tử ra cửa. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, Lê Thư Hân liền thay đổi chủ ý. Nhà bọn họ khoảng cách bờ biển muốn hơn nửa giờ xe trình, trong thôn không có xe taxi, đều là nhảy nhảy, này xe nhưng không an toàn. Nàng vẫn là thực tích mệnh. Bất quả nếu ra tới, nàng đơn giản đẩy Nhi tử tính toán đi thôn ủy hội nhìn một cái. Không tận mắt nhìn thấy vừa thấy thông cáo, trong lòng luôn là không yên ổn. Tiểu ra hỏa Nhi bởi vì ra cửa cơ chân múa tay, cao hứng ở trong xe lắc lư, Lê Thư Hân cảm thấy ánh mặt trời có điểm phơi người, ngồi xổm xuống sửa sang lại xe cho bé. mới vừa một ngồi sổm xuống Liên nghe được còi ô tô thanh âm, Lê Thư Hân theo thanh âm quay đầu lại, thấy được một chiếc màu trắng mini bus. Nam nhân từ cửa sổ xe thăm dò, cập nhà, hắc, cô bé nhi, ngồi xe sao. Lê Thư Hân nhìn này Trương đã lâu tuổi trẻ gương mặt, lúc này hắn vẫn là một đầu mau tốc tóc ngắn bởi vì ở bờ biển bận rộn quan hệ, làn da phơi có chút biến thành màu đen, nhưng mày kiếm mắt sáng, khí phách ăn hái. Trên xe nam nhân không phải người khác, đúng là trượng phu của nàng Thiệu Lăng, Thiệu Lăng thấy nàng không phản ứng, nhưng mày Nói, ai, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào ngốc ngốc, ngủ tròn váng? Nói xong chính mình còn cười, ta cưới chính là cái ngốc tức phụ như sao? Lê Thư Hân Vi Diệu xem hắn, có điểm nhớ không được bọn họ còn có như vậy mồm mép bịp người thời điểm. Nàng cùng thiệu lăng hai cái là trung chuyên đồng học, hai người ở trường học liền nói đến tới luyên ái. Sau lại cũng thuận lý thành trương kết hôn. Bất quá theo sinh hoạt thay đổi rất nhanh đà kích, hai người bị thật lớn kích thích nghẹn dùng sức muốn kiếm tiền, người quá mệt mọi thời điểm. Về nhà chỉ nghĩ nghỉ ngơi, cũng tinh bị lực tấn không có gì tinh lực giữ gìn cảm tình. Một chút, hai vợ chồng nhưng thật ra không có gì lời nói nhưng nói. Đến cuối cùng, bọn họ cảm tình tự đạo, một câu có thể nói thành tuyệt không nói hai câu lời nói. Nguyên lai, like, bọn họ còn có như vậy thời điểm A. Lê Thư Hân lại phát ngốc, cái này thiệu lăng nhưng thật ra có chút không yên tâm, đem xe hướng ven đường mở rửa, ngảy xuống xe tử. Hắn một thân áo lót mê màu quần thủy ủng, cái này mùa xuyên như vậy, lại dơ lại nhiệt. Nhưng là hắn ở bờ biển dưỡng hải sông, như vậy lại là nhất phương tiện, chính mình đều thói quen. Nhưng thật ra thật lâu không thấy Lê Thư Hân nhìn có vài phần ghé mắt. Thiệu lăng nghi hoặc xem nàng, lầm bẩm, như thế nào như vậy xem ta. Người hôm nay quái quái, không có việc gì đi. Lê Thư Hân hoán hạ, không đáp lại, ngược lại nói, ta là cái ngốc tức phụ nhi, như vậy cưới ngốc tức phụ nhi ngươi không phải càng đốc. Thiệu lăng cười thành nói, còn có thể cãi lại, chính là không có việc gì. Lê thư Hân hỏi Ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn cười đắc ý, áp không được vui sướng, nói, động rời như vậy đại sự nhi, ta như thế nào không trở lại? Đừng nói chỉ là bờ biển, liền tính ở Hỏa Tinh, ta cũng đến bay trở về. Hắn đánh giá Lê Thư Hân, nói, này động rời nhưng thật ra đem ngươi kích thích Bú Si. Hắn ở trong lòng kết luận Lê Thư Hân là bởi vì cái này. A-di-a-di-nhá-hắc. Ba-ba-mụ-mụ mụ vẫn luôn nói chuyện, đều không để ý tới tiểu béo nhai con, tiểu gia hỏa nhi lập tức phát ra âm thanh. Chương hiển chính mình tồn tại cảm, hắn múa may tay nhỏ nhi dối chân chân nhi muốn cho ba ba ôm một cái. Tuy rằng vẫn là cái em bé, nhưng là đối ba ba vẫn là thực biết đến Nga. Hắn tiểu cánh tay mở ra như là tiểu cánh, ô ô nha nha, một điên nhi một điên nhi dịch mông nhỏ. Thiệu lăng công hạ thân tử muốn ôm hài tử. Lê Thư Hân xem hắn dơ hồ hồ quần áo, đang muốn ngăn đón, liền thấy Thiệu lăng mắt thấy muốn gặp phải nhi tử, đột nhiên thu hồi tay, cười nói, đầu người chơi. Lê Thư Hân Tiểu bảo bảo bị ba ba hư hoảng một thường, tiểu cánh tay hoảng đến dương nanh múa bướt, phốc phốc phốc nổ nước miếng thao, kỳ kỳ hoa hoa hoa hoa hoa. lăng cười ha ha, cùng tức phụ nhi chia sẻ, ai, ngươi xem hắn giống không giống như là một con tiểu hết xanh. Lê Thư Hân chân thành cảm khái, ngươi thật đúng là quá cầu. Thiệu lăng cười như không cười xem nàng, nói, tức phụ nhi à, ngươi nếu là nói như vậy liền không phúc hậu. Ngươi rõ ràng không nghĩ làm ta ôm hắn. Ta lĩnh hội ngươi ý tứ, ngươi còn nói ta cầu Nào có ngươi loại người này? Lê Thư Hân, ngươi này không phải gặp được. Triệu Lăng không nghĩ tới Lê Thư Hân nói như vậy, hơi hơi ngây người, ngay sau đó lại cười. Nhìn ra được tới, người này hôm nay tâm tình thật là tốt đến không được a. Thiệu Lăng cũng không lái xe, bọn họ cùng nhau đẩy hài tử đi thôn ủy hội hội, Triệu Lăng đã ý, lần này phá bỏ và di rời, hải xâm vòng cũng động, nhưng không mấy cái so nhà ta đảm bảo đèn đủ nhiều. Chúng ta này thật là đã phát. Lê Thư Hân nhìn hắn khí phách hăng hái, khinh thanh tế ngữ nói: Chúng ta cũng đừng quá trương dương đi. Loại sự tình này phim truyền hình diễn nhiều, nhà chúng ta phòng ở nhiều, lại có hải sâm vòng, nếu đảm bảo đến bù lên khẳng định là xếp hạng trước mấy, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Chúng ta thôn là đều động rời, chính là chúng ta trung quanh mấy cái thôn nhưng không. Nàng thật thật giả giả như vậy vừa nói, phòng ở nhưng thật ra hảo thuyết, chính là hải sâm vòng nhưng không an toàn. Đến lúc đó nhân ra ở ngươi hải sâm vòng làm điểm cái gì động tác, muốn cái đại bồi thường, chúng ta cần phải có hại. Triệu Lăng ngẩn ra, chầm mặc nửa ngày suy nghĩ hạ, nói: "Ngươi nói có đạo lý." Căn bản không cần nhiều lời liền nghe xong đi vào. Lê Thư Vân lại có chút kinh ngạc, nhưng là vừa chuyển niệm tưởng minh bạch. Xác thật, mới vừa kết hôn mấy năm nay, đúng là bọn họ phu thê cảm tình tốt nhất thời điểm, mọi việc nhi đều có thương có lượng. Hơn nữa Triệu Lăng vốn dĩ liền không phải bản nhân, đời trước bọn họ phu thê đột nhiên trở phú, quá mức mừng như điên, không tưởng nhiều như vậy, cũng không phòng bị người. Nhưng là lúc này đây, Lê Thư Hân kéo căn thẳng nhi, thiệu lăng nhưng thật ra nháy mắt liền phản ứng lại đây. Thiệu lăng trêu trọc, ngươi hành A, phim truyền hình không bạch xem A. Lê Thư Hân cười cười. Động rời lớn như vậy tin tức, phòng trừng mặt khác nhận tàu hộ cũng đi trong thôn. Ta liên lạc bọn họ, nhìn xem muốn hay không cùng nhau áp dụng điểm cái gì thi thố. Bọn họ có đều căn bản không phải người trong thôn, khẳng định càng không yên tâm. Đại gia cùng nhau làm cái tuần tra đội gì đó, nhưng thật ra có thể bất lo không ít. Hai người một đường nói chuyện Thực mau tới rồi thôn ủy hội, nơi này đã tụ đầy người, như vậy đại sự nhi, tự nhiên từng nhà đều phải tới nhìn một cái. Hiện trường bầu không khí giống như tiêm máu gả, một đám đều mặt mày hấn hở, cao đàm khoát luận. Vừa thấy bọn họ phu thê, thiệu lăng đã bị vây quanh, một cái buồn da tiểu tử lập tức ê nhị ca nhị tẩu, các ngươi cũng tới. Các ngươi còn không biết đi. Này bờ biển tôm vòng hải sâm vòng cũng đều muốn động rời. Nhà các ngươi lúc này nhưng đã phát. Thiệu lăng phản phất lần đầu tiên biết dường như sốt Kinh ngạc hỏi, hải sâm vòng cũng động rời. Đúng vậy, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Ta thôn nhà các ngươi thật đúng là xếp hạng đệ nhất Hào Nhi. Lời nói đều phiêm toan. Chỉ là thiệu lăng nghe thấy cái này lời nói, một chút không cười, ngược lại là túc khẩn mi, chạy nhanh tệ đi vào, hắn là trong thôn vóc dáng cao, không tệ đến trước nhất là có thể thấy. Nay vừa thấy, liền cười khổ ra tới, nói, ta như thế xử lý không tốt. Như thế nào? Động rời không phải chuyện tốt nhi. Như thế nào ngươi còn ngại tiền nhiều. Thiệu lăng lao một phên mặt, nói, lời này cũng không phải nói như vậy. Động rời tự nhiên hảo, chính là ta mấy ngày hôm trước mới tìm một cái người mua, nói chuyện hải sản sinh ý, đáp ứng cung hóa 5 năm. Ngươi nói này nếu là động, ta như thế nào cùng nhân ra nói. Không được bồi thường nhân ra tổn thất. Còn có ta tân vòng, hải sâm mầm còn không có lớn lên đâu. Ta kia mầm như vậy tiểu, phòng trừng cũng sẽ không bồi rất nhiều. Phòng ở động rời ta cao hứng. Hải sâm vòng Ta thật đúng là không như vậy tưởng, bồi thường cũng là dùng một lần, đây là ta ăn cơm mua bán, tắt đi ta lại làm cái gì đâu. Trong thôn trưởng bối A mạn thuốc gật đầu, nhị tiểu tử lời này nói cũng đúng. Lúc đầu nhi nói chuyện buồn ra tiểu tử bảo căn không phục, nói, cầm tiền, làm cái gì không thành. Liên tính cái gì cũng không làm, ăn ăn uống uống cũng đủ rồi. Tuổi đại nghe xong lời này sôi nổi lắc đầu, không tán thành thực, trong tộc một cái trưởng bối lập tức liền méo bảo căn, giao hớt lên. Thiếu niên tử cũng không thể như vậy lười, nhật tử nếu là như vậy quá nơi nào hành. Không đến người trẻ tuổi nguyện ý nghe lão nhân giảng đạo lý lớn, bảo căn cùng cái bì hầu nhi giống nhau, lập tức buông tay lưu. Nhưng thật ra thiệu lăng thực mau cùng mấy cái dưỡng tôm vòng hải sâm vòng ghé vào cùng nhau, nói lên lần này động rời, thiệu lăng này đầu nhi liêu thượng, Lê Thư Hân cũng tiến đến phía trước cẩn thận nhìn thông cáo, này cùng đời trước cũng không có khác nhau. Thông cáo tương đương kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ động rời phạm vi, bồi thường tiêu chuẩn. Mặt khác hạng mục cũng đều bày ra giành mạch. Lê Thư Hân xem thời điểm, mấy cái trong thôn mấy cái tiểu tức phụ nhi đều thấu lại đây, mọi người đều đỉnh đỉnh hâm mộ Lê Thư Hân. Trong nhà diện tích đại, phía trên lại không có bà bà Quảng, đến lúc đó nhưng không được đầy đủ là chính mình. A Hân nhà ngươi thật đúng là có cái này số phận, phòng ở còn có hải xâm vòng năm trước đều thêm kiến đi. Lần này đều có thể chiếm thượng A, chúng ta thôn này đó tiểu tức phụ nhi, có một cái tính một cái, không một cái có ngươi phúc khí đại. Lê Thư Hân xem một cái nói chuyện Trần Tẩu Tử, đời trước, nàng còn nói chính mình chính là một cái ngôi sao trổi, này lại thành phúc khí đại. Quả nhân a theo sát Trần Tẩu Tử liền nói, vậy ngươi ra phòng ở, cùng ngươi nhà chồng bên kia còn có quan hệ sao? Nhiều ít cũng nên có điểm đi. Ta nhớ rõ nhà ngươi có chút phòng ở là ngươi nam nhân gian mãi. Sao có thể không cho nhi tử toàn cấp tôn tử? Trong thôn không ai không biết nhà hắn sự, đều nháo đến đi lập di trúc công chứng. Danh mạch nàng còn muốn hỏi. Rõ ràng là không có hảo ý chính là tưởng nói điểm không dễ nghe. Bất quá, Lê Thư Hân mới không tức giận, nàng đều biết Trần Tẩu Tử là người nào, sinh khí không phải tức điên chính mình. Nàng đời trước chính là sinh khí nhiều mới sinh bệnh, đời này nhưng không lốc. Nàng cười tùm tìm nói, đúng vậy nha, là ra ra nãi nãi lưu lại, bất quá lúc trước nói tốt chúng ta dưỡng lao, ra nãi mất phía trước liền đã làm công chứng. Ta nhớ rõ, lúc ấy tìm ba cái nhân chứng đầu, tộc trưởng thôn trường, còn có một vị là thỉnh luật sư. Chuyên môn đi công chứng chỗ nhà. Chúng ta chính là chịu pháp luật bảo hộ. nha nàng này thủ tục, đó là nhanh nhẹn, lúc ấy nàng cùng thiệu lăng còn cảm thấy thật là không có cái này tất yếu, nhưng là không nghĩ tới, quả nhiên lão nhân ra chính là có thấy xa. Liên tính người không còn nữa, đều cho bọn hắn tỉnh rất nhiều phiền thoái. Chúng ta một nhà ba người là người trong thôn, ta cha mẹ chồng bọn họ tóm lại không phải, lại nói bọn họ năm đó đều nói thực trướng mắt nông thôn này địa bàn. Nàng nhẹ giọng cười một chút, lời nói có ẩn ý nói. Các gia tình huống hoàn toàn bất đồng, chúng ta dân cư đơn giản, không giống Trần Tẩu Tử nhà ngươi như vậy nhân khẩu tràn đầy. Trần Tẩu Tử toàn ra đi theo cha mẹ chồng sinh hoạt, phòng ở cũng không ít, nhưng là huynh đệ cũng nhiều, một nhà sáu đứa con trai, Trần Tẩu Tử nam nhân bài lao tứ, một nhà đến nay không có phân ra đâu. Lê Thư Hân đem đề tài dẫn tới Trần Tẩu Tử trên người, đại gia đề tài tự nhiên cũng chuyển qua đi, nói, Trần Tẩu Tử, nhà ngươi diện tích cũng không nhỏ à, lần này như thế nào phân? Chân tẩu tử đắc y rào giạt thực khẳng định, nhà của chúng ta chiếu cố lao nhân nhiều, khẳng định là chúng ta nhiều nhất. Lê Thư Hân nhưng không như vậy tưởng, nàng hiểu được, chân tẩu tử ra cũng không phải đơn giản như vậy, càng là toàn gia người nhiều, càng là không hảo phân. Nàng nghe xong trong chốc lát, nhìn nhi tử mơ màng sắp ngủ, cùng người chào hỏi, hỏi thiệu lăng, bảo bảo mệt nhọc, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về sao. Thiệu lăng xua tay, các người đi về trước. hắn bên này đang nói, tiên đều chịu thượng, nói chính nhiệt liệt. Mới vừa đi vài bước, lại nghe thiệu lăng cao giọng a hân. Lê Thư Hân quay đầu lại, làm sao vậy? Buổi tối không quay về ăn. Hảo. Lê Thư Hân gật gật đầu, nàng nhìn về phía hắn quần cùng dày, nói, nếu không về nhà đổi cái quần áo đi. Này nhiều bị tội. Thiệu lăng nghe xong lời này, khoe miệng hơi hơi kiểu lên, nói, không ngại chuyện này. Thiệu lăng nói như vậy, Lê Thư Hân cũng không bắt buộc, nàng nhật nhặt cười, chuẩn bị rời đi. Lúc này Thiệu lăng đột nhiên lại mở miệng. Buổi tối cho ta lưu một chén canh Lê Thư Hân một đốn, đã biết Nàng đẩy hài tử rời đi Thiệu Lăng bên người mấy cái nhận thầu hộ Cười trêu trọc, đệ mội thật là ôn ôn nhu nu Nhà ta cái kiệt Nhưng không hiểu được chúng ta cả ngày xuống nước nhiều vất vả Thiệu Lăng trong giọng nói có vài phân đắc ý Rất xa, Lê Thư Hân đều nghe ra hắn trong giọng nói Khoe khoang, ta tức phụ nhì Sắc thật cùng giống nhau nữ không quá giống nhau Cũng liền so mặt khác nữ ôn nhu một chút Hiền huệ một chút Săn sóc một chút, một chút chút càng quan tâm chính mình nam nhân một chút. Lê Thư Hân, a chương 3 có dự tính, thiệu lăng là buổi tối mau 12 giờ mới trở về, cũng mặc kệ buổi tối lạnh, đứng ở sân giếng nước biên liền cho chính mình vọt cái lạnh. Lê Thư Hân nghe được động tĩnh nhi ra tới, hắn tẩy không sai biệt lắm, Trần Chuông đứng ở trong viện, chỉ huy Lê Thư Hân cho hắn tìm sạch sẽ quần đùi, hơn nữa yêu cầu, ngươi cho ta tìm cái màu đỏ quần salon, nhà ta gần nhất đi vận may, ta phải mặc đồ đỏ dây quần. Lê thư Hân Liền nghe qua vận may vào đầu, chưa từng nghe qua vận may dây quẩn, vận may khố đầu. suy thiệu lăng cười ra tới, đi theo tức phụ nhi phía sau vào cửa, nói, không quan tâm vận may vào đầu vẫn là vận may dây quẩn, vận may khố đầu, dù sao chúng ta hiện tại chính là đi vận may. Hắn không thèm để ý hướng trên giường một nằm, lê thư hân tay nháy mắt chụp đi lên, nói, lên, ngươi xem ngươi lau khô sao. Một thân bọt nước nhi liền hướng trên giường nằm, ngươi người này chuyện gì xảy ra. Nàng rốt cuộc là không nghẹn lại, lại nói, lần sau vào nhà tắm rửa, nước giếng quá lạnh. Thiệu lăng xem nàng cái dạng này, thấp giọng bật cười, hắn thuận tay lôi kéo, Lê Thư Hân kè ở trên giường, ngươi. Nàng dây rũa mua lên, bị Thiệu lăng đè lại, hắn nói, cùng nhau nằm một lát. Lê Thư Hân nhấp môi, hừ một tiếng. Tuy rằng đã đêm hôn khuya khoát, nhưng là hai người đều không vây, đôi mắt trừng rất lớn, nhìn lều đỉnh phát nốc phòng nội an tính khẩn, hảo nửa ngày, Thiệu lăng mở miệng. Ta hôm nay cùng thiệu bằng bọn họ mấy cái thương lượng qua, đại gia cùng nhau mướn người, tổ chức một cái bờ biển tôn vòng tuần tra đội. Hắn ngón tay nhẹ nhàng ở Lê Thư Hân cánh tay thượng có tiết tấu điểm, tiếp tục nói, ta trở về một chuyến chúng ta vòng, cùng công nhân nói tốt, đại gia vất vả một chút, đều đừng nghỉ ngơi. Bọn họ mọi người chia làm hai ban đảo, thượng nửa đêm nhất ban, hạ nửa đêm nhất ban. Thiền lương phiên gấp 3. Lê Thư Hân kinh ngạc ngồi dậy nhìn về phía thiệu lăng, rất là không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Lê Thư Hân bình tĩnh nhìn Thiệu Lăng, có như vậy trong nháy mắt đều tưởng người này có phải hay không cũng trọng sinh. Bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy an bài. Đây chính là đời trước không có. Bất quá Thiệu Lăng nhưng thật ra hiểu lầm, hắn cho rằng Lê Thư Hân không bỏ được tiền, vô vô nàng, nói, ngươi đừng cảm thấy tiêu tiền nhiều, cái này tiền, chúng ta nên hoa, mua cái an tâm. Lê Thư Hân cắn cắn môi, Thiệu Lăng đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, nói, cái này tiền thật sự nên hoa. Buổi tối ta cùng thiệu bằng còn có vu béo mấy cái cùng nhau ăn cơm nhưng thật ra nghe xong một lỗ thai muốn mệnh tin tức. Người hiểu được đi. vu béo bọn họ quê quán là đào than đá. Nghe hắn nói, đại khái mười mấy năm trước bọn họ bên kia tiểu hắc quạng mỏ thịnh hành, có chút hắc tâm can vì tiền, cô ý hô chính mình đồng hương đi những cái đó nguy hiểm địa phương. Sau đó người không có, bọn họ liền rơ lên chính nghĩa đại kỳ cùng quạng chủ yếu tiền. Quạng chủ vì một sự nhịn chín sự lành, giống nhau đều sẽ nhiều ít buổi một chút. Bọn họ làm loại này táng tận thiên lương chuyện này, cũng là chọn người. Kêu hung ác không lương tâm, bọn họ cũng không dám nháo. Bọn họ mặc dù là muốn ngoan người, cũng là tìm cái loại này có điểm lương tâm, hoặc là nhân khẩu không thịnh vượng. Hướng, chính là đối phương còn có điểm lương tâm. Người nói nhiều đáng sợ. Thiệu lăng cũng hiểu được vu béo vì cái gì muốn giảng này đó, bọn họ lần này động rời khẳng định là không ít, nếu thật sự cũng có loại này nghèo điên rồi người đâu. Thật không tốt nói ai cho nên bọn họ này đó đồng dạng ở bờ biển dưỡng tôm vòng hải sâm vòng liên hợp lại, công thủ đồng minh, liền dễ làm nhiều. Rốt cuộc vu béo là người bên ngoài, có thể kéo thiệu lăng bọn họ cùng nhau, đối hắn là cái bảo đảm. Lê Thư Hân không thèm nghĩ đời trước vì cái gì đại gia không có liên hợp, qua đi liền đi qua. Nhưng không thể không nói, đời trước à, bọn họ đích xác bởi vì là người địa phương, ngược lại là đại ý, làm người chui chỗ trống Lần này thiệu lăng để bụng. Lê Thư Hân cũng liền nhiều vài phần an tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chính ngươi cũng nhiều để bụng. Thiệu Lăng lướt nàng, cái này ta không hiểu được. Ta phát tài một chuyến, cũng không thể làm người chui chỗ trống Vụ béo giảng không chỉ có riêng là một chuyện nhi, còn có bên, Thiệu Lăng đều sợ nói ra dọa đến tức phụ nhi đâu. Mấy ngày nay trong nhà phải ngươi nhiều hơn chăm sóc, nhà chúng ta tiểu lưu quán, tạm thời không thể quan, đóng nhân ra không nhận là kinh doanh tính chất liền mệt. Cũng may sinh ý cũng không tốt. Chỉ mở ra cũng không cần vội quá nhiều. Thiệu bằng bọn họ đều phải đóng thêm, ngày mai ta cũng đến đi hỏi thăm một chút. Ta đánh giá mai kia, ta ba mẹ bên kia cũng nên thu được phá bỏ và di rời tin tức. Bọn họ mặc kệ là gọi điện thoại vẫn là giết qua tới, ngươi đều không cần để ý tới, làm cho bọn họ tìm ta là được. hắn ngữ khí lãnh đảng thực. Thiệu lăng cùng thân sinh cha mẹ cảm tình không tốt. Nhà bọn họ sự tình có thể nói là một quán sổ nợ dối mù. Thiệu lăng huynh đệ tỉ muội bốn cái, hắn bài lão nhị. Phía trên một cái ca ca, phía dưới một cái đệ đệ một cái yêu muội Hắn nửa vời, không đến 3 tháng đã bị ôm tới rồi nông thôn nhà quê cùng gian loại sinh hoạt. Hắn cha mẹ lấy cơ trong nhà hải tử nhiều, một phân tiền nuôi nâng phí cũng không cho, thiệu lăng cùng gian loại sinh hoạt gắt gao ba ba, tiểu học thời điểm liền biết đi nhặt dây thép nhì giấy sát nhì kem đánh răng ra nhì bán tiền. Thân nhi tử không cho một phân nuôi nâng phí, thân lão tử cũng không cho một phân phụng dưỡng phí. Cái này làm cho thiệu lăng gian loại thực thương tâm. Qua đời thời điểm cũng chỉ có thiệu lăng ở bọn họ bên người. Thiệu lăng cùng gian mãi cảm tình rất sâu, bởi vì chuyện này không thể tha thứ cha mẹ, cùng bọn họ quan hệ lạnh băng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nhà bọn họ tiểu béo nhãi con muốn đưa đến Lê Thư Hân nhà mẹ để dưỡng nguyên nhân. Thiệu lăng cha mẹ, càng không đáng tin cậy. Lê Thư Hân biết đến, kia toàn gia A, đêm nay liền thu được tin tức. Tuy rằng bọn họ không thường hồi thôn, nhưng là luôn là có người không thể gặp người khác hảo, miệng tiện làm truyền lời ống. Ngày mai sáng sớm, những người này liền phải tới cửa. Nàng bật cười, nói, bọn họ nhưng đợi không được hậu thiên, nói không chừng chúng ta còn không có khởi, bọn họ liền đến. Thiệu lăng suy nghĩ một chút thật đúng là này có cái này khả năng, đại đại khả năng, suy một tiếng, rất là chào phung nói, không có lợi thì không dậy sớm. Nô nha. Phu thê chính trò chuyện, nằm ở tiểu giường nhi tử dầm di một tiếng, lê thư hân chạy nhanh đứng dậy, quả nhiên, tiểu gia hỏa nhi xoắn đến xoắn đi. Lê Thư Hân chạy nhanh ôm hắn đi phóng thủy, cũng không quay đầu lại dặn dò, ngươi cấp bảo bảo hướng sữa bột. Bọn họ hai vợ chồng son bên người không cái có thể hỗ trợ, mặc kệ có cái gì đều là hai người hợp lực. Thiệu lăng cưới xe nhẹ đi đường quen, tiểu bảo bảo tiểu xong rồi trở về liền ôm tiểu bình sữa nằm ở trên cái giường nhỏ một suyết một suyết, không một lát liền uống hết. Tiểu ra hỏa nhi uống xong rồi cũng không náo người, nắm chặt tiểu nắm tay đặt ở bên miệng nhi, mỉ mắt nhi một chút so một chút trọng Lê thư Hân nhẹ nhàng Th Tiểu gia hỏa Nhi thực mau liền hô hô ngủ qua đi. Thiệu Lăng bốn nha tám xoa nằm ở trên giường, đánh buồn ngủ, nói: "Đi lên ngủ đi." Thung thùng, thích thịch thịch. Sáng sớm thượng, gõ cửa thanh niên liền ầm đùng nhiễu người thanh ngột, Thiệu Lăng hùng hùng hổ hổ lê dép lê ra tới mở cửa, đôi lông mày nhi nhăn có thể kẹp chết rồi bỏ, "Trời sắp sao? Như vậy sáng sớm liền tới đây phá cửa, thật là không có đạo đức." Hắn giọng đại, ngoài cửa nghe được rõ ràng. Đại môn mở ra, tu giống, "Thật là hảo đầy đủ hết." Mỗi người đều ở đâu? Thiệu ba thiệu mẹ, lao đại hai vợ chồng lao tam hai vợ chồng, còn có tiểu mội thiệu chi? Đây là cái gì phong đem các ngươi thổi tới? Thiệu lăng phụ thân kêu thiệu quốc Uy hắn thời trẻ sư chuyên tốt nghiệp phân phối đi huyện sơ trung làm lao sư, thói quen nghề nghiệp hơn nữa từ nhỏ bị cưng chiều, lớn lên một đường trôi chảy hắn tự cho mình rất cao, ở nhà nhất quán đều là nói 102 Hắn là thực điển hình đại gia trưởng, mấy cái nhi nữ, không có không sợ hắn. Bất quá! trừ bỏ cái này hắn không dưỡng quá lao nhị. Trong thôn muốn động rời, chúng ta tự nhiên đến trở về, này tóm lại là ngươi gian mãi sản nghiệp tổ tiên còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Lăng đánh gãy, sản nghiệp tổ tiên cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn ta đi cho ngươi lấy công chứng quá di chúc, thuận tiện tìm thôn trưởng lại đây sao? Thiệu Quốc Uy một nghẹn, nháy mắt nói không được nữa, trong lòng thầm hận cha mẹ đem sự tình làm tuyệt, không cho hắn một phân cơ hội. Hắn tối hôm qua suốt đêm cố vấn luật sư, hiểu được chính mình thừa kiện đều là không có một phân cơ hội. Thiệu lăng mẹ nó kêu phạm liền, nàng vừa thấy không tốt, chạy nhanh mở miệng, á thành ba, ngươi xem ngươi nói cái này làm gì. Á lăng á, ngươi ba không phải cái kêu ý tứ. Ngươi ba người này chính là ăn nói vụ về. Kỳ thật chúng ta chính là nghe nói trong thôn động rời, sợ ngươi tuổi trẻ mắc như bị lừa, lúc này mới lại đây nhìn xem có thể hay không giúp được với vội. Thiệu lăng cười như không cười, ta xem lớn nhất kẻ lừa đảo giống như là các ngươi. Thiệu quốc uy sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Thiệu lăng xem hắn như vậy, còn gửi ra tới, tâm bình khí hỏa động rời chuyện này các ngươi liền không cần nhọc lòng, dù sao cũng cùng các ngươi không có gì quan hệ. Các ngươi muốn vào tới sao? Phạm Liên Hiền từ thực, chúng ta tới xem ngươi sao có thể không vào cửa. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này. Ngươi tức phụ nhi này còn không có khởi. Đây chính là không còn sớm. Thiệu lăng còn không biết mẹ nó mách lẻo nhi. Hại, này không phải động rời sao? Chúng ta hưng phấn thiên mau lượng mới ngủ. Thiệu quốc uy sắc mặt lại khó coi. Thiệu lăng thưởng thức một chút hắn ba khó coi sắc mặt, nói, các ngươi trong viện ngồi trong chốc lát, ta đi kêu ta tức phụ nhi. Thiệu ra lão tam thiệu tĩnh chạy nhanh nói, nhị ca, buổi sáng muốn ăn cái gì, ta cùng á Huệ làm điểm đi. Hành, tùy tiện làm điểm đi. Vẫn là ta đến đây đi, nếm thử mẹ nó tay nghề, láo đại tức phụ nhi, ngươi cùng láo tam tức phụ nhi cho ta trợ thủ nhi. Nam nhân tiến cái gì phong bếp, láo tam người ngốc. Phạm liên lánh hai cái con dâu tiến vào phong bếp. Vừa thấy phòng bếp này hốn độn hình dáng, không hài lòng như mày, muốn mắng hai câu lão nhị tức phụ nhi là cái đồ lười biếng, lại hiểu được láo nhị cũng không phải là láo đại lao tam, sẽ không nghe nàng, bị đè nén cao mày, lập tức chỉ huy khởi hai cái con con dâu. Láo đại tức phụ nhi cùng láo tam tức phụ nhi liếm nhau, đi môi. Đồng dạng đều là nữ nhân, con dâu chính là đến làm việc nhi, khuê nữ chính là có thể cái gì cũng không làm. Lúc này thiệu chi còn lại là ở trong sân tham đầu tham nào ghét bỏ. Bên này cũng quá bẩn loạn kém đi. Thiệu Tinh cùng cái này muội muội cảm tình kém cỏi nhất, dối nàng, kém cũng so trong thành đáng giá. Thiệu Chi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hai người bổ nhào gà dường như. Trong viện tiểu lời nói sắp bén, người trong phòng cũng không biết. Thiệu Lăng vừa ra đi mở cửa, Lê Thư Hân liền nổi lên, nàng xuyên một cái xanh biển váy dài, nàng thực thích xuyên váy dài, có vẻ nhân tu trường cao gầy, Lê Thư Hân đem tóc sơ thượng, tìm kiếm chính mình đồ hoa, tìm được một cái màu xanh đen nhung tơ bốn nạm trân châu. Nàng thuận tay liền tròng lên chính mình tiểu thỏ cái đối thượng, đơn giản sửa sang lại một chút, thiệu lăng cũng vào được. Hắn đôi mắt hơi hơi mị mị, tắp sao một chút, nói, ngươi như vậy thu thập một chút nhưng thật ra đẹp. Rõ ràng chỉ là đơn giản sửa sang lại một chút tóc, hắn nhưng thật ra có thể nhìn ra thập phân bất đồng tới. Ta tức phụ nhi chính là so người khác cường. Lê Thư Hân bạch hắn, nói, ngươi không sai biệt lắm được, như vậy thổi ta đều ngượng ngủng. Thiệu lăng, như thế nào chính là thổi? Hắn bật cười. Ta nói chính là đại lời nói thật. Lê Thư Hân thật sâu liếc hắn một cái, thiệu lăng đột nhiên trước huynh, thân ở nàng ngoài miệng, giống như trộm du chuột, đắc ý cười, một tay sách lên nhi tử, thử tiểu khúc nhi liền lại lần nữa ra cửa. Lê Thư Hân kinh ngạc vươn một ngón tay để ở chính mình trên ngôi, cắn cắn ngôi, cũng cười. Chương 4 kéo lông dê. Thiệu ra người tới cửa, đó là không dám cường nạnh. Thiệu ra hai vị lão nhân ở qua đời phía trước làm sự tình, thật là một chút đầu đuôi cũng không lưu lại. Thiệu quốc uy cùng Phạm Liên biết con thứ hai không hảo sống chung, vốn dĩ nghĩ có thể hay không đi pháp luật con đường. Ngày hôm qua suốt đêm thăm viếng ba cái luật sư, luật sư Phí Hoa, nhưng là tin tức cũng thực minh xác Mặc kệ là cái nào, đều kết luận bọn họ mặc dù là thưa kiện cũng không có khả năng thắng. nay muốn chiếm tiện nghi, chỉ có thể ân cần. Lê Thư Hân kết hôn 3 năm, lần đầu tiên ăn đến bà bà làm cơm sáng. Nga, không đúng, đời trước cũng ăn qua, bất quá cũng không vài lần. Một cái bàn tay số đến lại đây. Phòng trưng Thiệu Lăng cũng không như thế nào ăn qua thân mụ tay nghề, hắn thực thật sự lợi bình. Mẹ, ngươi này cũng quá lửa gạt người, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo chính là ngao đến lâu một chút ngon miệng nhi mới ăn ngon. Ngươi này ăn một lần liền hỏa hậu không đủ. Thiệu Lao Đại Tức Phụ Nhi cùng Thiệu Lao Tam Tức Phụ Nhi không cần ngẩn đầu xem bà bà đều có thể nghĩ đến nàng sắc mặt cỡ nào khó coi, trong lòng vui sướng không ít. Nhưng là vừa nhấc đầu, lại nhìn đến Lao Thái Thái vẻ mặt tự ái, không nửa điểm không hài lòng Ngược lại còn mang theo ấy nấy, ôn nhu, mẹ mấy năm nay làm thật sự không tốt, liền ngươi sinh hoạt thói quen đều không hiểu được. Nhìn quen bà bà khắc nghiệt, như vậy vừa thấy phản phất thấy quỷ. con đừng nói, các nàng man khiếp sợ, lê thư hân nhưng thật ra không khiếp sợ, nàng có cái gì nhưng khiếp sợ. Đời trước đều kiến thức quá rất nhiều lần, cùng cái tắc kẻ hoa giống nhau. Không thể vì cảm tình thay đổi, nhưng là có thể vì tiền thay đổi. Bất quá bọn họ thật là xem nhẹ thiệu lăng, phạm liên lấy ra ôn nhu sắc mặt. Nhưng là Thiệu Lăng nhưng không như thế nào bắt chuyện, lại nói, buổi sáng chỉ uống cháo, nơi nào có thể ăn no. Uy miêu sao? Ta chính là làm việc phí sức nhi. Hắn còn muốn ôm đoán, Lê Thư Hân không muốn nghe, đứng dậy, ta đi mua điểm bánh quải đi. Thiệu Lăng lập tức mặt mày hớn hở, nói, vẫn là ta tức phụ nhi biết đau lòng ta. Lê Thư Hân, đây là ta chính mình muốn ăn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thiệu Lăng cả lơ phất phơ, ngươi cái khẩu thị tâm phi. hắn cười nói Ta còn không biết ngươi. Ngươi nhất đau lòng ta, quan tâm ta. Lê Thư Hân. Ngươi này là có thể đem lời nói vận thành chính mình nhất muốn nghe đi. Nàng không lưng đậu đậu nhi tử, nói, bảo bảo cùng mụ mụ cùng đi được không. Tiểu gia hỏa nhi đương nhiên sẽ không trả lời lạc, nhưng là làm một cái hoạt bát ái ra cửa tiểu béo nhai con, hắn nhưng thật ra lập tức liền hướng mụ mụ trên người phác. Lê Thư Hân bật cười, nói, hảo hảo hảo, mang ngươi nhà, không cần phác. Tiểu gia hỏa nhi một chút cũng không hiểu. ở tiểu xe xe liên tiếp lắc lư. A! Đột nhiên, một trận thét trói thai vang lên, theo sát, bạo phát ngao ngao kêu tiếng khóc, cùng với cuồng loạn chửi bậy thanh, vừa rồi còn ở lắc lư em bé lập tức liền ngây dại, tựa hồ có điểm tiểu mê mang, không biết nơi nào tới thanh âm. Lệ Thư Hân lập tức đem nhi tử bế lên tới, nhẹ nhàng lay động, nói, bảo bảo không sợ nha, không có việc gì. A ô hô nói nhiều oa lạc lặp. Tiểu ra hỏa nhi bị mụ mụ an ủi, lại bắt đầu nói chuyện, mắt to sáng lấp lánh. Lô thai nhỏ cũng dựng thẳng lên tới, tu cục cũng không biết nói cái gì, là cái tò mò bảo bảo đâu. Ở ý thanh âm lớn hơn nữa, thiệu lăng buông bắt cơm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhị ca ta cùng người cùng đi. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Người này đi, đều là tò mò, thiệu ra người cùng người trong thôn không quen thuộc cũng muốn nhìn náo nhiệt. Ngay cả nhà bọn họ tiểu béo nhãi con đều hướng cửa dùng sức, muốn đi đâu. Lê Thư Hân, chúng ta không xem náo nhiệt, mụ mụ mang ngươi đi mua bánh quẩy. Tuy rằng tiểu bảo bảo cái gì cũng không biết, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là tói tói niệm chứ đẩy tiểu ra hỏa nhi ra cửa. Vừa ra tới, liền nhìn đến vài da đều vây quanh ở cách vách lao trần ra cửa, ngày hôm qua còn lời thề son sát động rời bọn họ muốn bắt đại phần trần tẩu tử tóc hôn độn một khuôn mặt sừng, đầy mặt đỏ bừng cùng mấy cái phụ nữ dây dưa vặn đánh vào cùng nhau. Này mấy cái đều là nàng chị em dâu, vài người đánh lên tới, như là đồng yêu. Nhưng thật ra trong nhà nam nhân đều đứng ở một bên, không có thượng Thủ Nhi Nhưng là một đám cũng đều màu đỏ tơi mắt, nhìn chầm chầm huynh đệ, phản phất ngay sau đó là có thể độc thủ. Lê Thư Hân hiểu được bọn họ thật đúng là độc thủ, nhưng là loại này náo nhiệt nàng nhưng không xem. Tiểu gia hỏa nhi nhìn đến ba ba, dối tay nhỏ nhi hế hế a a muốn qua đi, Lê Thư Hân, không đi Nga bảo bảo. Người này phát hỏa động khởi tay tới nào có cái gì chính xác nhi, chính như vậy nghĩ, liền nghe ai u một tiếng. Lê Thư Hân quay đầu nhìn lại, nàng bà bà bị đâm cho ngồi dưới đất, ai u ai u cái không ngừng. Nàng chỉ xem một cái, không quay đầu lại, quải cong nhi sau này phố đi. Thiệu lăng cũng chưa tính toán làm bọn họ hiếu thuận nhi tử, nàng cái này con dâu càng là sẽ không chủ động lấy lòng. Đời trước hải sâm vòng xảy ra chuyện nhi, bọn họ một đám nhưng đều trốn đến 800 dặm xa, sợ bị dính lên. Nhưng là sau lại bọn họ nhật tử lại hào lên, bọn họ ngược lại là bắt đầu giảng thân tình. Lê Thư Hân đi vào tiểu sạp, bên này tiểu sạp cũng không có bởi vì động rời mà không làm. Lão bản nương Thúy phân gì cười hỏi. Ở chỗ này ăn vẫn là mang đi. Lê Thư Hân, mang đi. Vậy ngươi chờ một chút, sáng nay bán đến mò. Này ngày hôm qua động rời tin tức mới xuống dưới, hôm nay đại gia liền cảm thấy không thể bạc đại chính mình. Sáng sớm nàng bên này đều vội khẩn, nàng vui tươi hớn hở, nhà hắn cũng là động rời, nhưng là đồng tiền lươn tránh, tiền trinh cũng không thể buông tha. a Ai hiểu được này động rời khi nào có thể bắt đầu đâu. Các ngươi bên kia, trần ra còn ở nhau đi. Lê Thư Hân gật gật đầu, nói. Động thủ. Lời này vừa ra, đại gia trừng lớn mắt, cái này hỏi, là vì phá bỏ và di rời đi. Nhà hắn như thế nào phân A? Cái kia cười nhạo, chân tẩu tử ngày hôm qua còn đang nói chính mình khẳng định muốn bắt đầu to. Còn có nói, trưởng bối phòng ở, tưởng như thế nào phân liền như thế nào phân, tùy vào nàng tới bắt chủ ý. Thật là không biết cái gọi là. Một cái khác nói, nhà ai làm lão nhân không vì nhi nữ. Dù sao sớm muộn gì đều là phải cho bọn họ, chi bằng sớm cho bọn hắn phân. Lê Thư Hân mỉm cười ở một bên nghe, Thúy Phân gì tạc hảo cho nàng trang thượng, đánh ra một cái cách cách, đầu tiểu gia Hỏa Nhi, nói, bảo bảo về sau còn muốn tới thăm bà cô A. Tiểu gia Hỏa Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nằm ở tiểu xe xe thượng, hướng Thúy Phân gì lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Ngay sau đó vật nhỏ tầm mắt bị mụ mụ trong tay dẫn theo bánh quẻ hấp dẫn, cũng không xem Thúy Phân gì, tay nhỏ Nhi tìm tòi tìm tòi, muốn bắt lấy kim hoàng sắc mang theo mùi hương Nhi ăn ngon. Hắn hiện tại đã có thể ăn một chút phụ thực Người được qua du hương khí, thực không thành thật. Thúy Phân gì cũng cười, thật là cái có phúc khí tiểu gia hỏa nhi. Lời này không giả, người trong thôn ai không cảm thán thiệu lăng tiểu tử này ga tặc, muốn nói vì cái gì thiệu lăng lề thư hơn hai vợ chồng phòng ở nhiều đâu. Đầu tiên chính là thiệu lăng gia mãi để lại cho tôn tử này một bộ phận, tiếp theo là thiệu lăng chính mình kết hôn thời điểm xin đất nền nhà. Cuối cùng một bộ phận chính là bọn họ nhi tử thiệu giai hi đất nền nhà, bọn họ bản địa tập tục là nam và hoa, hoa đều có đất nền nhà. Thiệu Lăng hộ khẩu rừng ở trong thôn. Mà làm con hắn, Thiệu Giai Hy Tiểu Bằng Hữu tự nhiên cũng là nông thôn hộ khẩu, có đất nền nhà. Năm trước nhà bọn họ hải sâm kiếm lời, Thiệu Lăng xây dựng thêm hải sâm vòng, đồng thời cũng đem nhi tử đất nền nhà xin ra tới xây nhà. Này không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, rất nhiều nhân ra phòng ở không đủ trụ, Lao Tử đều sẽ trước đem nhi tử đất nền nhà xin ra tới xây nhà. Thiệu Lăng xem như động tắc mò, chính là ai ngờ đến đâu, hắn năm trước năm mặt mới cái đến phòng ở. Năm nay liền phải động rời Nga. Cho nên nói à, chính là không ít người đều nói tiểu lăng ra tiểu béo nhãi con, là cái có phúc khí tiểu hài nhi đâu. Lúc này có phúc khí tiểu béo nhãi con còn ở bà ba nhi muốn câu lấy mụ mụ thực phẩm túi đâu, câu vài hạ không bắt được trọng điểm, tiểu hài nhi tiểu phẫn nộ hướng về phía mụ mụ A A Nô Nha. Lê Thư Hân chọc chọc hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhi, cười nói, bảo bảo không thể ăn Nga. Nàng đuôi chính mình nhi tử có thể so nam nhân có kiên nhẫn nhiều, Lê Thư Hân cười tùng tịm. Chúng ta về nhà, mụ mụ cho ngươi chừng chừng chứng ăn nha. Tiểu Gia Hỏa Nhi tựa hồ đối trưng chứng có điểm cảm giác, tiểu chảo chảo một phách một phách, sốt ruột thực. Thư Hân nhà ngươi hải tử mang thật tốt, tiểu Gia Hỏa Nhi thật đáng yêu, nhà ta cái kia thú phân gì chính Hàn Huên, liền xem người hấp tấp sống tới, rất xa người còn chưa tới liền lớn giọng, lao nhị tức phụ nhì, ngươi nhà mẹ đẻ tam thúc có phải hay không đánh giếng. Đây là Thiệu Lăng một cái tóp thúc. Lê Thư Hân sững sốt, nghĩ nghĩ, nói, hình như là Thật tốt quá, người giúp ta liên hệ một chút. Ta muốn đánh giếng, tốt nhất hôm nay là có thể lại đây. Nga không, là nhất định phải hôm nay lại đây. Lê Thư Hân, chính là hắn thật nhiều năm đều không đã làm cái này. nay có cái gì, ta lại không phải phải dùng. Chất lượng thiếu chút nữa không quan hệ. Lê Thư Hân châm trước một chút, nói, ngũ thúc, ta tam thúc những cái đó tay nghề ta cũng không hiểu lắm. Như vậy hảo, ta làm hắn cùng ngái liên hệ, các người liên hệ kỹ càng tỉ mỉ nói, có thể đi. Hành hành, ngươi nhanh lên ha. Lê Thư hân cười, nói, ta đây liền về nhà gọi điện thoại. Ngũ Thúc, ngươi này nghĩ như thế nào khởi đánh giếng? A đối, kia giếng nước cũng là muốn phá lệ tính tiền A. Ngũ Thúc cũng không hàng hồ, nói, ta ngày mai muốn đi giao huyện mua cây giống, các ngươi ai muốn cùng nhau? Ta đi ta đi. Nhà ta cũng đến đi. Thúy Phân Dì cũng chạy nhanh, nói, ta cho ta ra tiểu tử gọi điện thoại, hắn hôm nay buổi sáng là có thể trở về. Ai? Nhà ta tính toán lũy hai cái ổ chó, nhà ta thân thích động rời thời điểm, một cái ổ chó còn cấp 80 đâu. Nhà ngươi không cầu A. Mở miệng tiểu tức phụ nhi cười đắc ý, nói, ta hồi ta nhà mẹ để mượn hai điều cầu lại đây, đến lúc đó đăng ký xong rồi, trả lại trở về. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới. Nói chuyện tiểu tức phụ nhi kêu Hải Lan, Hải Lan nhìn đến Lê Thư Hân cười, cũng không giận, còn cho nàng nói đi, A Hân ngươi nhưng đừng cảm thấy nhà ngươi phòng ở nhiều. Liền không để bụng này đó tiền Trinh Nhi, ngươi tưởng à, đi trong núi nhặt điểm cục đá lũy cái ổ chó nơi nào có cái gì phí tổn. Nhưng là 80 khả năng mua một nồi bánh quẩy. Thúy phân gì, dùng không xong dùng không xong. Ta tạc này một nồi, cũng là có thể bán 30. Hải Lan, ngươi xem. Lê Thư Hân thụ giáo, gật đầu, đối Nga. Bất quá nàng cũng nói, thích hợp là thích hợp, bất quá nhà ta liền không làm, lo liệu không hết quá nhiều việc à. Loại này tiểu sống người trong nhà không có thời gian làm, mướn người liền không thích hợp. Kêu nhưng thật ra, lão nhị tức phụ nhi ngươi đừng lao, chạy nhanh trở về gọi điện thoại á đừng làm cho người đó trước. Lê Thư Hân bị đuổi đi trở về đi, liền nghe Hải Lan lại nói, bậc thang cũng là phá lệ đưa tiền, chúng ta tính toán nhặt điểm cứng nhắc cục đá, cấp trong nhà lũy cái bậc thang. Ta hồi à, đã muộn A sớm biết rằng lúc trước nhà ta khuê nữ liền vãn nửa năm kết hôn, đầu người phí rời phí an cư phí. Này thiếu nhiều ít ta vô cùng đau đớn. Nho nhỏ bữa sáng sạp, bởi vì động rời sự tình thực mau liền tụ tập một đám người, Lê Thư Hân quay đầu lại xem. Ngũ thúc thúc dục nàng, đi mau đi mau. Lê Thư Hân, hành đi. Nay đầu khí thế ngất trời, về đến nhà, liền nghe thiểu lăng lại nói, nếu các ngươi nguyện ý lưu lại hỗ trợ, kia cũng hảo, ta tính toán ở hải sâm vòng bên kia lại cái một loạt giản dị phòng, hiện tại mướn người khẳng định quý, các ngươi tới làm tiểu công đi. Lê Thư Hân nhìn về phía thiệu ra một đám người, ai húi, kêu mà hay đủ mọi màu sắc. chương năm không có nhìn. Phá bỏ và di rời chuyện này nhi, mỗi người đều tưởng kéo lông dê. Một ngụm giếng một cái ổ chó, như vậy tiểu tới tiểu đi, là sẽ không theo dân chúng so đo. Nhưng là phòng ở là không cần tưởng, nếu thông cáo đã xuống dưới, như vậy ở kiến nhiều ít đều là hưởng phí sức lực. Lê Thư Hân là hiểu được, bọn họ thôn lần này sau lại thêm kiến phòng ở, một mực đều không có bị tán thành. Bất quả lúc này nàng không chỉ có không đề cập tới phản đối chuyện này, còn cười nói, hiện tại nơi trốn đều thiếu người, ta vừa rồi đụng tới ngũ thúc hắn tìm công nhân cùng đoạt giống nhau. Nhà chúng ta nhưng thật ra hảo, có nhiều như vậy giúp đỡ. Thiệu lăng nhìn thoáng qua tức phụ nhi, cười như không cười nói, người bình thường nhưng không ta ba mẹ như vậy tích cực. Đúng rồi, ba mẹ các ngươi liền không cần giúp ta làm việc nhi, ta bên này cắt đá gạch thổ cũng chưa định đâu. Hôm nay định thượng cũng không thể khởi công. Các ngươi vẫn là đi thúc công bên kia nhìn xem đi, đáp một tay nhi. Ta nhớ rõ ba người năm đó đọc sư chuyên thời điểm, thúc công còn cho ngươi lấy quá học phí đi. Làm ngươi cũng không thể vong bản. Những cái đó thóc mục vừng thối lao hoàng lịch. Thiệu Quốc uy lại không vui, người này đi, muốn dùng ôn nhu lấy tiền, nhưng là rồi lại không nghĩ thật sự trả giá cái gì. Trên đời này a nơi nào có chuyện tốt như vậy như đâu. Thiệu Lăng cũng không để ý, nói, ba, bởi vì ngươi làm những chuyện này. Ta ở trong thôn đều không dám ngầm đầu. Ngươi có đi hay không a Không đi về sau cũng đừng tới. So sánh với thiệu quốc uy như là hầm cầu cục đá, thiệu lăng mẹ phạm Liên liền rất có thể làm bộ làm tịch. Nàng vừa thấy thiệu lăng ngựa khí trọng, lập tức liền nói, nên đi nên đi, ngươi ba ngày thường chính là bận quá. Kỳ thật ta, đã sớm muốn đi xem ngươi thuốc công, này không đội thực. Hơn nữa, cũng lo lắng ngươi thuốc công không thông cảm. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, nếu ngươi cảm thấy nên đi, vậy đi. Làm ngươi ba lãnh đại ca ngươi bọn họ qua đi, mẹ liền không đi, mẹ cùng tiểu chi cho ngươi dọn dẹp một chút, ngươi xem ngươi này quần áo đều ném ở trong sân không tẩy, tẩy điểm quần áo lại phế nhiều ít công phu. Nơi nào là cái sinh hoạt bộ dáng, ngươi tức phụ nhi A Ai? Lê Thư Hân mới vừa nói xong liền vào nhà gọi điện thoại liên hệ đánh giếng chuyện này, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy cái này, nàng nhướng mày, cười tủng tìm nói, Thiệu Lăng, mẹ ngươi đau lòng ngươi đâu? Thiệu Lăng cũng bật cười Nhưng thật ra làm người có điểm sờ không rõ hắn cười cái gì, cười đủ rồi. Thiệu lăng nói, mẹ, ngươi nhưng đừng cho nhà của chúng ta thêm phiền, bên này không dùng được các ngươi. Ca, ngươi như thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu? Thiệu chi nghẹn sáng sớm thượng, tiêu căng nói, mẹ là một mảnh hảo tâm, ngươi không cảm kích còn muốn nói nói như vậy. Thật là cưới tức phụ nhi đã quên nương. Thiệu lăng tươi cười thu thu, lãnh đạm nhìn cái này muội muội nói, nơi này là nhà ta. Thiệu chi không phục, ngươi có ý tứ gì sao? Thiệu lăng lười biếng, ý tứ chính là, ta không vui, các người liền đều cho ta đi ra ngoài. Hắn cùng cha mẹ đều không có cảm tình, càng đừng nói cái này muội muội Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ ăn Tết trở về ăn một bữa cơm, đơn giản là ăn nhiều một con tạc gọi quấn. Thiệu chi đứng ở trên ghế, trên cao nhìn xuống xem hắn, mắng, nơi nào tới tiểu xin cơm, ăn cái gì không đủ. Người đi ra ngoài, đừng tới nhà của ta ăn cơm, đây là nhà ta. Lúc ấy hắn ba nhíu lại mi, nói. Trong thôn lớn lên không giáo dưỡng chính là không được. Mẹ nó cười nói, ngươi xem chúng ta tiểu trí như vậy tiểu liền biết hộ thực, là cái thông minh hải tử. Đến nơi hắn đại ca cùng tam đệ, một cái phản phất không nhìn thấy, một cái rũ đầu không dám ngẩng đầu. Thiệu Lăng thình lình liền vang lên cái này hình ảnh, hắn thần thái lạnh vài phần, nói, ta phải đi bờ biển, không công phu ở chỗ này chiêu đái các ngươi. Hắn không ở nhà, hắn cũng không cho những người này lưu lại, nói, nơi này là nhà ta, còn không tới phiến người khác đương ra làm chủ. Các ngươi là đi thúc công bên kia, vẫn là trở về thành, các ngươi chính mình nhìn làm, nhưng là đừng ở ta nơi này thêm phiền. Hắn hạ lệnh chúc khách, ôm ngực nhìn vài người, thần thái thực xa cách. Lê Thư Hân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nàng trong lòng ngực tiểu béo nhãi con cũng là nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nương hai nhi biểu tình nhưng thật ra không sai biệt lắm. Này mẫu tử hai cái, xem náo nhiệt đâu. Phạm Liên trong lòng có khí, nhưng là cũng hiểu được, Thiệu Lăng không phải nhậm nàng đắn đo. Lâu dài tới nay hoán hận chất chứa, một lần liền hòa hoán đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thể một lần hòa hoán, cũng liền không phải thiệu lăng. Nàng lập tức để lại thiệu quốc huy, ô nhu, chúng ta cùng đi ngươi thúc công ra ngồi trong chốc lát, bất quá ngươi ba bọn họ đều phải đi làm, nhưng thật ra không thể ở lâu. Thiệu gia lão đại thiệu thành lời nói không nhiều lắm, hán thức phụ nhi nhưng thật ra đi theo phụ họa đúng vậy, đại ca ngươi cũng đến đi làm, bên này này đó việc nhỏ nhi, chỉ sợ là không thể rút. Nhưng là đại ca ngươi chính là tốt nghiệp đại học sinh, kiến thức vẫn phải có. người bên này bắt đầu động rời, hắn là giúp được với vội. Lao Tam đọc sách không có nhiều như vậy, nhưng là suất lực cũng là có thể, một cái hảo hán ba cái rút sao. Lao Tam tức phụ nhi cười nói. Thiệu chi nhấp miệng, không phục thực, mấy cái trong bọn trẻ, nàng là nhất giống thiệu quốc uy, là cái loại này muốn kiên cường chiếm tiện nghi. Nhìn đến đại tẩu tam tẩu như vậy nịnh nọt, hừ một tiếng. Thiệu lăng, thiệu lăng, bên này đang chuẩn bị ra cửa. Liền nghe được có người kêu, Triệu Lăng ra cửa, nhìn đến là Vu Béo. Vu Béo khai một chiếc mini phía sau còn theo một chiếc mini hắn vừa xuống xe đã kêu người, "Lao đệ à, ở nhà không?" Triệu Lăng lập tức ra cửa, "Vu ca." Vu Béo mở miệng ba phần cười, nói, "Chúng ta người tìm hảo, bất quá bờ biển bên kia chủ không giới a, ta nghĩ người bên này là khai tiểu lữ quán, không biết có thể hay không ăn bài bọn họ ở tại bên này." Hắn lập tức bổ sung, "Cái này phá lệ tính tiền." Chúng ta mấy cái bình quán là được. Thiệu lăng, hành A. vu béo xua tay, thực mau hai chiếc mini bật liền xuống dưới hơn 20 cá nhân, mini bật sợi đến tràn đầy, một đám nhảy xuống, một đám nhìn đều cao lớn cường tráng. Thiệu ra người ra cửa thấy, nam đồng chí trừng lớn mắt, mấy cái nữ đồng chí đều yên lặng sau này rụt rụt. Thiệu lăng, đi, ta mang các người qua đi. Thiệu lăng lánh người rời đi, Phạm Liên lập tức thay đổi một cái sắc mặt, chua ngoan nói, lao nhị tức phụ nhì, đây là có chuyện gì nhi này đó đều là người nào? Lão nhị đều như vậy mệt mỏi, ngươi một chút cũng không thể chia sẻ. nay không phải chính mình tuyển tức phụ nhi, chính là không được. Lê Thư Hân đôi mắt trong trẻo, từ ánh mắt nhi đều lộ ra vô tội, nàng nói, mẹ, ngài cái gì cũng không biết cứ như vậy nói, nghe thật làm người thương tâm, chúng ta một nhà ba người, tiểu béo nhãi con còn muốn chiếu cố, không phải ta cùng A Lăng chia sẻ, chẳng lẽ hắn có ba đầu sáu tay không thành? Ngươi còn dám cãi lại? Phạm Liên bực bội, Lê Thư Hân cười cười, nói, mẹ, ngài xem ngài hỏa khí thật đại, này nói thật như thế nào có thể kêu cãi lại đâu. Lại nói lại không phải cũ xã hội, còn không cho người ta nói lời nói lạc. Nàng là thật sự không tức giận, nàng bà bà điểm này chiêu số, nàng đời trước liền kiến thức qua. Húng chi, nàng làm người bán hàng kia mấy năm, kỳ ba thật là thấy được nhiều. Liên nàng bà bà loại này, đều bài không thượng hào. Các người như thế nào còn chưa đi. Thiệu lăng trở về nhìn đến bọn họ, nhăn lại mày. Thiệu ra lão tam thiệu tính chạy nhanh nói, chúng ta này liền phải đi, nhị ca, nhưng cái đó là người nào a Thiệu lăng nhướng mày nói, chúng ta mọi người cùng nhau mướn bảo an, đề phòng những cái đó nghe song phá bỏ di rời liền tới cửa rồi bỏ. Thiệu ra người phản phất bị nội hàm tới rồi, bị hắn nói sắc mặt khó coi, thiệu lăng nhưng thật ra không để bụng, ngược lại là trực tiếp thượng thủ nhi bắt bánh quậy nhét vào trong miệng, nói, này còn không có bắt được tiền, phải trước tiêu tiền. Đúng rồi. Ta vừa rồi ở trên phố gặp phải đại bá, chúng ta lần này động rời, phía trên yêu cầu chúng ta rời mồ. Đại bá làm ngươi qua đi một chuyến, đại ra một khối thương lượng nhìn xem xử lý như thế nào. Thiệu Quốc uy vừa nghe, lập tức chứng mắt, ngươi không phải nói, ngươi ra ngoại chuyện này, ngươi toàn quyền phụ trách. Thiệu Lăng Hỏa lập tức liền thoán đi lên, mới vừa bưng lên tới bát cơm ẩm một tiếng liền ngã ở trên bàn, nói, ta ra ngoại ta chính mình quảng, không cần phải ngươi. Đại bá bọn họ muốn thảo luận chính là thái gia gia thái nãi nãi. Còn có lao thái ra kia đồng lửa nhi. Ta biết ngươi người này không nói cái gì thân tình, ái đi liền đi, không yêu đi liền không đi, nhưng là cũng đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử, liền chính mình khôn khéo. Hắn ra nại sinh bảy đoá kim hoa, mới sinh hắn ba một cái nhi tử. Thiệu lăng trong miệng đại bá, kỳ thật là hắn đường bá phụ. Một cái thái ra ra. Lão nhị, ngươi này phạm liên lại tưởng hòa hoán một chút, thiệu lăng không muốn nghe, trực tiếp đứng dậy, các ngươi đừng làm cho ta lấy cái trổi đổi người cho ta đi ra ngoài Thiệu gia lão đại thiệu thành căng thẳng sắc mặt, nói, lão nhị, người này cũng đi ra ngoài. Thiệu lăng trực tiếp liền sách lên cái trổi, hắn lớn lên cao lớn, mấy năm nay làm việc phí sức như nhiều, tuy rằng không trắng nhưng là lại vừa thấy chính là cơ bắp, không phải thực dễ trọc bộ dáng Lão đại tức phụ nhi lập tức bắt lấy nam nhân, nói, nếu không chúng ta đi trước đi. Đúng đúng, đi trước. Lão tam tức phụ nhi cũng sợ bị đánh. Lão nhị một cái liền đủ hùng, nàng nhưng không quên. còn có 20 tới cái tay đấm đâu. Cái gì bảo an, bọn họ liền cảm thấy kêu kêu tay đấm. Mẹ, ta sợ hãi. Thiệu chi bị khuất. Muốn nói nhà người khác đều là trọng nam kinh nữ, nhưng là thiệu gia nam hoa nhi nhiều liền không đáng giá tiền. Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên thích nhất chính là cái này tiểu nữ nhi, vừa thấy tiểu nữ nhi cái dạng này, lập tức liền khiêng không được. Ngươi này hôn tiểu tử, ngươi có việc nhi đừng cầu đến ta trên đầu. Thiệu Quốc uy chỉ vào thiệu lăng thả tàn nhẫn lời nói. lôi kéo cả gia đình quay đầu nhi liền đi. Thiệu tính không nghĩ đi, hắn cùng nhị ca quan hệ không có như vậy kém, nhưng là lại không dám cãi lời hắn ba, vừa đi vừa cùng thiệu lăng điệu bộ, đưa mắt ra hiệu. Vừa rồi còn náo nhiệt sân đột nhiên liền an tính lại, thiệu lăng sắc mặt biến thành màu đen, lòng dạ nhi không thuận. Lê Thư Hân tiến lên nhẹ nhàng ở hắn trên lưng thuận hai hạ, nói, như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Ngươi không phải sớm nên biết bọn họ là người nào. Thiệu lăng, ta chính là không quen nhìn bọn họ làm những chuyện này. Lê Thư Hân an ủi người, ngươi xem không xem đến quán, bọn họ đều sẽ làm như vậy, cũng sẽ không nhớ rõ cái gì lao nhân. Chính chúng ta nhớ rõ liền hảo. người ba mẹ tuy rằng nhân phẩm giống nhau chỉ nhận tiền, nhưng là ngươi không cho bọn họ lại không thể từ ngươi trong túi móc ra tới. Lại nói, gần nhất muốn rời mổ bọn họ sợ tiêu tiền khẳng định không trở lại. Ngươi cũng không cần xem bọn họ. Thiệu lăng ngẳng đầu nhìn thoáng qua Lê Thư Hân, nhẹ dọng ừ một tiếng, một tay ôm lấy nàng, túi đầu ở cái trán của nàng hôn hạ. Nói, cũng vất vả ngươi Lê Thư Hân, hảo lạc. Nàng nhẹ giọng bật cười, nói, người đều an bài hảo. Thiệu lăng gật đầu, ơn, bọn họ hai ban đảo, bất quá ta cũng không hoàn toàn trông cậy vào bọn họ, chúng ta chính mình trong giới công nhân, cũng phân hai ban. Ta hỏi tham qua, thông cáo xuống dưới chỉ cần chúng ta không có dị nghị, trong một tháng khẳng định động, chúng ta kỳ thật cũng liền hoa một tháng tiền. Lê Thư Hân không dám hoàn toàn yên tâm, nàng châm trước một chút, nói, đem người mở ra. Đừng làm cho quan hệ gần như ở một cái bàn. Nàng nói, ta phòng người chi tâm không thể vô. Thiệu lăng về phía sau một dựa, mang theo đánh giá nhìn lệ Thư Hân. Lê Thư Hân dương mắt, làm sao vậy? Thiệu lăng đôi tay ô ngực, nhướng mày nói, tức phụ nhi, người hai ngày này quái quái a Lê Thư Hân tâm nhảy dựng dương mắt xinh sắn hỏi, nơi nào quái? Thiệu lăng cũng nói không tốt, nhưng là chính là cảm thấy có điểm không giống nhau. Suy nghĩ nửa ngày, người này tổng kết, người đối ta lãnh đạo Hắn nói lên cái này, con ủy khuất thượng, ngươi đều không đau lòng ta. Lê Thư Hân phụt cười một tiếng, đẩy hắn một phen, nói, ngươi không đứng đán. Ta cùng ngươi đứng đăn cái gì à? Hắn rội tay đáp thượng Lê Thư Hân bả vai, nói, ngươi nói à, ta làm gì muốn cùng ngươi đứng đắn Nàng bị thiệu lăng cuốn lấy, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại ôm lấy hắn eo, rõ ràng không cười, nhưng là mắt to lại con cong, mang theo cười, nàng nói, hảo nha, ngươi nhất không đứng đắn được rồi đi. Nàng khoe miệng cũng nít Lê tới, nói, không đứng đắn tiên sinh, chúng ta tới nói điểm đứng đắn chuyện này. Thiệu lăng, ấn. Lê Thư Hân, chúng ta không cần đóng thêm phòng ở. Thiệu lăng lập tức liền trừng lớn mắt, nói, này còn có ngại tiền nhiều. Mọi người đều chiếm, chúng ta không chiếm không phải mệt Lê Thư Hân không đợi hắn nói, đánh gậy hắn, nói, ngươi cảm thấy, thông chi đều xuống dưới, sẽ làm chúng ta chiếm loại này đại tiện nghi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút liền hiểu được căn bản không có như vậy chuyện này. ta không tán thành ngươi uổng phí sức lực. Nhà của chúng ta vốn dĩ liền ít người, nếu còn xây nhà, ngươi liền quá mệt mỏi. Thiệu Lăng lúc này cười như không cười, ái mội liếc nàng nói, cho nên, ngươi vẫn là đau lòng ta đi. Lê Thư Hân. Nàng không nhịn xuống, dối tay nắm Thiệu Lăng mặt, nói, tự mình đã tỉnh. chương 6 hỏa khí đại. Lê Thư Hân không tán thành xây nhà. Thiệu Lăng không cho là đúng, nhưng là không đợi hắn động thủ, phá bỏ và di rời đăng ký đã bắt đầu rồi. trước hết nói Chính là bọn họ này đó nuôi dưỡng hộ, tưởng ở trong giới xây nhà, đó là không có khả năng. Bọn họ trong thôn dọc theo bờ biển tổng cộng đại khái 7 nuôi trong nhà thực hộ, phá bỏ và di rời làm cùng nhau nói. Thiệu lăng hai cái đại hải sâm vòng, nhưng cũng không phải nhiều nhất. Hắn cái này quy mô chỉ có thể xem như trung đẳng, bọn họ nuôi dưỡng diện tích lớn nhất chính là Thiệu Bằng. Thiệu Bằng là thôn chủ nhiệm cháu trai, lần này động rời, hắn mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều là đứng đầu. Mơ hổ cũng là nhiều vài phần đi đầu đại cao ý tứ. Bọn họ thôn, không sai biệt lắm một nửa nhi người đều họ thiệu, dễ trái rẽ phải bộ thân thích, thiệu lăng quải cong nhi cũng phải gọi thiệu bằng một câu đường ca. Bất quá cái này đường ca thật đúng là cách xa vạn dạm xa. Lần này thiệu bằng đi đầu, thiệu lăng liền đi theo đi. Muốn nói lên, lần này sở dĩ đại diện tích động rời, chủ yếu là vì kiến một cái cảng, như vậy hạng mục không phải do bọn họ công phu sư tử ngoạng. Tuy rằng thiệu bằng đi đầu, Nhưng là Thiệu Bằng không phải cái thứ nhất ký tên, cái thứ nhất là vu Béo. Bọn họ bản địa đoàn kết, người xứ khác vu Béo không tham, liền nghĩ lạc túi Vị An. Thiệu Lăng xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, hắn về nhà cùng Lê Thư Hân thương lượng, cái thứ hai ký tên. Thiệu Bằng đã biết ngoài miệng chưa nói cái gì, sau lưng còn lại là nói Thiệu Lăng làm việc không được, không quyết đoán. Lời này không thiếu được truyền tới Thiệu Lăng lô thai, hiện tại toàn thôn lớn nhất chuyện này chính là động rời, gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là động rời động rời. Cái gì tin tức truyền nhanh nhất? Cung động rời có quan hệ. Thiệu Lăng trong lòng không vui, không tốt ở bên ngoài nhiều lời, về nhà nhưng thật ra cùng Lê Thư Hân hủy khuất. hắn nói: "Những người này thật là bà ba hoa, các gia có các gia khó xử, ta sớm ký tên tự nhiên ta có đạo lý của ta, tùy vào bọn họ ở sau lưng nói ra nói vào. Chuyện này đời trước cũng phát sinh quá, đại khái là bởi vì đã sớm biết khả năng phát sinh cái gì, cho nên Lê Thư Hân không có tức giận như vậy." Nàng mỉm cười an ủi nam nhân nhà mình, nói: Ngươi quản bọn họ nói cái gì đâu? Phá bỏ và di rời là chuyện tốt nhi, ngươi nếu là khí ra cái tốt xấu, đã có thể không phải chuyện tốt nhi. Ngươi nha, ngươi nha, ngươi nha, ngươi nhìn xem ngươi gần nhất hỏa khí bao lớn. Hắn này một đám một đám hỏa khí, thật là không ít đâu. Thiệu Lăng cũng cảm thấy chính mình hỏa khí có điểm đại, bất quá hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người. Nhưng thật ra hắn tức phụ nhi, gần nhất thực có thể chịu đựng được chuyện này, một chút cũng chưa hỏa khí, hắn nói, vậy ngươi nói, nói như thế nào mới có thể không tức giận Lê Thư Hân hơi khom mang theo ý cười, ta có tiền Thiệu Lăng, ai Lê Thư Hân đúng lý hợp tình phàm là muốn sinh khí, ngươi liền tưởng ta có tiền hơn nữa là bầu trời rất bánh có nhân có phải hay không liền không tức giận như vậy Thiệu Lăng không nhịn cười ra tới hắn nhìn Lê Thư Hân tươi đẹp khuôn mặt lại đem tươi cười nghẹn trở về quay đầu nhi nhìn ngồi ở trên giường dựa chăn gặm chân nhi tử nói ngươi xem mẹ ngươi, thật là cái tham tiền đâu Tiểu ra hỏa nhi gặm đến vui vẻ, xì xì phun bong bóng, hướng ba ba lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, thiệu lăng lập tức nói, ngươi xem, chúng ta bảo bảo cũng tán thành. Lê Thư Hân trận trắng mắt, cảm thấy người này thật là không đáng an ủi. Nàng xoay người phải đi, bị thiệu lăng giữ chặt, nói, chúng ta lại nói một lát bái. Lê Thư Hân, làm gì? Tham tiền không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thiệu lăng cười lợi hại, lôi kéo, đem người túm đến trên đùi, nói, mới vừa còn nói không tức giận đâu. Này liên cánh tình A. hắn quơ quơ chân, ôm lấy nàng nói, hợp đồng ước định trong một tháng chuyển tiền, đánh xong tiền, liền phải điền trôn. Trong khoảng thời gian này ta phải trước cấp hải xâm xử lý một chút, trong nhà bên này khả năng không thế nào có thể lo lắng, ngươi nhiều nhọc lòng đi. Mấy ngày nay ngươi cũng cấp đồ vật sửa sang lại một chút, tả hữu đến lúc đó đều là muốn dọn. Lê Thư Hân gật gật đầu, lên tiếng hảo. Này đó đều là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là ngày mai, đúng vậy, ngày mai. Ngày mai chính là đời trước xảy ra chuyện nhật tử, nàng nhấp miệng, châm trước một chút, đem phía trước tưởng tốt lấy cớ nửa thật nửa giả nói, người bên kia vương A Hưng có phải hay không cách vách thang khẩu thôn A. Thiệu lăng không hiểu được Lê Thư Hân như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này, bất quá gật đầu ứng hòa nói, đúng vậy, cách vách, như thế nào. Lê Thư Hân, người dùng hắn thời điểm phong bị điểm, thang khẩu thôn người man ghen ghét chúng ta lần này có thể phá bỏ và di rời, không thấy đến đáng tin. Thiệu lăng bật cười, nói. Hắn đều ở bên này làm 2 năm, không có việc gì. Lê Thư hân rũ tay méo thiệu Lăng Lộ Thai, nói: "Ngươi thượng điểm tâm, hai năm như thế nào? Chí nhân chi diện bất tri tâm a, ngươi liền cha mẹ ngươi đều phòng bị, còn không phòng bị người ngoài." "Ta nói thật, ngày hôm qua còn có thang khẩu thôn hai cái tiểu tử đi triệu ngũ thúc trong đất trộm đồ vật, ngũ thúc còn nói, bọn họ trộm đồ vật thời điểm còn ghét bỏ bán không thượng giới, không bằng hải sản." "Ngươi nghe một chút, không bằng hải sản." "Nay nếu là đi chúng ta hải săn vòng đâu?" Hải sâm chính là có thể bán thượng giá. Thiệu lăng nhấp nổi lên miệng, rốt cuộc là phu thê nhiều năm như vậy, Lê Thư Hân vừa thấy liền hiểu được hắn nghe lọt được, nàng nói, ta sợ bọn họ nổi ứng ngoại hợp, tuy nói Vương A Hưng đi theo ngươi làm 2 năm, nhưng là này không phải mắt thấy ngươi liền không phải nhân ra lão bản. Nhân ra một cái thôn, khẳng định lẫn nhau quan hệ càng thân cận. Thiệu lăng gật đầu, ta đã biết, sẽ đặt ở trong lòng. Lê Thư Hân thở vào nhẹ nhõm gật gật đầu. Thiệu lăng còn lại là rán nàng đầu, nhẹ nhàng ve nói: tức phụ nhi." Lê Thư Hân hơi hơi mặt đỏ, nhẹ giọng: "Ngươi... A phốc, a phốc. Tiểu béo nhãi con chính mình gặm chân chơi, không biết như thế nào một cái ngã lộn nhào, tài đến ở trên giường, tiểu gia hỏa nhi cũng không sợ hãi, nhưng thật ra A Phúc phun bong bóng cười, Lê Thư Hân chạy nhanh đè lại Thiệu Lăng sàng bảy tay, nói: "Hài tử còn chưa ngủ." Nàng chạy nhanh đứng dậy đem nhi tử bế lên tới, tiểu gia hỏa nhi hút hút cái mũi nhỏ, lay động tiểu thủ thủ. "Thiệu Lăng, tiểu tử này ý định cho ta thêm phiền." Một chút cũng không ngoan. Lê Thư Hân không vui nghe, chừng hắn liếc mắt một cái, nói, không cho nói chúng ta bảo bảo. Thiệu Lăng nhướng mày, nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi hiện tại yêu nhất hắn a? Lê Thư Hân kinh ngạc trợn to mắt, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta yêu nhất ngươi? Đây là cái gì cho ngươi hảo giấc a? Thiệu Lăng nhấp khỏe miệng, thừm mau, thượng thủ, hảo a, ngươi cái tiểu phôi đản, xem ta không thu thập ngươi. Lê Thư Hân, a, làm gì a, mau buông tay. Ha ha ha ha. Lê Thư Hân sợ nhất ngứa, thiệu lăng động tay động chân, nàng ngứa cười ha ha, bay nhanh tránh ra, thiệu lăng quấn lấy nàng không bỏ. Lê Thư Hân, cứu mạng cứu mạng. Tiểu béo nhai con bị mụ mụ ôm vào trong ngực lon ton né tránh, chơi nhưng cao hứng, nước miếng chảy dòng 3.000 thước, cười ra ha ha ha thanh âm, tay nhỏ nhi gắt gao ôm mụ mụ cổ. Bất quả à, nhà ở liền lớn như vậy, Lê Thư Hân cùng tiểu béo nhai con thực mau bị thiệu lăng vòng ở trong lòng ngực, một người ăn hai nhớ thân thân. Một nhà ba người còn không coi nháo xong, liền nghe được có người gõ đại môn kêu thiệu lăng, thiệu lăng, thảo. Hắn nói, thật là phiền nhân. Gần nhất trong thôn lung tung rối loạn sự tình nhiều, bọn họ đều thói quen, thiệu lăng, ta đi xem, ngươi không cần chờ ta, ngươi khóa cửa nghỉ ngơi. Lê Thư Hân gật đầu, hảo. Thiệu lăng thực mau ra cửa. Á á á tiểu béo nhãi con nhìn ba ba đi rồi, suốt ruột hừ hừ. Lê Thư Hân nhẹ nhàng vô vô hắn mông nhỏ, nói, chúng ta không đi theo, đi. Mụ mụ cho ngươi lộng quả táo bùn ăn. Tiểu béo nhãi con đối ăn cái này tự nhi là có ấn tượng, lập tức liền nhấp nổi lên miệng nhỏ, xoạch xoạch. Lê Thư Hân xem buồn cười, nhưng là vẫn là lay động tiểu gia hỏa nhi nói, bảo bảo ngồi xuống, mụ mụ cho ngươi lộng ăn. a ô ngao ngao bà bá. Đúng vậy, cấp bảo bảo quả bùn ăn. Á ô nha. Đúng vậy nha, mụ mụ biết bảo bảo thích ăn. Hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng là giảng thực hào đâu, có tới có tới lui đời trước Bọn họ phu thê thua thiệt hài tử, nhưng là hài tử lại không thua thiệt bọn họ. Bọn họ nhi tử thiệu giai hy tuy rằng nhát gan yếu đối lại nội hướng, nhìn là cái âm trầm hài tử, nhưng là từ nhỏ đến lớn, lại không làm cho bọn họ thao quá cái gì tâm. Đời này, nàng hy vọng hài tử có cái tốt trưởng thành hoàn cảnh cùng vui sướng thơ ấu. Nàng không tưởng vẫn luôn làm gia đình bà chủ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lại đem hài tử đưa về nhà mẹ để làm lưu thủ nhi đồng. bảo bảo, chúng ta lần sau đi thành phố. Mụ mụ cho người mua trái cây bùn ăn có được hay không? Mì cũng tới một chút. Chúng ta bảo bảo có thể ăn phụ thực nha. Ô ô giống. Giúp cá cung cấp bảo bảo mua một chút. À ô. Bảo bảo là thích đi. Mụ mụ liền biết bảo bảo thích ăn. Lê Thư Hân một ngụm một ngụm cấp tiểu gia hỏa nhi huy quả táo bùn. Cân nhắc đi thành phố cấp bảo bảo mua phụ thực. Cũng có thể trước nhìn xem phòng ở. Bọn họ phá bỏ và di rời luôn là muốn tìm chỗ ở. Nàng nhớ rõ đời trước. Người trong thôn phần lớn đều trụ không xa Bọn họ bên này vốn dĩ chính là ngoại ô, tuy nói là nông thôn, nhưng là ở thực phương tiện. Cho nên đại gia cũng không thế nào vui dọn quá xa. Trên cơ bản lựa chọn đều là hướng trong thành bên kia trong thành thôn Thượng Vân Thôn. Thượng Vân Thôn so với bọn hắn bên này càng tới gần lâm thành, bọn họ trong thôn đi thành phố phải làm thành tế tiểu xe khách, Thượng Vân Thôn liền có xe buýt, nếu vui nói, kỵ xe đạp xe máy đều là hành. Mà Thượng Vân Thôn đi tới đi lui bọn họ thôn cũng phương tiện. đều là có thể tùy thời trở về xem bên này xây dựng tiến trình. Quan trọng nhất chính là, Thượng Vân Thôn là trong thành thôn, phần lớn là cũ nhà lầu hoặc là nhà dân, giá cả tương đối tiện nghi. Đừng nhìn phá bỏ và di rời có tiền, chính phủ cũng trợ cấp phá bỏ và di rời quá độ kỳ tiền thuê nhà, nhưng là đại gia vẫn là không quá bỏ được tại đây mặt trên tiêu tiền, càng nguyện ý đem này một bộ phận tiết kiệm được tới, nếu ở Thượng Vân Thôn thuê nhà, tiền thuê nhà còn có còn thừa đâu. Bất quá lê thư hơn không tính toán ở Thượng Vân Thôn thuê nhà. Tuy rằng bọn họ phu thê năm đó thực mau rời đi Lâm Thành, nhưng là rốt cuộc là thân thích bộ thân thích, có một số việc nhi nàng vẫn là hiểu được, Thượng Vân Thôn không khí, không phải thực hảo. An nhậu chơi gái cờ bạc chịu hám hại lừa gạt trộm, Thượng Vân Thôn có chút người nhưng đều dính dáng nhi. Cho nên nàng không tính toán qua bên kia tìm phong ở. Đến nỗi đi Lâm Thành. Tuy nói nàng từ nhỏ ở Lâm Thành lớn lên, nhưng là dựa theo đời trước ký ức, nàng đều đi rồi hơn 20 năm, rất ít trở về, nàng đối Lâm Thành hiểu biết. Còn không có đối thượng Vân Thôn nhiều. Này nếu là tìm phòng ở, khẳng định muốn nhiều xem. Nàng sớm một chút nhìn xem có hay không thích hợp. A Hân, A Hân ngươi ở nhà sao? Lê Thư Hân đang nghĩ ngợi tới có không, liền nghe được có người kêu cửa. Hiện tại vẫn là phát ra cơ bản dựa giống, Lê Thư Hân nhận ra là Hải Lan thanh âm. Nàng gần nhất vội thật sự, như thế nào lúc này lại đây? Lê Thư Hân chạy nhanh ra tới Quảng Môn, Hải Lan. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Hải Lan cũng không phải một người, bên người còn có một cái phụ nữ trung niên, nàng tựa hồ là đã khóc, đôi mắt hồng hồng, vừa thấy đến Lê Thư Hân, có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là lộ ra cái cười mặt nhi. Ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hải Lan là cái dứt khoát nhân nhi, nàng nói: "Đi, đi vào nói." Hải Lan quen cửa quen lẻo vào cửa, nhìn đến nằm ở tiểu giường tiểu gia Hỏa Nhi, tiến lên nốc đầu hắn, nói: "Tiểu gia Hỏa Nhi, nhận được gì sao?" Tiểu bảo bảo nho đen mắt to nhìn Hải Lan. Thịt hô hô tiểu thân mình uốn éo, khuôn mặt nhỏ cũng đừng khai, hướng về phía chính mình mụ mụ hô hô hô cười. Hải Lan, hát tiểu ra hỏa này nhi. Lê Thư Hân cười tiếp đón hai người ngồi xuống, ngay sau đó nhìn về phía Hải Lan, cái này thời kỳ, nàng cùng Hải Lan vẫn là man quen thuộc, nhưng thật ra một cái khác, nàng ngược lại có điểm nghị không ra là ai, giống như không có gì ấn tượng. Lê Thư Hân nhướng mày xoay người liền phải châm trà, Hải Lan chạy nhanh ôm lấy nàng, nói, không cần không cần, ngươi không nội sống. Ta lần này lại đây là có việc nhi. Cũng không đợi Lê Thư Hân hỏi nhiều, nàng liền nói, tú thường tẩu tử muốn tìm cái chỗ ở, nhà ngươi không phải có tiểu lữ quán. Ta muốn hỏi một chút còn có hay không phòng. Nàng nói, phòng nhưng thật ra có, nhưng là các ngươi cũng hiểu được, bên kia ở thật nhiều xa lạ đại nam nhân. Tú thường tẩu tử qua đi trụ, không có phương tiện đi. Lại nói, tú thường tẩu tử như thế nào không ở trong nhà A. Nói lên cái này, nữ nhân lập tức khóc lên, Hải Lan thở phì phì nói. Còn không phải Chu Nhị ca tang lương tâm. Nay mắt thấy muốn động rời có tiền, liền tưởng đem Tú thường Tẩu tử đuổi ra khỏi nhà. Lê Thư Hân lại nhìn thoáng qua cái này trung niên nữ nhân, bừng tỉnh nghĩ đến nàng là ai. Chương 7 tiền a tiền. Lê Thư Hân nhớ tới nàng là ai. Tú thường Tẩu tử là trong thôn Chu Nhị ca tức phụ nhi, kết hôn 10 năm sau, cảm tình vẫn luôn không tốt lắm. Nghe nói, Chu Nhị ca tuổi trẻ thời điểm có cái người tình đầu, chính là bởi vì Chu Nhị ca trong nhà quá nghèo. bọn họ không có đi đến cùng nhau. Sau lại Chu Nhị Ca trong nhà làm chủ cho hắn cưới Tú Thường Tẩu Tử. Tuy rằng phu thê cảm tình giống nhau, gặp ghen, nhưng là hai vợ chồng đều là cần mẫn người, nhật tử nhưng thật ra cũng rực rỡ. Chẳng qua, theo lần này phá bỏ và di rời, loại này ổn định bị đánh vỡ. Chu Nhị Ca còn không có bắt được tiền liền cùng người tình đầu châm lại tình xưa. Không chỉ có châm lại tình xưa, còn muốn cho Tú Thường Tẩu Tử mình không rời nhà. Tú Thường Tẩu Tử là cái mềm yếu nữ nhân. Cũng may nàng nhà mẹ đẻ hai cái ca ca tựa hồ thật không tốt trọng. Cuối cùng hình như là chia đều sở hữu tài sản. Lê Thư Hân xem một cái trước mắt còn ở khóc nữ nhân, nói, tẩu tử, ngươi đừng khóc, nhà ta lữ quán ngươi ở không có phương tiện. Nếu ngươi cùng chu nhị ca giận dỗi, vẫn là về nhà mẹ đẻ đi. Có người nhà cho ngươi bày mưu tinh kế, tóm lại tốt một chút. Tú thường lắp đầu, sao có thể một cái nhau liền về nhà mẹ đẻ. Lê Thư Hân trong lòng khe khẽ thở dài, ngươi không trở về nhà mẹ đẻ. Ở bên ngoài ở cũng không giải quyết vấn đề a Hiện tại chúng ta thôn động rời, lộn xộn, ngươi một người ở tại bên ngoài ai có thể yên tâm. Ngươi đi trở về, bọn họ còn có thể giúp ngươi hảo hảo ra ra chủ ý, dù sao cũng là người một nhà, càng hiểu biết nhà các ngươi là cái tình huống như thế nào, cũng càng biết như thế nào vì các ngươi phu thê điều hòa mâu thuẫn. Ngươi ngoài hiểu được cái gì đâu. Nếu người này không tìm nhà mẹ để người lại đây hỗ trợ, liền năng như vậy mềm yếu, mới là bị người ăn xương cốt đều không dư thửa. Bất quá lời này không thể nói như vậy. Tú thường tẩu tử lại đỏ mắt, nước mắt hàm ở vành mắt nhi, một bên hải lan lệch cạch lập tức liền chụp ở tay nàng thượng, nói, ngươi khóc cái gì khóc? Ta cảm thấy A Hân nói rất đúng. Chuyện này vẫn là ta tưởng sai rồi, ta còn nghĩ ngươi ra tới bình tĩnh một chút, chúng ta phu thê ở giúp các ngươi điều hòa điều hòa, chưa chừng các ngươi liền hòa hảo. Tú thường tẩu tử lập tức gật đầu, nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nơi nào đến về nhà mẹ để tình trạng này? Hải Lan Ai nhà ta tẩu tử à, ngươi còn gật đầu, ngươi cẩn thận ngấm lại à, chúng ta lại không phải chu nhị ca người nào, nói chuyện nơi nào hữu dụng, nơi nào khuyên được hắn. Nàng là cái tùy tiện tốt bụng, nói thẳng, đi, ta bồi ngươi về nhà thu thập đồ vật sau đó đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Này tu thường tẩu tử lại dối dám lên. Lê Thư Hân xem nàng như vậy, nói, không quay về, đem nhà mẹ đẻ người tìm tới khuyên một khuyên cũng là tốt. Hải Lan, đúng vậy, vẫn là ngươi nói đúng nàng đang nói. quét liếc mắt một cái mơ màng sắp ngủ tiểu gia Hỏa Nhi, lập tức nói, "Được, chúng ta trở về nói, ta xem Hải tử cũng mệt nhọc, ta không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi." Tú Thường Tẩu Tử lại hâm mộ lên, nàng hâm mộ nhìn tiểu gia Hỏa Nhi, nói, "Chúng ta phu thêm nếu là có cái Hải tử cũng không đến mức như vậy, cũng là ta không hảo." Lê Thư hơn ánh mắt chợt lóe, nói, "Không Hải tử lại không nhất định là một người chuyện này, các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút bái." Tú Thường Tẩu Tử đau khổ lắc đầu, thở dài dẫn đầu ra cửa. Hải Lan đi theo bất đắc dĩ, nói, chúng ta đây đi trước. Hai tử ở giường em bé thượng nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Lê Thư Hân, ta đưa các người. Vài người cùng nhau đi tới cửa, Hải Lan, hôm nay cho ngươi thêm phiền thoái. Ngày khác ta tìm ngươi nói tới đây, chính mình ngừng một chút cười nói, ngày mai ta thật đúng là không rảnh. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nói, ngươi nhưng thật ra thật sự. Hải Lan, kia cũng không phải là sao. Ta gần nhất lũy chuồng heo đầu. Nàng xua xua tay. Nói, đi rồi. Lê Thư Hân nhìn bọn họ rời đi, mới vừa quay người lại, nghe được trước phố Lý Gia ngao ngao kêu to, ngươi cái vương bắt đẳng, lao bà ngươi bị người khi dễ ngươi còn chưa động thủ. a a à, à, theo sát chính là cuồng loạn chửi bậy. Lê Thư Hân đứng ở sân cửa, dựng lên lỗ thai. Nay phòng ở là ta ra tiền cái cấp ba mẹ dưỡng lao, tiểu đệ ngươi nếu là như vậy liền không thú vị, lúc ấy cho các ngươi ra tiền đều ra sức thứ tử, hiện tại muốn phòng ở. Tưởng đều không cần tưởng. Ngươi cầm miệng, nhà ai phòng ở không cho nhi tử. Đây là lão niên nam tử thanh âm. Ba, ngươi đừng nói cái này lời nói, ta biết ngươi hướng về tiểu đệ, nhưng là chúng ta chính là có chữ viết theo, cùng lắm thì thưa kiện. Bang! Cái tắt vang rội. Lê Thư Hân phiết hạ miệng, đây là trước phố Lý ra hai vợ chồng già ở nữ nhi ra tiền cái đến phòng ở, nhưng là phá bỏ và di rời lại muốn đem sở hữu đều cấp nhi tử. Nhi tử cùng con dâu càng là cùng tỷ tỉ, tỉ nháo đến lợi hại. đang chuẩn bị quay lại đầu Nhi về nhà, liền nghe cách vách trần ra lại náo đi lên, mấy cái con dâu khắc khẩu thanh đại người qua đường đều có thể nghe thấy, lê Thư Hân nhìn này, một đám lại một đám lại nhãi khắc khẩu, yên lặng lắc lắc đầu. Ngày thường cảm thấy các gia các hộ đều rất hòa thuận, nhưng là này vừa động rời, thật đúng là làm nàng kiến thức không ít. Tiền còn không có bắt được, bao nhiêu người ra vì tranh tài sản đánh thành đỏ mắt con thỏ. Bất quá lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, chờ động rồi khoảng tới tay, sợ là càng sẽ không có cái gì thanh tĩnh. Đừng nói là nhà người khác, ngay cả nhà bọn họ kỳ thật cũng là giống nhau. Cũng may nhà bọn họ sự tình nhanh nhẹn, như thế cho bọn hắn phu thê tỉnh không ít chuyện nhì, hiện tại lớn nhất hố, chính là đêm mai. A Hân, ngươi như thế nào đứng ở cửa? Thiệu lăng trở về, nhướng mày xem nàng, chờ ta. Lê Thư Hân, mới không? Nghe chân tường nhì. Lê Thư Hân trận trắng mắt, ngươi người nào à, có nói như vậy như vậy chính mình tức phụ như sao? Cũng chưa, cũng chưa, cũng chưa. Nàng hỏi. Ngươi làm gì đi? Nhắc tới cái này, Thiệu Lăng vâu ngự run rảy một chút khỏe miệng, nói, tức phụ nhi A ngày mai ngươi thay ta đi trong thôn mở hợp bái. Liền thương lượng rời mổ chuyện này. Lê Thư Hân nghĩ hoặc, chính ngươi như thế nào không đi? Thiệu Lăng, hôm nay không nói hợp lại, ngày mai ta còn phải khởi hải sâm, không công phu theo chân bọn họ trộn lẫn cái này. Dù sao ngươi qua đi thương lượng đến đây đi. Hắn nói thực đang lúc bộ ráng, nhưng là lấy Lê Thư Hân đối hắn hiểu biết, còn không mấy tin được đâu. Là có chuyện gì Nhi? Thiệu lăng lời lẽ chính đáng, đương nhiên không có. a này liền khẳng định có. Hai vợ chồng đóng cửa vào nhà, lúc này tiểu gia hỏa Nhi đã nằm ở trên cái giường nhỏ ngủ rồi, nhóc con ngủ thành cá chép lột mình, trắng non béo hô hâu ngủ mặt tiểu dán ở tiểu giường Lan căn thượng, Lê Thư Hân chạy nhanh cấp Nhi tử đáp lên chăn phủ giường, nói, vừa rồi Hải Lan cùng tú thường tẩu tử lại đây. Thiệu lăng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ là ư một tiếng, hởi quần áo đi trong viện tắm rửa. Lê Thư Hân xem hắn chưa nói cái gì, đánh giá người này biết tú thường tẩu tử trong nhà những chuyện này, a nam nhân. Nàng theo ra tới, nhìn đến hắn lại ở trong sân tắm rửa, Nếu mày nói, nói như thế nào người không nghe. Bọn họ bên này thời tiết, cuối tháng tư đã nhiệt thực, nhưng là buổi tối ở trong sân tẩy nước lạnh tắm tóm lại không tốt, lại quá cái 20 năm, người này viêm khớp còn rất nghiêm trọng. Chứ bỏ mệt cũng là vì hắn sinh hoạt thói quen không tốt. Ai không phải tức phụ nhi? Ngươi không phải còn khuyên ta đừng như vậy đại hỏa khí sao. Ngươi này cũng không phân cao thấp à. Thiệu lăng thói quen như vậy tẩy tắm nước lạnh, nước ấm. Đàn ông, không cần phải. Bất quá mắt thấy Lê Thư Hân sắc mặt khó coi, hắn nhưng thật ra lại nói giỡn, cùng nhau tẩy. Lê Thư Hân thật là không biết nói người này cái gì hảo. Nàng thật sâu nhìn Thiệu lăng liếc mắt một cái, không nói hai lời xoay người về phòng. Mặc kệ hắn à. Nói thật ra, trọng sinh một lần, nàng nhất không biết như thế nào đối đãi, chính là Thiệu lăng. Nàng cùng Thiệu Lăng không phải không có cảm tình, chính tương phản, bọn họ từ học sinh thời đại liền luyến ái, nước chạy thành sông đi đến cùng nhau, đúng là cảm tình rất sâu. Chính là cảm tình thâm cũng tránh không khỏi sinh hoạt tra tấn. Lê Thư Hân bốn dĩ cảm thấy chính mình đều phai nhạt chính là lại tới một lần, một lần nữa nhìn thấy hơn 20 năm trước Thiệu Lăng, còn ái nàng, nhiệt tình lại thiệt tình Thiệu Lăng, Lê Thư Hân nhưng thật ra không biết làm sao bây giờ. Nàng ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, ấn ngược vị trí. Nàng cảm thấy chính mình mỗi lần cùng Thiệu Lăng ghé vào cùng nhau, tim đập đều trở nên thật nhanh. Lê Thư Hân bưng kín mặt, ngửa đầu ngã vào trên sofa, nguyên lai, like, nàng dễ dàng như vậy liền có thể lại đối Thiệu Lăng tâm động sao? Xoẹt. Thiệu Lăng không biết khi nào để sát vào, một ngụm mổ ở nàng trên mặt, Lê Thư Hân hoàn hồn, nhìn Thiệu Lăng hốn độn đầu tóc mang theo sang sảng cười, nàng nhấp môi, Thiệu Lăng chặn ngang đem người bế lên tới, về phòng ngủ. Lê Thư Hân nhỏ giọng toé toái, toái niệm, người này tắm rửa như thế nào không sát một xác. Liền không. Người cắn ta a? Lê Thư Hân, Người người này. Ai ai ai? Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt, Lê Thư Hân ngủ đến thập phần thơm ngọt, mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được có cái gì vỗ chính mình mặt, nàng xoa xoa mắt, vừa mở mắt, liền nhìn đến một chương đại đại béo mặt. Tiểu ra hỏa Nhi hồng hở cười, nước miếng tí tách đến Lê Thư Hân trên mặt. Được chứ? Sáng sớm, Lệ Thư Hân liền cảm nhận được nước miếng lẽ rửa tội. Nàng nôn nông một tiếng, đem Nhi tử ôm lấy. Ngồi dậy. Người ba đâu? Hỏi xong chính mình đều cười. Hắn như vậy tiểu, biết cái gì a Lê Thư Hân đứng dậy thuần thục cấp nhi tử phao sữa bột. Tiểu ra hỏa nhi phủng bình sữa ư ngực ưng ngực. Tiểu lăng ở trong sân gọi người. Á hân ăn cơm. Tiểu béo nhãi con nghe được cơm. Dầm bình sữa động tác lập tức ngừng lại. Á ô một tiếng, như là đáp lại ba ba. Ô bình sữa liền phải ra bên ngoài bò. Lê Thư Hân, ai ta thiên? Nàng chạy nhanh ngăn lại liền phải ngã xuống giường nhi tử Lúc này mới ôm tiểu ra hỏa Nhi ra tới, tiểu béo hài nhi không biết mụ mụ lo lắng, cười nhưng vui vẻ, tiểu cánh tay dương nhanh múa vút hướng bàn ăn Nhi buồn, mặt trên thả sủi cảo tôm cùng táo đỏ lòng nhãn cháo, nghĩ đến là Thiệu Lăng đi ra ngoài mua. Lê Thư Hân đoán giận, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, nghe được can liền hướng. Thiệu Lăng đắc ý, kia cũng là ta nhi tử thông minh. Hắn một tay xách Quá nhi tử, ôm vào chính mình trong lòng ngực, nói, hôm nay buổi sáng đừng quên đi trong thôn mở học. Lệ Thư Hân quét hắn liếc mắt một cái, Xác định người này nhất định có nói cái gì chưa nói, bất quá. Hắn không nói nàng cũng không trí vấn, tóm lại hôm nay đi mở họp sẽ biết. Bất quá Lê Thư Hân không trí vấn, Thiệu Lăng nhưng thật ra có điểm không thói quen, nói, ai, ngươi như thế nào không hỏi. Lê Thư Hân ngừng đầu, nói, ngươi không phải nói, là bởi vì ngươi vội Nàng cười như không cười, Thiệu Lăng đột nhiên liền ho khan một tiếng, không ngôn ngữ. Hơn nửa ngày, Thiệu Lăng vẫn là đã mở miệng. Tô Tuyết Liên đã trở lại. Trường 8 Tô Tuyết Liên. Tô Tuyết Liên đã trở lại. Một câu khiến cho Lê Thư Hân sừng sốt, ngay sau đó lộ ra cởi mặt nhì, phá lệ cao hứng, nàng đã trở lại. Ngươi như thế nào không nói sớm à? Nàng hờn rôi trừng mắt nhìn Thiệu Lăng liếc mắt một cái. Thiệu Lăng chạy nhanh nói, ta không phải sợ ngươi ghen. Tiếp theo nói, ta nhưng thanh minh, ta nhưng không có gạt ngươi ý tứ, ngày hôm qua nhìn đến nàng mới hiểu được người đã trở lại. Vì tị hiểm, người khác không chuẩn bị đi qua. Thiệu lăng nhưng thật ra có điểm buồn bực nàng vui mừng, kỳ quái xem nàng, ta xem ngươi như thế nào giống như rất cao hứng. Lê Thư Hân lúc này mới nghĩ đến, đời này, nàng cùng Tô Tuyết Liên còn xa không tới bằng hưu nông nỗi. Lại nói tiếp, Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên loáng thoáng còn xem như tình địch, cho nên nàng hiện tại vui mừng, thật là có điểm làm người nghi hoặc. Lại xem Thiệu lăng, quả nhiên liền thấy hắn nhìn nàng biểu tình phá lệ cảnh giác. Lê Thư Hân không nhiều lắm tưởng, trực tiếp mở miệng, nếu không phải nàng. Chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Người ba mẹ huynh đệ tỷ muội chưa chừng muốn ở chúng ta trên người cắn xuống một miếng thịt. Nói nữa, các ngươi lại không có gì, ta làm gì muốn ghen? Ta là cái loại này người. Thiệu Lăng lông mày chọn thượng thiên, ha hả cười lạnh. Nàng không ăn dấm. Nàng nếu là nói chính mình không ăn dấm, mới là hướng trên mặt thiết vàng. Thiệu Lăng sắc mặt hảo rõ ràng, lê Thư hân hơi hơi mặt đỏ, hướng hắn trừng mắt, bất quá nàng trừng mắt nhưng không có gì lực trấn nhiếp, như là Miêu Nhi giống nhau. Đôi mắt trừng tròn xoe tạc ma ở Thiệu Lăng trong mắt cũng chính là đáng yêu. Hắn cười thấu tiến lên xoạch một chút, nói, "Ta hôm nay tính toán cấp lớn lên không sai biệt lắm có thể bán đều vớt, phòng trường buổi tối trở về có thể vãn một chút. Đừng chờ ta ăn cơm chiều." Người này liền ái động tay động chân. Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò nói, "Ta sáng nay mí mắt phải vẫn luôn nhảy, người ở trong giới cẩn thận một chút, cũng dặn dò đại gia cẩn thận một chút. Buổi tối càng đến dặn dò đại gia nhiều để bụng." Đời trước xảy ra chuyện gì Chính là đêm nay." Thiệu Lăng gật đầu, nói, "Hiểu được hiểu được, bà quản ra. Lê Thư Hân hướng hắn trận trừng mắt. Thiệu Lăng ra cửa, Lê Thư Hân lập tức thu thập một chút liền ra cửa, nói thật, nàng rất muốn gặp một lần Tô Tuyết Liên. Tô Tuyết Liên là Thiệu Lăng thanh mai trúc mã, hai nhà loại vẫn mãi là lao tỉ muội, ở bọn họ còn nhỏ thời điểm liền miệng đính hoa hoa thân. Sau lại sơ trung tốt nghiệp, Thiệu Lăng thành tích giống nhau, đọc chung chuyên, Tô Tuyết Liên lại lấy cao phân thi được thị một cao. Hai người trên lại đại Tô Tuyết Liên cha mẹ vừa thấy tự nhiên liền không vui, bọn họ khuê nữ mắt thấy nếu là có đại tiền đồ, thiệu lăng có cái gì. Bọn họ trướng mắt thiệu lăng, tự nhiên liền không ủng hộ năm đó trưởng bối ước định, miệng ước định mà thôi, cái gì cũng không có, như thế nào có thể thật sự đâu. Nói như vậy, bọn họ ở trong thôn không ít nói. Chọc đến thiệu lăng ra nãi khí không được, hai nhà quan hệ cũng từ đây chặt đức. Kỳ thật thiệu lăng cùng Tô Tuyết Liên vốn dĩ cũng đều không đem chuyện này nhì thật sự, thiệu lăng đi đọc trùng chuyên lúc sau nhận thức Lê thư Hân nhất kiến trung tình mãnh liệt theo đuổi, Tô Tuyết Liên ở cao trung cũng có một cái ái mỗi đối tượng. Vốn dĩ bọn họ cũng chưa thật sự, nhưng là bởi vì Tô Tuyết Liên cha mẹ hành động, làm hai người trẻ tuổi hữu nghị cũng kết thúc. Sau lại Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân chuẩn bị kết hôn, Tô Tuyết Liên cũng đi bằng thành độc đại học. Bất quá tuy rằng Tô gia cùng Thiệu gia không hề lui tới, nhưng là Tô Tuyết Liên mỗi năm tiết nhất lễ lạc trở về đều sẽ đến thăm Thiệu Lăng gia nãi. Hai nhà cũng coi như là hiểu tận gốc rễ, đều hiểu được lẫn nhau tình huống. Càng hiểu được thiệu lăng ba mẹ là người, Tô Tuyết Liên đọc pháp luật, đúng là nàng cấp thiệu ra ra thiệu nãi nãi để kiến nghị, hai cái lao nhân mới chuyên môn lập di chúc hơn nữa công chứng. Bằng không nông thôn không có gì văn hóa cũng không có gì kiến thức một đôi lão nhân, nơi nào tưởng được đến làm như vậy. Đời trước, bọn họ hải xâm vòng xảy ra chuyện nhi, Tô Tuyết Liên cũng đi theo chạy trước chạy sau bận rột, bất quá cái kia tình huống, có thể làm thật sự là hữu hạn. Đừng nhìn trong thôn cả ngày chú ý cái gì đồng tông cùng tộc. Nhưng là thật gặp được chuyện này, ngược lại là không có Tô Tuyết Liên càng tận tâm tận lực. Cũng bởi vì chuyện này nhi, Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên trở thành bằng hữu. Sau lại bởi vì cùng tồn tại bằng thành quan hệ, cũng dần dần lui tới lên. Tô Tuyết Liên trượng phu vẫn là nhà nàng nhi tử cao trung lão sư. 3 năm trước đây, Tô Tuyết Liên bởi vì công tác quan hệ chuyển đi, mấy năm nay đều ở nước ngoài, đặc biệt vội, không có thời gian trở về. Hai người cũng đã nhiều năm không tái kiến. Tuy rằng hiện tại Tô Tuyết Liên còn không phải mà là nhiều năm sau Tô Tuyết Liên, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là man cao hứng có thể gặp mặt. Bất quá đi. Lê Thư Hân nghĩ đến hiện tại tình hình, nhịn không được muốn cười, nàng mới vừa gả tới mấy năm, bởi vì trong thôn một ít đồn đãi, còn thường xuyên ghen. Cũng trách không được, Thiệu Lăng sẽ như vậy nói. Nàng nguyên lai like thế nhưng là cái số giấm. Mặc kệ như thế nào, nàng nhưng thật ra không trí hoán, thực mau hướng thôn ủy hội đi, nói đến cũng là kỳ quái. liền rơi mồ điểm này chuyện này, thảo luận hai lần còn không có cái kết quả, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Lê Thư Hân tiến thôn ủy hội liền nhìn đến ở một đám người trung gian Tô Tuyết Liên, so với trong thôn nữ nhân, nàng nhiều vài phần giỏi giang, một đầu tóc ngắn trang phục công sở, có vài phần TVB chức nghiệp kịch nữ chủ ý tứ, Lê Thư Hân đẩy hài tử trực tiếp đi vào Tô Tuyết Liên bên cạnh, hòa khí hỏi, ta không đến chê đi. Tô Tuyết Liên còn rất kinh ngạc Lê Thư Hân thế nhưng sẽ cùng nàng nói chuyện lắc, lắc đầu nói Còn không có bắt đầu. Rơi mô nay ở thế hệ trước nhi người tới xem đó là thực nghiêm túc sự tình, cơ bản đều là các gia trưởng bối lại đây, người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Bất quá tổng cũng có ngoại lệ, Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên là số lượng không nhiều lắm người trẻ tuổi. Đại khái là bởi vì Lê Thư Hân chủ động cùng Tô Tuyết Liên nói chuyện, thôn ủy hội vốn đang ở top 5 top 3 tán gấu người đột ngột ngừng lại, trường hợp nháy mắt gian tính lại. Đừng nhìn lại đây mở họp cơ bản đều là đại gia đại thúc, nhưng là luận khởi bắt quái. Những người này thật đúng là một chút cũng không thể so nữ đồng chí thiếu, một đám dựng lên lốt thai. Thiệu lăng vì cái gì không tới, đại gia chính là đều biết đến. Lê Thư Hân nhưng thật ra chả sao cả, tự nhiên thực, ta sáng sớm bận việc hài tử, còn tưởng rằng chính mình là cuối cùng một cái đâu. Tô Tuyết Liên nhận thấy được Lê Thư Hân hiền hòa, cũng tự tại không ít. Nàng cười thấp giọng nói, kia không thể, luôn là có người muốn áp chụp lên sân khấu. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, tiểu bảo bảo nghe được mụ mụ tiếng cười. Lập tức ngô nha ngô nha cũng đi theo cười, tay nhỏ nhi bắt đầu vô tay. Tô Tuyết Liên tò mò nhìn tiểu bảo bảo, nói, nhà ngươi hải tử lớn như vậy a Lê Thư Hân, đúng vậy, hiện tại 8 tháng. Tô Tuyết Liên cười đầu hai hạ tiểu hải tử, hỏi, hắn tên gọi là gì nha? Giai Hy, tiểu Tiểu bảo bảo man giống ngươi, mắt to. Hai người hàn huyên lên, nhưng thật ra làm những người khác xem ngây người mắt, liền, không thể lý giải a Hai người thế nhưng còn có thể lao thượng. này giống lời nói sao. Cũng mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên nhưng thật ra rất hòa khí. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, nhưng thật ra lại có người tới. Chẳng qua, a có người vừa đến liền tìm tồn tại cảm. Ai u, này không phải nàng nhị mội Tuyết Liên sao? Người này sao đã trở lại? Một cái sơ ngưu liếm đầu lao thái thái tiến sân, liền kêu kêu quát quát mở miệng, tầm mắt càng là ở Tô Tuyết Liên cùng Lê Thư Hân trên người qua lại du tổ, ha hả cười Không, có hảo ý nói, thiệu lăng tức phụ nhi à, ngươi không quen biết nàng sao. Nàng là nhà ngươi thiệu lăng trước kia hòa hòa thân a Nói xong, vẻ mặt đắc ý, chờ các nàng trở mặt. Tô Tuyết Liên không nghĩ nháo nhân ra ra chạch không yên, đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe Lê Thư Hân cười nói, Hồ Đại Nương, ngày này số tuổi lớn liền dễ quên, chúng ta đã sớm nhận thức gà ta kết hôn thời điểm, Tô Tuyết Liên còn đã tới nhà. Hôn ước từ bé gì đó không phải nói dẫn sao. Ngài cũng thật có tâm. Bọn họ người trong nhà đều không nhớ rõ, ngại nhưng thật ra nhớ rõ rảnh mạch đầu. Kỳ thật lúc ấy nàng còn không biết Tô Tuyết Liên cùng Thiệu Lăng như vậy một đoạn chuyện cũ, căn bản là không nghĩ nhiều, sau lại đã biết trong lòng là thực không vui, còn khắp Thiệu Lăng mới nhớ. Nếu không Thiệu Lăng cũng không thể luôn là nói nàng là cái bình giấm chua. Bất quá chuyện này lại không quan trọng. Nhưng thật ra Hồ Đại Nương người này, kia chính là trong thôn lớn nhất gậy thọc cức. Người này kỳ ba đến vài thập niên không gặp. Lê Thư Hân vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, có thể thấy được uy lực của nó. Hồ Lao Thái đôi mắt thoáng nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Thiệu Lăng tức phụ nhì, ngươi xem ngươi này tiểu tức phụ nhi đã có thể không hiểu. Trước kia nhà ngươi Thiệu Lăng không có tiền, nhân ra trứng mắt, hiện tại nhưng không giống nhau. Bất quá ta xem ngươi so tô nhị nha có Phúc khí. Nàng táp sao miệm nhi, nói tới đây, lại xem tô tuyết liên, vì nàng đáng tiếc bộ dáng ngươi này khuê nữ không phức khí à. Lần này phá bỏ và di rời, thiệu lăng nhà bọn họ thật đúng là phân không ít, ngươi nói ngươi nếu là gả cho thiệu lăng, chính là đã phát ra. Ngươi xem nhà ngươi năm đó trướng mắt nhân ra thiệu lăng, hiện tại hối đi. Lời này nói, thay đổi cái tính tình kém, trực tiếp đều có thể cho nàng miệng rộng. Tô tuyết liên rốt cuộc là cái phần tử trí thức, chưa nói khó nghe, nhưng là cũng lạnh mặt nói, đại nương ngải thật đúng là lao hồ đồ, ta cùng thiệu lăng vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ, thời trẻ chính là hai nhà nói giỡn. Đây là người trong thôn đều hiểu được, ngài nếu là cầm chuyện này Nhi cô ý ở thiệu lăng tức phụ Nhi trước mặt nói ra nói vào chân ngòi, không khỏi có điểm bất an hảo tâm. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nhìn chầm chầm nhà người khác tiền bao, kia nhưng không tốt. Nàng này cũng coi như là lời nói có ẩn ý. Ai ngươi nha đầu này, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Tô tuyết liên ngạnh bang bang, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi. Được rồi. Hồ Đại Nương, ngươi làm gì vậy? Lần này lại đây là nghiên cứu chính sự nhi, không phải xem ngươi nhai lão bà lưỡi, đem ngươi kêu bộ thu một chút." Lúc này thôn trưởng mở miệng, hắn nhíu lại mày, nhìn chằm chằm Hồ đại nương xem, ngữ khi không phải thực hảo. Hồ đại nương sững sốt, ngay sau đó vô đủ va hoạt "Lão nhân à, ngươi này chết sớm a, ngươi nhìn xem ngươi hảo huynh đệ là như thế nào đối ta ta a. Ta cuộc sống này không hảo quá a kêu không đã quyển, Hồ đại nương ngay tại chỗ ngồi xuống, la lối khóc lóc rối chấn nhi. Lê thư hân xem trừng lớn mắt. Nếu không nói nàng đối hồ đại nương ký ức khắc sâu đâu, liền này cản quấy la lối khóc lóc kính nhi, nàng còn có thể không nhớ được. Nếu không nàng nói như thế nào nàng bà bà về điểm này tiểu kỹ xảo không tính cái gì, vị này mới là trong thôn ác độc Lao Thái Thái đệ nhất đem ghế gặp a Lao Thái Thái ngao ngao giả khóc, đặng chân nhi, ngón tay bắt lấy chính mình đầu tóc, một bộ đau đến mức tận cùng bộ ráng. Lao nhân à, ngươi nhìn xem nhân ra là như thế nào khi dễ chúng ta a Xe nôi tiểu bảo bảo nghiêng đầu xem, thức mau. Tiểu ra hỏa nhi giống như học xong cái gì, ngao ngao nhảy nhót mông nhỏ, học lao thái thái bộ dáng dôi chân nhi, nô á ngô mừng rỡ đều chảy nước miếng. Lê Thư Hân. Nàng ngồi sồm xuống, xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng cấp nhi tử sắt nước miếng, nói, ta bảo à, chúng ta nhưng không hiếu học cái này. Tiểu ra hỏa nhi mắt to trừng đại đại, hướng về phía mụ mụ cười, mới vừa mọc ra một chút tiểu nha ô hoa, tiểu thủ thủ càng là tinh chuẩn đà kích, lập tức bắt được mụ mụ đầu tóc. Lê Th Nàng rôi tay không nhẹ không nặng đánh một chút tiểu bảo bảo chảo chảo, tiểu ra hỏa nhi ăn đau, ngô một tiếng, nhanh chóng rụt trở về, ủy khuất nhìn mụ mụ. Lê Thư Hân chọc hắn khuôn mặt nhỏ nhi, nói, không được chảo mụ mụ tóc. Nàng nghiêm túc, lại học này đó hư thói quen, mụ mụ liền đết ngông. Tiểu bảo bảo không nghe hiểu, nhưng là bị đánh đau, suy tiểu thủ thủ xem mụ mụ, đáng thương vô cùng. Trang đáng thương cũng vô dụng, học cái xấu tật xấu liền phải bị đánh. Người trong thôn. Một đám người yên lặng nhìn về phía còn trên mặt đất la lối khóc lóc hồ đại nương, xác thật, nhìn này lao thái thái nhưng học không đến cái gì ân huệ, nhà nàng cái kia đại tôn tử, chính là người trong thôn người kêu đánh tiểu mao tặc. Đứa nhỏ này cũng không thể hướng này lão người đàn bà đánh đá trước mặt lánh, dễ dàng học cái sâu a Thiệu lăng tức phụ nhi, người nói ai đâu? Hồ đại nương phần phật một chút đứng lên, nhìn thẳng Lê Thư Hân. Nói người. Nga người nói đến ai khác ca? À, người nói ta. Ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi dám nói ta. Lê Thư Hân sắc mặt nhạt nhạt, bình tĩnh nói, Hồ Đại Nương số tuổi đại cũng không phải là ngài ta quay tắt phúc mắng chửi người lý do, ngài nếu là nói thêm nữa, ta nhưng không khách khí. Ông trời A, ngươi nhìn xem này tiểu. Thôn trưởng không thể nhịn được nữa, đủ rồi, ngươi la lối khóc lóc đủ rồi đi. Có thể mở họp liền mở họp, không thể mở họp liền cút đi, ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hán chán ghét nhìn Hồ Lao Thái, nàng nam nhân đều đã chết 30 năm. Nàng còn lấy này một bộ ra tới nói chuyện. Thôn trưởng thanh âm lớn lên, người đến đông đủ không? Còn có hay không điểm chính sự nhi? Hắn nghiêm túc lên, ngữ khí cũng trọng, hồ lao thái lao không tồn tại nước mắt, không dám gạo. Còn kém lao lý. Đi thúc dục, vừa đến mở họp liền cọ tới cọ lui, hắn cho rằng chính mình là thị trưởng A, còn cả ngày áp trục lên sân khấu, tật xấu. Gần nhất toàn thôn đại diện tích phá bỏ và di rời, thôn trưởng nhà mình không ít chuyện nhi, trong thôn chuyện này càng không ít. Làm thôn trưởng kia cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Một việc này Nhi lặp lại mở họp, lại kêu khóc nháo sự Nhi, lại có một hai phải áp trụng, hắn tính tình tự nhiên liền hảo không đến đi đâu vậy, hỏa khí đại thật sự. Ta không có tới văn đi. Thôn trưởng một phát hỏa, lão lý liền lên sân khấu. Thôn trưởng cơ hồ dít gạo, lần sau lại đến chế cũng đừng tới. Hôm nay không thảo luận ra cái kết quả, cũng đừng lấy cái này rời một tiền. Hắn phát ngoan. Không đến mức không đến mức, cái này thật không đến mức. Thôn trưởng ngươi đừng nóng giận a chúng ta đều nghe ngươi. Là là là, hôm nay khẳng định thảo luận cái kết quả. Lao lý ngươi cũng đúng vậy, mỗi lần đều đến trễ là làm gì. Lê Thư Vân Quả nhiên đề cập đến tiền, người liền không giống nhau a Thôn trưởng không khách khí A một tiếng, báo lấy cười lạnh, nói, mở họ. chương Chín Hoa Trang lên sân khấu. Trong thôn lần này động rời là toàn diện. Không chỉ có bao gồm nơi ở, vườn trái cây cày ruộng bờ biển trại chăn uôi, cũng bao gồm trong thôn mồ nhi Tuy nói mấy năm nay lục tục cũng có người sẽ tiến nghĩa địa công cộng, nhưng là càng nhiều người vẫn là lựa chọn thổ táng, các gia các hộ đều không ngoại lệ. Lúc này đây động rời, chính phủ cấp chính sách cũng là thực ưu đại, không chỉ có không cần chính mình bỏ tiền, thậm chí còn có còn thừa đâu. Cho nên Lê Thư Hân thật đúng là rất buồn bực, như thế nào phải lại nhiều lần mở họp. Thôn trưởng Tựa Hồ cũng thập phần vô ngư chuyện này nhi, tầm mắt quét một vòng, ở mấy cái trọng điểm nhân thân thượng tạm dừng một chút, mở màn nói, chúng ta hôm nay mở họp. chủ yếu vẫn là có quan hệ rời mổ công việc. Chúng ta cũng thảo luận hai lần, các ngươi là nghĩ như thế nào, nói thẳng đi. Lê Thư Hân là cái tiểu bối nhi, nàng lại đây mở họp, khẳng định cũng là tùy đại lưu, cũng không có gì lên tiếng quyền, bất quá nói đến nói đi, nàng cuối cùng là minh bạch một chút vì cái gì đại gia nói chuyện rất nhiều lần không nói hợp lại, nói đến cùng, vẫn là tiền. Đúng vậy, chính là tiền điểm này chuyện này. Lần này rời mổ, chính phủ là có bồi thường, nhưng là cái này rời mổ lo liệu đi. là khả đại khả tiểu. Người hoa 1.000 đồng tiền cũng có thể làm, hoa 10 đồng tiền cũng có thể làm. Kia chuyện này liền khó nói. Có người cố thể diện, muốn làm mạnh tay. Nhưng là cũng có người hy vọng có thể đem cái này tiền tiết kiệm được tới. Như là bọn họ này một thế hệ người, kế hoạch hóa gia đình, từng nhà đều là một cái tiểu hoa nhi, như vậy thật đúng là không cần nhọc lòng. Một người là có thể làm chủ. Nhưng là cố tình, bọn họ đời trước nhi, tốt nhất đồng lứa nhi, thượng thượng thượng đồng lứa nhi. Đứa nhỏ này liền nhiều. Người nhiều ý tưởng liền nhiều. Người tưởng hậu táng ta tưởng giản tiện việc mai táng. Người tưởng đem tiền đều hoa rớt. Ta tưởng tỉnh một chút nhiều ra tới đại gia phân một phân. Thường xuyên qua lại như thế, cũng không phải là liền không thể đồng ý. Vì cái gì thiệu lăng hắn 3 thiệu quốc uy không dám tiếp nhận đâu. Chính là sợ tiền tiêu nhiều. Nay đã có thể không phải chính hắn có thể làm chủ chuyện này. Ký thật bắt đầu thời điểm trong thôn cũng nghĩ các gia chính mình nói nói chuyện lại đây ký tên là được. Nhưng là này nhà ngươi đánh nhau nhà ta cãi nhau, điều giải đều điều giải bất quá tới, thôn trưởng chỉ có thể đem các gia đại biểu đều lộng tới thôn ủy hội mở họp chuẩn bị thống nhất làm một chút. Nhưng là thực hiện nhân A, cũng không phải như vậy hữu dụ. Thôn trưởng quét một vòng nhi, trực tiếp điểm áp trục lên sân khấu lao lý, nói, lao lý, ngươi tới nói một câu đi. Lao lý chính khái chính mình tẩu thuốc, vừa nghe cái này, ngừng đầu lên, hắn về hưu trước ở cơ quan công tác, không nên làm cái gì đại lãnh đạo. Nhưng là bởi vì thời trẻ tổng quân tuổi nghề trường tư cách lao, cho nên nói chuyện có điểm phân lượng. Đúng là bởi vậy, về hưu lúc sau nhưng thật ra thực đem chính mình đương hồi sự nhi, rất là khinh thường trong thôn không có dưỡng lao bảo hiểm này đó các bạn già. Hắn ho khan một tiếng, nói, nếu thôn trưởng nói như vậy, làm trong thôn lao tư cách, ta cũng nói một câu. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy chuyện này, thôn trưởng ngươi làm không thỏa đáng. Thôn trưởng lạnh bút nhìn lao lý, lao lý cũng hiểu được. chính mình không thể quá mức đắc tội thôn trường, lập tức tiếp tục nói, lời này không thế nào dễ nghe, nhưng là chính là có chuyện như vậy nhi các gia các hộ đều có ý nghĩ của chính mình, như thế nào còn có thể cưỡng bách từng nhà đều giống nhau đâu. Nhưng thật ra không bằng trở về đến nhất nguyên lai, vẫn là các gia chính mình thương lượng. Nhà ai thương lượng hảo, liền tới thôn ủy hội ký tên hảo, bằng không này cả ngày vì điểm này chuyện này mở họng, khó mà làm được. Lao lý như vậy về hưu lão đầu nhi, nhất vui mở họng, Mở họp hắn mới có thể lấy ra một chút chính mình quyền uy. Nhưng là đi, đó là nguyên lai, gần nhất không thể được. Mắt thấy động rời, nhà hắn còn vội vàng xây nhà đâu. Nói một ngàn nói một vạn, vẫn là tiền quan trọng nhất. Lao lý đại thúc nói cũng đúng, chúng ta như vậy mở họp, thật là quá chậm trễ chuyện này, dù sao nhà ta theo ta cùng ta nhị đệ. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo, nay cả ngày bồi các ngươi mọi người tới mở họp, không cái kia công phu a Thôn trưởng thoá một tiếng, lại xem những người khác. Đại gia sôi nổi lên tiếng, trong đó một cái gầy nhưng rắn chắc lao đầu nhi mở miệng, đúng vậy sao, các gia ý tưởng không giống nhau, cưỡng bách thống nhất là thực không cần phải. Tiền đến hoa ở lưới giao thượng, không cần phải vì làm mặt mũi, hoác hoác tiền. Lê Thư Hân hướng tới gầy nhưng rắn chắc lao đầu nhi xem qua đi, nhận ra tới đây là thiệu lăng láo dượng lao hải thúc, lao đầu nhi ăn mặc một kiện sơ mi trắng, đánh một vá. Lại xem giày của hắn, giày thể thao nhi thượng mụn vá chồng một vá. Lê Thư Hân khỏe miệng run rảy. Phải biết rằng, hiện tại tuy rằng không giống như là 2-30 năm sau như vậy phát đạt, nhưng là hiện tại cũng là 5-9-8. 9, 5, 9 Không phải bắt bắt năm. Bọn họ thôn sắc thật không tính giàu có, nhưng là còn xa không đến mụn vá chồng mụn vá trình độ. Bọn họ khoảng cách dương thành bằng thành đều gần, có không ít người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làng công. Bọn họ có thể so rất nhiều đất liền thành thị nhiều rất nhiều ưu thế. Không phú quý khá vậy không đến mức xuyên đánh mụn vá quần áo. Như là như vậy trang điểm. Mãn thôn đều tìm không thấy cái thứ hai. Hơn nữa đi, lão nhân này cũng không nghèo. Hắn chính là môi. Quả nhiên, liền nghe lão hải thúc phát biểu lời bàn cao kiến, hắn nói, trong thôn cùng nhau thảo luận, đại gia nói là dựa theo cái gì cấp bậc tới, kia ai biết thôn trưởng ngươi có hay không từ giữa kiếm cái gì tiền. Thôn trưởng nháy mắt tức muốn hộp máu dít đào, ngươi con mẹ nó đánh rắm. Lê Thư Hân vừa thấy thái độ của hắn, vì diệu nhướng mày Nhìn dáng vẻ, bị lão hải thúc nói đúng. Lão Hải Thúc cũng mặc kệ thôn trưởng tức giận hay không, đắc tội thôn trưởng không quan hệ, nhưng là dùng nhiều tiền không được. hắn tiếp tục nói, ta liền nói cái này mướn xe, làm gì phải tốn này phần tiền. Làm gì muốn đi tìm này chuyên môn làm quản linh cứu và mai táng. Chúng ta tìm trong thôn hậu sinh giúp đỡ không được. Lúc đầu Nhi nói chuyện cái kia đáp lời Nhi, Lão Hải Thúc, tìm người về tìm người, ngươi nhưng đừng tìm ta ha, ta khẳng định là không kéo hủ cho cốt. Bọn họ này đầu Nhi vẫn là tương đối chú ý này đó. Này tính ra cũng là đen đuổi chuyện này. Giống nhau trong nhà dùng xe là tuyệt đối sẽ không trốn thoát loại này việc tang lễ. Ngay cả bên đường xe ba bánh kia đều là cự tuyệt. Cho ngươi hai khối tiền, ngươi không chịu đi một chuyến. Không chạy. Này không phải tiền chuyện này. Thôn trưởng vô ngữ, hai khối. Ngươi đánh cái xe ba bánh hướng mộ viên đi, tiền xe đều không đủ. Bọn họ bên này đánh xe hướng mộ viên đi, không năm đồng tiền căn bản hạ không tới. Càng đừng nói ngươi còn ôm cái hủ cho cốt. Giống nhau xe taxi là tuyệt đối sẽ không kéo. Lao hải thúc ngoan cố, không đi. Hai khối không đi, tam khối cũng đủ rồi. Lại không đi liền thay đổi người. Ta liền không tin, có tiền còn có thể không tránh. Tam đồng tiền, khẳng định có người nguyện ý chạy như vậy một chuyến. Thôn trưởng sâu kín, cho nên ngươi liền nửa đêm ôm hủ cho cốt ở ven đường chờ xe. Lê Thư Hân một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa phun. Cũng không phải là sao. Bọn họ bên này tập tục là rời mồ đều ở dạng sáng. Không thể chờ hừng đông. Bọn họ bên này hừng đông lại sớm, trên cơ bản rạng sáng 1-2 điểm, 2-3 điểm liền phải rời xong rồi. Nửa đêm, đen thùi lùi, một cái lao ra tử ôm một cái hủ cho cốt đứng ở ven đường cản xe taxi. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút đều cảm thấy này chạm vững có điểm kinh tùng A. Nang ngẹn cười, tiên lặng nhìn về phía lao hải thúc. Lao hải thúc bình tĩnh thực, kia sao? Cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hắn lại nói, còn có này hủ cho cốt. làm gì phải thay đổi. Hoa cái này tiền làm gì. Một ít lao nhân đều qua đời vài thập niên, chúng ta thời trẻ dùng đều là đồ gỗ, cũng khiêng không được, đổi một cái có cái gì không đúng. Thôn trưởng cảm thấy chính mình còn ủi khuất đâu, hắn liền tính là tại đây sự kiện nhi kiếm tiền, cũng là tránh một chút, nói tóm lại là vì đại gia hảo. Lao hải thúc, một cái hộp mà thôi, có cái gì khó khăn. Ta sẽ không chính mình đinh một cái sao. Thôn trưởng hút khí hơi thở, hơi thở hút khí, Một bên hồ đại nương trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh nói, ai nha, lao hải, nếu ngươi sẽ, kia nhưng thật ra tình chuyện của chúng ta nhi. Như vậy, ngươi làm tốt đưa đến nhà của chúng ta. Nàng bàn tính nhỏ đánh đến vang, muốn chiêm tiện nghi, nhưng là lao hải thúc cũng không phải là người bình thường có thể chiếm được tiện nghi, hắn cũng không phát hỏa, trực tiếp hỏi, ngươi cấp bao nhiêu tiền. Hồ đại nương sừng sốt, lập tức chu lên lên, ta thiên ra à, lao hải đầu, ngươi cái tăng lương tâm A chúng ta cô nhi quả phụ tiện nghi cũng muốn chiếm. Ông trời à, ngươi sao liền đối ta như vậy bất công a ta nam nhân không có, nhi tử không có, một cái giúp đỡ đều không có à này còn có tưởng từ chúng ta trên người chiếm tiện nghi, thật là táng tận thiên lương a Lão hải thúc, ngươi đưa tiền, ta giúp ngươi đào mộ đều được. Ngươi không trả tiền, mau cũng không có. Hồ Đại Nương còn muốn gạo, nhưng thật ra một bên Lão Lý nói một câu thiệt tình lời nói, ngươi nếu có thể từ hải lão moi nhi trên người nổ xuống một cây mau, ta cũng bội phục têu ngươi một tiếng đại tỷ. Không tin ngươi hỏi thiệu lăng tức phụ nhi bọn họ đều là thân thích, có thể chiếm được điểm cái gì tiện nghi không? Lê Thư Hân xem náo nhiệt xem chính nhạc A, thình lình đã bị điểm danh. Đại gia động tắc nhất trí nhìn về phía Lê Thư Hân, Lê Thư Hân nhớ mày, mỉm cười nói, ta là không chiếm lao dượng cái gì tiện nghi mắt thấy đại gia muốn nói lời nói, nàng tiếp tục nói, chính là lao dượng cũng không chiếm chúng ta tiện nghi à, chúng ta người cùng người lui tới, cũng không phải luôn muốn chiếm người khác tiện nghi đi, luôn là nghĩ chiếm tiện nghi. ai còn nguyện ý cùng ngươi lui tới đâu. Lão Hải Thúc vừa nghe lời này, tán dương gật đầu, ngươi nhìn xem, vẫn là nhà của chúng ta à lăng tức phụ nhi. Hồ Đại Nương không vui biểu môi, khắc nghiệt hừ cười nói, có cái gì khó lường, còn không phải nhặt nhân ra không cần nam nhân. Lê Thư Hân Tươi cười thu thu, nhìn về phía Hồ Đại Nương, nói, muốn hay không, cùng ngươi có quan hệ sao? Có cái kia công phu ở chỗ này bịa đặt, không bằng quản hảo nhà mình chuyện này. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Đại Nương lập tức liền t Lê Thư Hân khinh phiêu phiêu, chính là nói ngươi quản hảo nhà mình tặc, thiếu quản người khác nhàn sự nhi. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai là tặc, ngươi Hồ Đại Nương lập tức liền vọt đi lên, bất quá còn không có đụng tới Lê Thư Hân, tô tuyết liên liền chắn phía trước, nàng cũng bị lao hải thúc lập tức kéo ở cổ áo tử, sau này dùng sức một đố nhi, lao thái thái một cái lào đảo. Lao hải thúc chống lạnh ngươi khi dễ ai đâu? Khi chúng ta người nhà dễ khi dễ đúng không? Hồ Đại Nương lúc này không làm. Dương nanh múa vút nhưng giọng nói gạo, hắn ba à, con ta à, ngươi nhìn xem này khi dễ đến ta lão thái thái trên đầu à, các ngươi nhưng đến cấp này đó tăng thiên lương mang đi à. Lê Thư Hân nhìn hồ đại nương cái này khẳng cả giọng biểu diễn, chút nào không ngoài ý mớn, thậm chí không tức giận. Ngươi nếu là cùng loại người này đều phải sinh khí, như vậy mới thật là phải cho chính mình khí ra cái tốt xấu đâu. Hồ đại nương kỳ thật không họ hồ, nàng nam nhân họ hồ, nghe nói từ gả lại đây, nàng cũng chỉ hứa nhân ra kêu nàng hồ ra. Nói là nếu gả lại đây liền sinh là hồ gia người, chết là hồ gia quỷ, cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ, liền họ đều từ bỏ. Nàng tuổi trẻ thời điểm đã chết nam nhân, trung niên lại đã chết nhi tử, thủ duy nhất tôn tử, tương chiều đến không được. Kia tiểu hài nhi mới mười mấy tuổi tuổi tác, đã trộm biến toàn thôn vô địch thủ. Lê Thư Hân nói cái này lời nói nhưng không đối lý, nàng kết hôn ngày thứ ba hồi môn, lúc ấy kia tiểu hài nhi mới 6-7 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi. Liền dám thừa dịp trong nhà không ai phiên ngưỡng cửa sổ cậy khóa tiến nhà hắn trộm tiền biếu. Bị thiệu ra ra thiệu mãi mãi bắt tại trận nhi, thần cho một trận. Liên này, hắn mãi hồ đại nương còn tới cửa hảo một hồi nháo. Khi thiệu lăng trở về thiếu chút nữa cùng hồ đại nương động thủ, đại khái là thiệu lăng quá hung, từ đó về sau tiểu tử này nhưng thật ra không lại đến nhà bọn họ tham quá. Bất quá trong thôn không ít người ra đều bị hắn tham quá. Tóm lại thanh danh làn thấu. Lê Thư Hân cũng không khách khí, nàng trọng sinh cũng không phải là vì một lần nữa trở về nén giận. Nàng Căng là hoàn toàn không vui xem hồ đại nương này trương biểu diễn hăng say nhi mà ra, căn bản không để ý tới nàng khóc náo, này hù dọa ai đâu. Lê Thư Hân về phía sau một lui, mỉm cười hướng về phía thôn trường nói, thôn trưởng ta cùng thiệu lăng ý tứ là, thiệu lăng gian mãi, chúng ta là khẳng định muốn hậu táng. Trở lên đồng lứa nhi chuyện này, chúng ta đều nghe đại bá. Mặt khác nhà của chúng ta cũng không có gì ý kiến. Nhà ta không giống như là nhà người khác người nhiều lực lượng đại, nhà ta liền như vậy một nhà ba người. Nàng túi đầu xoa xoa tiểu béo nhãi con đầu, nói, này vẫn là cái hoàn toàn giúp không được gì. Trong nhà thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại nói, nhà ta hài tử con nhỏ, luôn là xem này đó, làm sợ liền không hảo. Trong thôn một trúng trưởng bối nhìn tiểu béo nhãi con mở to hai mắt xem náo nhiệt, xì xì phun bong bóng vui vẻ lây động tiểu chào chào. Trong lòng yên lặng tưởng, nhà ngươi cái này... Nhưng không thấy ra tới chỗ nào dọa. Bất quá đi, thôn trưởng cũng là làm những người này nháo đến sọ náo từ đau. Nói, được rồi, nhà ngươi tình huống ta hiểu được. Nếu các ngươi đều định rồi, ta liền không nói nhiều. Chờ thiệu lăng trở về, làm hắn tới trong thôn ký tên. Hắn tạm dừng một chút, hỏi, các ngươi là chính mình tìm người vẫn là. Lê Thư Hân, liền dùng trong thôn cấp định nhà này đi. Thôn trưởng lập tức mặt mày hấn hở, hành. Này nếu là đều như là này tiểu hai vợ chồng như vậy. Thật là bất việc nhi nhiều a. Hồ đại nương mắt thấy không ai đem nàng đương hồi sự nhi, kêu khóc liền phải hướng Lê Thư Hân trước mặt bò, cùng cái năm xưa lão quỷ dường như tê, ngươi không thể đi, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi nói ai là ta a. Lê Thư Hân xem nàng cái này làm cho người ra đầu tê dại hành động, không chút khách khí, chính ngươi trong lòng không số như sao? Nói xong, nên ngang mà đi. Quản ngươi nga. Chương 10 Thỉnh uống rượu. Lê Thư Hân rời đi thôn ủy hội, Tô Tuyết Liên nhưng thật ra theo đi lên. Nàng có chút xin lỗi, nói, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền thoái. Lê Thư Hân không thèm để ý xua xua tay, nói, chuyện này cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nàng như vậy rộng lượng, tô tuyết liên nhưng thật ra càng ngượng ngùng, có chút xấu hổ cười, ngay sau đó nói, mấy ngày này ta đều ở trong thôn, có gấp cái gì bất quá tới, ngươi kêu ta. Dù sao ta cũng không có việc gì. Lê Thư Hân có tâm giao hảo, cũng không như thế nào khách khí nói, hảo à. Bất quả nàng cũng hỏi, ngươi không cần trở về đi học sao? Ta nhớ rõ, ngươi còn ở đọc nhiên đi. Tô Tuyết Liên kinh ngạc lê thư hân thế nhưng biết nàng ở đọc nhiên, bất quá lại tưởng trong thôn xác thật cũng không có gì bí mật, nói, đúng vậy, ở đọc, bất quá chúng ta chương trình học không mật, ta xin nghỉ. Ngươi cũng hiểu được, nhà ta nhà cũ lần này cũng muốn động rời, hơn nữa lao thư ký cũng nghĩ có cái hiểu pháp người ở càng kiên định, liền đem ta kêu đã trở lại. Lê thư hân hiểu rõ gật đầu. Đừng nhìn bọn họ thôn rất trọng nam kinh nữ, nhưng là có học vấn người, đi đến nơi nào đều là chịu tôn kính. Như là Tô Tuyết Liên chính là như vậy, đừng nhìn nàng là tuổi không lớn nữ hài tử, nhưng là đã mặc kệ chuyện này nhất ngôn cửu đỉnh lao thư ký vẫn là sẽ đặc biệt cho người ta kêu trở về áp trận, có thể thấy được có năng lực có học vấn, so cái gọi là bối phận càng quan trọng. Lê Thư Hân nghĩ đến đây, cười nói, ngươi trở về lúc sau rất bận đi. Nói lên cái này, Tô Tuyết Liên bất đắc dĩ cười khổ một chút, nói, Ta tối hôm qua một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Người này lui tới, các nhi đều có ý tưởng. Nói thật, lần này trở về kỳ thật đối Tô Tuyết Liên đánh sâu vào rất lớn, nàng nguyên bản liền biết người trong thôn không thấy đến giống như mặt ngoài xem như vậy hảo. Nhưng là lại không nghĩ rằng, bọn họ không chỉ là đối người ngoài không khách khi á đối người trong nhà, cũng là tính kế nhiều hơn. Bởi vì Tô Tuyết Liên là học pháp luật, lại có chỉ điểm thiệu ra ra thiệu nãi nãi tiền khoa. Cho nên lần này nàng trở về. Đi tìm tới cầu chỉ điểm thật thật nhi là không ít. Một đám hỏi ra tới nói thật là đánh sâu vào tô tuyết liên tăng quan. Nàng tuy rằng học pháp, nhưng là rốt cuộc còn ở niệm thư, còn không xem như thật sự đi lên công tắc cương vị. Hơn nữa, những người này đều là chính mình từ nhỏ liền nhận thức người, nàng cũng không biết, những người này sao lương nhiều như vậy tinh kế. Hơn nữa cái này tính kế, tất cả đều là nhằm vào chính mình người nhà. Động rời sao? Cũng ai không người khác, tất cả đều là nhà mình chuyện này. Nghĩ đến đây, nàng đều cảm thấy đau đầu, nàng tự nhiên là sẽ không đem nhà người khác riêng tư nói ra, nhưng là cũng là thật sự thực đau đầu. Người nếu dùng được với ta, nhất định phải kêu ta. Ta tình nguyện làm điểm thể lực việc. Lê Thư Hân nở nụ cười, tuy rằng Tô Tuyết Liên cái gì cũng chưa nói, nhưng là Lê Thư Hân toàn hiểu a nàng đồng tình vô vô Tô Tuyết Liên bả vai, nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào A về sau ngươi hội kiến thức càng nhiều. Tô Tuyết Liên xem nàng cái dạng này, cũng phụt một tiếng cười ra tới. Nói, ngươi như thế thực hiểu bộ dáng ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên cũng không dám nói chính mình thực hiểu biết ai, ngươi cũng đừng. Nhị mội. Tô Tuyết Liên đang nói, nghe được có người kêu nàng, vừa quay đầu lại, nhấp môi, lại tỉ. Tới cái này không phải người khác, đúng là Tô Tuyết Liên đường tỷ Tô Tuyết Hiểu, nàng cũng đúng là vừa rồi cản quái vị kia hồ đại nương con dâu. Nàng hồ nghi nhìn Tô Tuyết Liên cùng Lê Thư Hần, tựa hồ có điểm buồn bực bọn họ hai cái như thế nào có thể đi cùng một chỗ. Nàng thực mau thử nói, a hơn ngươi cũng tìm chúng ta ra tuyết liên hỏi chuyện này a Lê Thư Hân cười, ta có cái gì nhưng hỏi. Lời này vừa ra, tô tuyết kiểu ghen ghét ánh mắt trợt lué mà qua, xác thật, trong thôn nhất khoan khoái nhi chính là Lê Thư Hân. Lần này động rời lợi ích thực tế là thật thật tại tại, liền cha mẹ chồng đều bắt không được nàng. Đâu giống nàng, mệnh khổ không được. Nàng ủy khuất lại ai hoán thở dài một tiếng, nói, ngươi cuộc sống này nhưng thật ra hảo quá. Còn tưởng nói điểm cái gì? Tô tuyết liên đại để là sợ nàng nói cái gì không dễ nghe, bắt lấy nàng cánh tay, nói, đại tỷ, ngươi tìm ta là có việc nhi đi. Chúng ta trở về nói. Quay đầu nhi cáo tử, A Hân, chúng ta liền đi trước ha. Lê Thư Hân gật đầu, mắt thấy tô tuyết liên tún tô tuyết kiểu đi thực mau Nàng túi xuống mắt, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, ngay sau đó xoay người trở về đi. Đời trước, nàng cùng tô tuyết liên quan hệ không tồi, tự nhiên cũng liền biết tô tuyết kiểu là người nào. Nàng Nhi tử khi còn nhỏ trộm cắp, trưởng thành lá gan càng lúc càng lớn, làm việc Nhi càng ngày càng không điểm mấu chốt, không thiếu được tìm Tô Tuyết Liên hỗ trợ. Bất quá nhưng đừng cảm thấy giúp vội nhân ra liền cao hứng, mặc kệ là Tô Tuyết kiểu vẫn là nàng bà bà Hồ Đại Nương đều cảm thấy đây là Tô Tuyết Liên nên làm, một đinh điểm không có làm đến, đều thập phần bất mãn. Giúp tới giúp đi, không giúp cái hảo, ngược lại là giúp thành thủ. Lê Thư Hân là có tâm đề điểm lập tức Tô Tuyết Liên. Nhưng là hiện tại nàng cùng Tô Tuyết Liên là hời hợt chi giao, quan hệ vi diệu. Mà nhân ra hai người là đường tìm muội nàng hiện tại nói lại nhiều đều không thích hợp. Nhưng thật ra không bằng thả đi thả xem đi. Hơn nữa a nói thật ra, không có gì so hôm nay buổi tối sự tình càng quan trọng. Chuyện khác, kia đều sẽ không cấp ở một chốc, nhưng là hôm nay buổi tối. Lê Thư Hân Kỳ thật tâm tình rất bình tĩnh, không biết có phải hay không đợi trước kiến thức nhiều, nàng đợi này ngược lại là không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Đến nỗi nói kêu ba cái tên du thủ du thực còn có thể hay không tới. Tuy rằng bọn họ hải xâm vòng ra tăng rồi nhân thủ, cũng cẩn thận đi lên, nhưng là Lê Thư Hân cảm thấy, bọn họ vẫn là sẽ bị lừa dối tới. Nói đến cùng, bọn họ hai cái chính là công cụ người thôi, phía sau màn người kia muốn tiền tưởng đỏ mắt, mặc dù là đối mặt bọn họ phòng bị, nói vậy cũng sẽ muốn đua một chút. Thiệu lăng A. Lê Thư Hân ngồi sống xuống, nam tiểu béo nhãi con tiểu chảo chảo nói, ngươi nói. Hôm nay buổi tối sẽ có người tới mưu đổ gây dối sao. Nàng lại nói, ta buổi sáng chuyên môn dặn do quá, người ba ba hẳn là sẽ để ở trong lòng đi. Nàng loạn trọng nhi tử tiểu thủ thủ, tiếp tục nói, người ba người này rất bình tĩnh rất khôn khéo, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố đi. Nàng nhắc mãi, đời trước chúng ta phiêu, đời này nhưng rất cẩn thận, hẳn là sẽ không ra vấn đề đi. Lê Thư Hân toái toái niệm cái không ngừng, tiểu béo nhại con bị mụ mụ giữ chặt tiểu chảo chảo mắt to đen nhánh. Không hiểu được mụ mụ nói cái gì, cho rằng mụ mụ cùng hắn chơi đâu, mông nhỏ lúc lắc, a o a o, dương bụ bấm ta khuôn mặt nhỏ nhi đáp lại mụ mụ. Lê Thư Hân, ngươi cũng tin tưởng ngươi ba ba nhà, mụ mụ cũng tin tưởng hắn. Nghĩ nghĩ, Lê Thư Hân hỏi, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi hải xâm vòng một chuyến. Hôm nay buổi tối xảy ra chuyến nhi nếu ngươi ba ba không phát hiện, ta cũng có thể nhắc nhở chỉ là nói tới đây, nàng lại khẽ lắc đầu, cũng không được, mụ mụ mang theo ngươi. Chúng ta hai cái đều không có cái gì sức chiến đấu, qua đi nếu là thêm phiền liền không hảo. Lê Thư Hân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, bảo bảo a mẹ ngươi cũng thật khó xử a Lê Thư Hân này đầu nhi đi theo nhi tử toái toái niệm, kia đầu nhi thiệu lăng nhưng thật ra ở bờ biển bận ruột khẩn, hắn bên này không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vì chính là trong khoảng thời gian ngắn đem đồ vật vứt ra tới, có một ít miễn cưỡng có thể ra tay, chạy nhanh ra tay trước. Bằng không chờ mọi người đều ký tên muốn khởi hải sâm. Như vậy thế tất sẽ tao ngộ ép giá. Điểm này đạo lý, thiệu lăng vẫn là thực hiểu được, đúng là bởi vậy, hắn mới sớm ký tên, mấy ngày nay cơ hộ đều háo tại đây đầu. Đến nỗi thiệu bằng bọn họ ở sau lưng nghị luận những cái đó, thiệu lăng thật đúng là không hy đến để ở trong lòng, bọn họ này đó ngu xuẩn, cho rằng chính mình có thể bắt lấy chính phủ. kia không phải nằm mơ. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra, ngay chân chính người thông minh, là vu béo như vậy, nhân ra chuyển biến tốt liền thu. Này không Vũ Béo cũng toàn lực mân mê trong giới đổ vật sao. Xem ra bọn họ là nghĩ đến cùng nhau. Này một vội A chính là một ngày. Lê Thư Hân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có tới, nàng tin được Thiệu Lăng. Chủ nhân, liền phải trời tối, chúng ta thuyền còn đi ra ngoài sao. Lúc này, một cái ngâm đen hắn tử tiến lên, hắn là bên này phụ trách quản sự nhi, giống nhau Thiệu Lăng không ở, đều là hắn làm chủ. Thiệu Lăng nhìn sắc trời, nói, hôm nay đến nơi này đi. Hắn cũng hiểu được gần nhất đại gia mệ thực, công đạo nói, buổi tối cho đại gia lộng điểm tốt an, đại gia kiên trì mấy ngày, kiên trì như vậy mấy ngày đem hải sâm khởi cùng nhau, ta sẽ không làm đại gia bạch bận việc. Ngăm đen Hán tử gật đầu, hàm hậu cười, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Thiệu lăng lại dặn dò, nhị hắc, buổi tối đừng uống rượu, hai ban đảo, cho ta hảo hảo làm. Tuy nói có bảo an, nhưng là kia dù sao cũng là mọi người cùng nhau mướn, qua lại đi, luôn co chiếu cô không đến thời điểm. Ta còn là càng tin được chúng ta người. Các ngươi nhiều nhìn chầm chầm một chút. Ngăm đen hán tử nhân xương nhị hắc, hắn đương nhiên không gọi cái này, đây là cái ngoại hiệu, bất quá đại gia nhưng thật ra đều thói quen như vậy kêu. Bọn họ hải xâm vòng những người này, thiệu lăng nhất tin được hắn người này thật sự, không nói. hắn vô bộ ngực bảo đảm, chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhìn đại gia, tuyệt đối không uống rượu. Ai không nghe ta, ta liền tấu hắn. Thiệu lăng bật cười, nói, ngươi được chưa a còn đánh người. Nhị hắc. Kìa có gì không được. Ta một cái có thể đánh ba năm cái. Hắn nói, đừng nhìn chúng ta ai uống điểm tiểu rượu, nhưng là gần nhất nhưng đều một chút không dính. Hai người đang nói, liền xem trong thôn bảo căn cưới xe máy đi ngang qua, thiệu lăng cao giọng bảo căn. Bảo căn nghe được thanh âm, ngừng xe, cười chào hỏi, nhị ca. Hắn nhìn thiệu lăng này một thân dơ không được, tấm tắc nói, nhị ca à, không phải ta nói ngươi, ngươi nói lần này nhà ngươi động rời nhiều ít ta, ngươi sao còn như vậy làm việc như đâu. Ta nếu là ngươi, đã sớm không làm, tìm một chỗ đánh bài thật tốt à ngươi đây là tính toán tránh cái kim sân A. Thiệu lăng cười mắng, lan con b nói bậy gì đó, động rời còn có thể cái gì cũng không làm. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào tới bên này? Bảo can, ta đưa hóa đâu, này không, các ngươi trong giới vương A hương định rồi mấy dương địa, ta mẹ làm ta đưa lại đây. Nhà hắn ở trong thôn mở ra quẩy bán quả vặt. Thiệu lăng sắc mặt biến đổi, nói, vương A hương định. Bảo can gật đầu. Cũng không phải là sao Tiểu tử này vận khí không tội a Mua vé số chúng 3.000 đồng tiền Này không, nói là muốn thỉnh ca mấy cái uống điểm Ngươi nhìn xem này vận khí Ai không phải, các ngươi này tôm vòng khai hết sao Các nhi vận khí tốt ta Nhị hắc mắng một tiếng hôn đàn Nói, ta dặn dò không thể uống rượu Hắn đầu góc là làm nước đáy ngựa xối quá sao liền biết uống, uống bất tử hắn Hắn lập tức nói, ta trở về nói hắn Này bẹp con bê Bảo cân xem thiệu lăng sắc mặt khó coi, có điểm sợ cái này nhị ca, ma lưu nhi nói, kia cái gì, ta đi về trước ha. Vừa dâm xe, hoạch nhi liền lưu. Thiệu lăng hỏi, các ngươi ngày thường cũng uống điểm. Lời này vừa hỏi, nhị hắc chạy nhanh bảo đảm, chủ nhân, thật hung, gần nhất tiền lương đều phiên gấp ba, ta nhìn chầm chầm nhưng kín mít. Vương A hưng hôn đả này hôm nay chính là chúng thưởng khoe khoang. Ta trở về liền nói hắn. Thiệu lăng trầm mặt một chút, nói, không cần phải nói. nhị hắc, ngừng Thiệu lăng căng thẳng hàm dưới, nói, ngươi trở về, cái gì cũng không cần phải nói. Nhị hắc, hiên nang. Thiệu lăng sắc mặt biến thành màu đen, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn muốn làm gì. chương 11 một trảo hiện hành nhi. Đêm khuya gió lạnh phơ phất. Đêm hôm khuya khoát, tiểu phong như vậy một tuổi, còn đừng nói, nhưng thật ra thoải mái thực Hướng bờ biển đường nhỏ thượng, ba cái mau đầu tiểu tử sơ hạo năm đầu, bất quá vừa thấy chính là uống nhiều quá, ba người đi lắc lư, lớn đầu lưỡi nói có không. Trong đó một cái đi đường đều đi không thẳng tắp nhì, lắc lư lay động lớn đầu lươi nói, kia hải sâm, là có thể bán ra giá tiền, ta, ta phía trước đi, đi bằng thành bên kia khách sạn lớn. Cách, một phần đồ ăn bên trong phóng, phóng như vậy, như vậy thiếu thiếu một chút, liền phải mấy chục khối Chúng ta đây nếu là nhiều, nhiều, nhiều làm một chút. Hắc hắc, không cần, không cần theo chân bọn họ, bọn họ khách khí, bọn họ thôn này, này giúp vương bát con bê, phá bỏ và di rời chính là, chính là. Chính là tiện nghi bọn họ, chúng ta lấy một chút tính cái gì? Các người vớt quá hải xâm sao? Không, cách, như thế không có, bất quá, này có cái gì khó? Chẳng lẽ còn có thể khó đến ta? Ta cái gì, cái gì sẽ không? Đại ca lợi hại. Đại ca ngư bức. Ba người nói chuyện đều không nhanh nhẹn, một đốn đại uống rượu mặt đỏ thai hồng, đầu lưỡi cũng không nghe sai sử. Nhưng là bọn họ lại đắm chìm ở có thể vớt hải sâm kiếm đồng tiền lớn sung sướng, một đám lắc lư tới rồi tôm vòng phụ cận. Vài người ngừng ở giao lộ, không đến do dự, miễn cưỡng phân biệt phương hướng, nói, đi, hướng bên này đi. Chúng ta đi, đi phía Đông Nhi. Vương A Hưng là ta, là ta anh em họ, hắn không thể, không thể ngăn trở ta mấy người lung lay, bước chân trộn dạng, phiêu thực, một đường đi tới miêu bộ, nói, chúng ta lần này bán đến hảo, này một mảnh, này một mảnh, đều là chúng ta, ai làm cho bọn họ động rời như vậy nhiều tiền. Dựa vào cái gì a Đối. Dựa vào cái gì? Vài người theo lộ quải tới rồi hải sâm vòng, đêm nay hờ mù, không chung ngôi sao đều không nhiều lắm, đen thủi lùi một mảnh, vài người sờ soạn đi, đi vào bờ biển, một đám phát ra đắc ý tiếng cười, nói, đi, xuống nước. Lão đại, lão, các ngươi nhìn xem có hay không, có hay không tuần tra, con mẹ nó tiền nhiều hơn thiêu, còn tìm tuần tra đội. Bọn họ tinh cái giám. Đại ca, ta, ta nhớ rõ, bên này còn có người dưỡng bảo ngư, cái kia cũng là có thể bán thượng giá. Chúng ta trước lấy nhà này, tiếp theo ra, ngày mai tới, này một mảnh nhi, đều là ta thiên hạ. Ba người đắc ý rào dạ uống nhiều quá đầu lưỡi đều không hảo xử đầu góc càng là mơ màng hồ đồ, chỉ có một cổ tử muốn tránh đồng tiền lớn kính nhi, không nói hai lời, liền bắt đầu hướng trên thuyền bò, nói, thượng, đi lên, chúng ta xuống nước. Ba người chật vật bò lên trên thuyền, cho nhau hỏi, người sẽ khai sao? Người sẽ sao? Không, sẽ không à? Giống như không khó. Không có gì làm khó ta. a Một cái không cẩn thận, phiên tới rồi trong nước, hắn bùm hai hạ, mới phát hiện bên này thủy còn tiền đâu. Hắn dậy rùa bò dậy, rốt cuộc lại bò đến trên thuyền, nói, chúng ta hòa hành. Liên ở ba cái con ma men mơ hồ sang bậy thời điểm, một trận tiếng bước chân chuyển đến, ba người còn không hiểu được có người chạy tới, ném ở mân mê thuyền, trong miệng lầm bẩm lầm bẩm cảm thấy ngoạn ý nhi này còn rất phức tạp. Thiệu lăng lánh người xuống tới, hô to một tiếng, các ngươi làm gì? a Ba người chợt vừa nghe đến thanh âm, lập tức lốc. Triệu Lăng hét lớn, đem bọn họ kéo xuống dưới. "Bung ta ra, a, bung ra chúng ta. Các ngươi làm gì? Tin hay không ta làm chết các ngươi. Ta chính là thang khẩu thôn đại ca." Triệu Lăng nghe bọn hắn đánh rắm, bọn họ người đem ba cái tiểu quỷ kéo xuống dưới, ba người chân cẳng nhún ra, trực tiếp ghé vào bên bờ. Một con đại con rắn lớn nhỏ tiểu con cua bò quá, trong đó một cái bắt lấy, hắc hắc cười, "Hải Sâm." Hắn lập tức nhét vào trong miệng. Rắc rắc ngay lên. Phi phi phi, cái này hải sâm chắc miệng. Thiệu Lăng bên người trừ bỏ nhị hắc mấy cái chính mình trong giới, còn có tuần tra đội, cùng với bị hắn kêu lên tới Vu Béo. Vu Béo nhè răng khè miệng, "Này đến uống nhiều ít ta." Thiệu Lăng hùng hùng hổ hổ đem ba người kéo đến một bên nhị, làm người cấp trói lại, liền cái này hùng hình dáng còn nghĩ đến trộm hải sâm. Tạm dừng một chút, hắn đột nhiên liền quỷ dị trầm mặt xuống dưới, cơ hồ như là chậm động tác giống nhau nhìn về phía Vu Béo. Vu Béo vốn đang đang cười, Đột nhiên cũng quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Hai người liền như vậy đối diện, nửa ngày, Thiệu Lăng cảm thấy giọng nói phát làm, hắn nhấp nhấp miệng, cơ hồ là miễn cương từ cổ họng bài trừ tới một câu, người giảng quá. Phát người chết tải. Giữ lại bốn chữ nhi, Thiệu Lăng không có nói thẳng xuất khẩu. Hắn úi đầu nhìn ba cái mắt thấy liền phải ngủ quá khứ tự quỷ, này mấy cái thật đúng là say không rõ, muốn nói thật là tới trộm đồ vật, kia căn bản không thể nào. Thiệu Lăng chính mình đều không tin này, ba người có thể trộm nhiều ít đồ vật đi. Sắc thực tới nói, bọn họ đi đều lao lực, càng đừng nói trộm đồ vật đi rồi. vu béo sắc mặt cũng không thế nào đẹp, rốt cuộc, hôm nay có thể nhằm vào Thiệu Lăng, ngày mai là có thể nhằm vào hắn. Hắn trà sắc tay, nói, Thiệu lao đệ, này. Thiệu Lăng ngăn lại hắn tưởng lời nói, đối nghị hát nói, trước báo nguy. Này ba người cũng thật sự không trộm được cái gì, mặc dù là báo nguy cũng không có gì dùng. Đánh giá nhiều lắm là phê bình giáo dục vài câu vu Béo nói Báo Nguy không gì dùng kia cũng đến trước báo Nguy Bọn họ uống thành như vậy xảy ra chuyện nhi ta nói không rõ Báo Nguy Cảnh sát cho người ta lộn đi Phía dưới không phải ta chuyện này Thiệu Lăng tự nhiên có chính mình tính toán trước Mặc kệ này ba người là tới làm gì Hắn đầu tiên phải làm luôn là lẩn tránh chính mình nguy hiểm Thiệu Lăng thuốc ra lời này vu Béo phản ứng lại đây Nói đứng vậy trước xử lý trước mắt Bọn họ thôn là ở vùng ngoại thành, xe cảnh sát tới không tính mau bất quá nhưng thật ra tới không ít người. Cầm đầu một cái là bọn họ thôn sớm chút năm khảo đi ra ngoài, têu Thiệu Kiệt. Thiệu Kiệt cùng Thiệu Lăng tự nhiên là nhận thức, chưa nói tới quan hệ thật tốt, nhưng là phải đối người ngoài, bọn họ khẳng định là ôm đoàn. Hắn vừa xuống xe liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiệu Lăng trực tiếp nhấp chân, đá đá đã ngủ quá khứ ba cái con ma men, nói, uống say khứt lại đây trộm hải sâm, làm chúng ta bắt tại Trần Nhi. Thiệu kiệt nhìn kêu ba cái ôm nhau hô hô ngủ nhiều tự quỷ, mắng một câu, nói, uống say không ở nhà hảo hảo đợi, thế nhưng đến gây chuyện phiền thoái. Thiệu lăng, ai nói không phải đâu. Hắn nói, may mắn ta đêm nay ở, bằng không liền bọn họ cái này say khức còn dám lên thuyền xuống biển, chết đối cũng chưa người biết. Hắn lại đá một chân trong đó đi đầu cái kia, nói, ngươi xem cái này ngoạn ý nhi, lên thuyền thời điểm đều có thể té ngã trong biển, thật sự làm cho bọn họ hướng bên trong đi một chút. còn không trực tiếp chết đuối bọn họ. Ta mẹ nó này cũng coi như là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đi. Thiệu Kiệt lướt hắn, kia như thế nào? Còn phải làm cho bọn họ mua hai bình rượu thượng nhà ngươi nói cái tạ. Thiệu Lăng nhướng mày, không nên sao? Hắn chân tiếp tục đá đá đá, ngươi xem bọn họ này cùng chết cầu giống nhau. Ta không đem bọn họ tốn xuống dưới bó lên, bọn họ còn không xong con b Thiệu Kiệt mắt thấy hắn một chân một chân lại một chân, cũng chưa nói hắn cái gì, nhà ai bắt được ăn trộm không tấu một đốn A. Dù sao cũng phải làm khổ chủ xả dận. Càng đừng nói bọn họ vẫn là một cái thôn. Hắn nói, ngươi lần này là vận khí tốt, bọn họ thật ở nhà ngươi hải xâm vòng ra cái chuyện gì, ngươi nói không rõ. Cái này Thiệu Lăng còn không biết. Hắn nói, ta đây trở về cũng đến thắp hương bái Phật. Ai đúng rồi, các ngươi đồn công an có thể tra được người khác là thật chúng thưởng vẫn là giả chúng thưởng sao. Thiệu Kiệt, như thế nào? Thiệu Lăng cũng mặc kệ chung quanh có người, tuy tiện nói. Ta mướn cái kia thang khẩu thôn Vương A Hưng, ta tam phiên bốn lần công đạo buổi tối không thể uống rượu, không thể uống rượu, thứ này một chút cũng không nghe được lô thai. Hôm nay còn nói chính mình chúng thưởng muốn mời khách. nay không, chính mình mang theo rượu trắng không nói, còn ở chúng ta thôn mua bia. Bạch hôn thi, không say mới là lạ. Kết quả ngươi xem, hắn cho ta ở cương công nhân đều uống say, này trong giới liền có chuyện nhi, ta thật đúng là mẹ nó. Khu, ta thật đúng là cũng không tin, sự tình là có thể trùng hợp như vậy. Hay là cho ta làm cái gì nội ứng ngoại hợp đi? Thiệu Kiệt giờ khóc giờ cười, nói, đại khái là trùng hợp đi. Người xem này ba cái uống thành như vậy nơi nào như là có thể cùng người nội ứng ngoại hợp? Thiệu Lăng nuốt cầm nghĩ nghĩ, nói, kia đảo cũng là. Nói tới đây, hắn nhìn vu béo liếc mắt một cái, vu béo ngầm hiểu, nói, này nhưng không nhất định là theo chân bọn họ ba cái nội ứng ngoại hợp, có lẽ là cùng người khác đâu. Phát người chết tải cũng không phải không có, ta quê quán kia đầu nhi mỏ than thấy được nhiều. Thiệu Lăng lập tức ho khan, nói, không thể không thể, bọn họ đều là thang khẩu thôn, nào đến nỗi. Vũ béo thần xác quỷ ngoài nói, này nhưng khó mà nói. Ngay sau đó chạy nhanh cấp Thiệu Kiệt Đệ Yên, nói, cảnh sát đồng chí, ngại nhưng đến giúp chúng ta bên này hảo hảo trang một chút, bằng không chúng ta này bờ biển nuôi dưỡng hộ trong lòng nhưng không yên tâm A Thiệu Lăng đều có thể gặp được như vậy chuyện này, ta bên kia cũng không thấy đến chính là an toàn A, chúng ta đuổi kịp quốc gia chính sách hảo mới có thể có như vậy cái tạo hóa. Nhưng không nghĩ gây chuyện thị phi an này, nếu là lâu lâu có người tới trộm đồ vật lại có người tới phát người. Chết tiệt, chúng ta thật đúng là xong con bê. Thiệu Lăng, lão Vu nói rất đúng. Bọn họ hai cái kẻ sứa người họa, không cần đối lời kịch nhi đều phối hợp không tồi, Thiệu Kiệt đuôi lông mày nhíu chặt, nghiên nghiền trong tay điền, nói, cái này ta sẽ hảo hảo điều tra một chút, các người yên tâm. Thiệu Lăng căm giận, nếu là làm ta biết bọn họ là thông đồng tốt, ta phi hắn bọn họ đánh ra phân tới. Thiệu Kiệt vô ngữ. Nói, ngươi có thể hay không văn minh điểm. Thiệu lăng, bọn họ đô kỵ đến ta trên đầu ị phân, ta còn văn minh cái rắm Vũ béo, thiệu lao đệ, này chúng ta có phải hay không đến cùng thiệu bằng bọn họ những người đó thông cái khí nhi, mọi người đều là cùng nhau nuôi dưỡng, vẫn là nhiều tiểu tâm. Đúng đúng đúng, ta đây liền cấp thiệu bằng gọi điện thoại, kết ca, này ba cái tiểu mao tặc giao cho ngươi ha. Thiệu kiệt, thành. Đêm khuya tĩnh lặng, điện thoại đột ngột vang lên, Lê Thư Hân ngồi ở điện thoại bên nhi. chỉ vang lên nửa tiếng, đã bị nàng lập tức tiếp đi lên, A Lăng. Điện thoại kia đầu truyền đến tiếng cười, ngươi lại biết là ta. Lê Thư Hân cảm thấy người này thật là. Nàng vội vã nói, trừ bỏ ngươi, ai sẽ nửa đêm cho ta gọi điện thoại. Nàng bức thiết muốn biết hại xâm vòng nơi đó tình huống, ngươi bên kia thế nào? Thiệu Lăng, không có việc gì, bắt được mấy cái tiểu mao tặc, ngươi không cần lo lắng. Ta bên này còn muốn vội một vội, đêm nay không quay về. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Nghe đến đó, Lê Thư Hân thật mạnh thở ra một hơi, cảm giác đời trước động lại ở trong lòng tích tụ, lập tức liền tan. Nàng hít sâu một hơi, nói, chúng ta hảo hảo. chương 12 ác thú vị phu thê. Thiệu Lăng về nhà thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lê Thư Hân ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được mở cửa thanh âm, quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, nàng đôi mắt cũng chưa mở, liền cảm giác một con lạnh leo bàn tay to sờ soạn một phen nàng mặt, ngay sau đó cùng nàng nằm ở cùng nhau, rõ ràng 1m8 giường lớn. Hắn thiên là muốn tê nàng. Lê Thư Hân ngô nông, thiệu lăng ngươi người này. Lời nói là nói như vậy, tay nàng ôm vòng lấy hắn, hỏi, đều xử lý tốt. Thiệu lăng ngử một tiếng, nói, ta mị trong chốc lát, lan lộn một đêm. Lê Thư Hân mở mắt ra, ngẩn đầu xem hắn, thấy hắn có chút mỏi mệt, đôi lông mày nhì đều nhăn gắt đào, nàng rôi tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn giữa mày. Thiệu lăng chảo một cái đã bắt được tay nàng, nhét lên khỏe miệng, nói, ngươi còn có để ta ngủ Lê thư Hân không quá thanh ha. Giọng nói mềm mềm mại mại, ngươi ngủ ngươi, ta muốn nổi lên. Bồi ta nằm trong chốc lát. Thiệu lăng không buông tay, nhắm hai mắt lại, nói, ta tối hôm qua không trở về, ngươi sợ hay không? Lê Thư Hân suy một tiếng, Thiệu lăng móng đuốt liền vô vào nàng trên nông. Lê Thư Hân không phục, ngươi người này đi, miệng hư còn chưa tính, tay còn không thành thở. Ngươi nhưng đến cảm tạ xã hội chủ nghĩa hảo, bằng không liền ngươi như vậy, đi ra ngoài thế nào cũng phải làm người tấu cái mũi vai mắt nghiêng. Thiệu lăng cười. Ngươi như thế nào không nói đánh cái chân đoạn cánh tay chết? Không bỏ được a Lê Thư Hân A Hạ, nói, bởi vì chỉ nghi đánh ngươi mặt. Thiệu Lăng phụt một tiếng, nói, ta tốt như vậy, ai bỏ được đánh ta mặt? Ta xem ngươi chính là không bỏ được. Lê Thư Hân Tiểu Bạch Nhãn Nhi phiên đến trôi chảy nhi, nàng hư nói, Sú không biết xấu hổ, ngươi cái tự luyến cùng, ngươi... Ai? Nàng đang cùng Thiệu Lăng náo đâu, thình lình liền nhìn đến giường lớn bên cạnh Tiểu Nhi đồng trên giường. Nhà hắn tiểu béo nhãi con góp chân nhỏ đặng ra tới. Tiểu ra hỏa nhi chân nha ra bên ngoài đặng, tay nhỏ nhi còn túm giường trẻ em lan can nhi, hồng hộp tưởng bỏ dậy. Lê Thư Hân, Tà Thiên. Tiểu lăng xoay người quay đầu nhìn lại, trêu chọc ta nhi từ đây là tưởng vượt ngục ca. Hắn đứng dậy đem tiểu ra hỏa nhi bế lên tới đặt ở trên giường lớn, thuận thế một nằm, tiểu ra hỏa nhi nhưng thật ra ngồi ở chỗ kia, không chịu nằm xuống. Nho nhỏ nhân nhi múa may chính mình mấu ngó sen giống nhau tiểu cánh tay, nô nha Không biết nói cái gì. Lê Thư Hân hỏi, "Hắn muốn làm gì?" "Thiệu Lăng, đói bụng đi." "Lê Thư Hân, nga." Lời nói là nói như vậy, đôi vợ chồng này ai cũng không đứng dậy, liền như vậy nhìn tiểu béo nhai con đối bọn họ oa chi oa chi, vui tươi hớn hở, tổn tâm đầu hắn chơi. Tiểu Gia Hỏa Nhi nói đã lâu, ba ba mụ mụ đều không cho hắn chuẩn bị tốt ăn, tiểu gia hỏa nhi tức giận vừa dâm chân nhi, chính mình hướng về phía ngăn tủ bỏ qua đi, mắt to dính ở sữa bột bình gạo. Hắn nhận được cái này Cái này có thể ha ha. Lê Thư Hân tò mò nói, hắn giống như thực hiệu ác. Thiệu Lăng bị nhi tử như vậy một làm âm ý cũng không mệt nhọc, hắn cùng Lê Thư Hân hai người liền như vậy nhìn chầm chầm hai tử, mắt thấy hắn buôn tủ đầu giường. Lê Thư Hân đặng một chút Thiệu Lăng, nói, che chở hắn điểm, đừng ngã xuống. Thiệu Lăng trực tiếp chân vừa nhấc chặn nhi tử. Tiểu béo nhãi con cũng không để bụng ba ba có phải hay không ngăn cản chính mình, loạn trọng ngông nhỏ bò đến ngăn tủ biên nhi, một ngông ngồi xuống, hắn quay đầu lại chỉ vào ngăn tủ Nô no A he A giống bá bá bá. Thiệu lăng đắc ý, tiêu ngạo hướng về phía Lê Thư Hân khoe ra, ai hù, nhà của chúng ta tiểu ra hỏa nhi sẽ kêu ba bá, bá. Hắn như là một con khai bình khổng tước, phá lệ khoe khoang, hát hát cái không ngừng, chúng ta bảo bảo cái thứ nhất kêu chính là ba bá, bá. Lê Thư Hân đen mặt, a một tiếng, nói, hắn là bá bá bá bá bá. Nàng học nhi tử thanh âm, miệng bá bá bá vài cái, nói, mới không phải ba bá, bá. Nàng nhi tử, nhất định trước sẽ kêu mụ mụ. Tiểu béo nhãi con thấy ba ba mụ mụ đều không cho chính mình lấy ăn ngon, thưa thất tiểu lông mày vừa nhỉu, dùng sức một thác, đỡ đầu giường thế nhưng còn đứng lên. Tiểu lăng, ngoa tảo, lê thư hân, ta mẹ. Tiểu béo nhãi con tựa hồ chính mình cũng bị chính mình đứng lên hoảng sợ, nhưng là, chạm đến cao đủ xa, tiểu gia hỏa nhi chỉ là nho nhỏ một cái ngây người nhi, lập tức liền hưng phấn hướng về phía sữa bột lon sắt tử xuống tay, dùng sức vung lên, sữa bột bình trực tiếp bay lên, hướng về trên giường bay tới. Thiệu lăng, ngoa tảo. Lê Thư Hân, ta mẹ. Này đối lười biếng phu thê chạy nhanh né tránh. Bình lão xạo lập tức rơi trên hai người trung gian. Cái nắp bay lên, sữa bột phi tán, phát hai người vẻ mặt. Hai vợ chống nốc, nhìn đối phương hai mặt nhìn nhau. Ngắn ngủi ngốc lăng, hai người rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Này cái gì a như là một cái bạch diện quỷ. Tiếng cười kinh tới rồi nhóc con, tiểu gia hỏa nhi rốt cuộc không đứng được. cả chân nhi mềm nũng, bốt bốt ngồi xuống Bất quá tiểu ra hỏa nhi động tác như mau bay nhanh bỏ tới rồi ba ba mụ mụ bên người, đầu lập tức liền nhào vào sữa bột bình thượng, mồm to ăn một lần. Lê Thư Hân, bảo bảo. Nàng chạy nhanh cấp nhi tử vất lên, tiểu bảo bảo ăn một miệng làm sữa bột, xoay miệng nhỏ. Lê Thư Hân chạy nhanh, bảo bảo đừng như vậy ăn, mụ mụ cho người hướng sữa bột. Thiệu lăng nhìn một mảnh hôn đột, cười lợi hại hơn. Lê Thư Hân nhấp chân chính là một chân, đá hắn, lên A, đừng chống đỡ ta. Thiệu lăng một phen ôm quá tức phụ nhi, lại đem nhóc con kéo đến trong lòng ngực, nói, chúng ta một nhà ba người, liền tính là làm bạch diện quỷ cũng là chỉnh chỉnh tề tề a. Lê Thư Hân an tính một giây, ngay sau đó thực mau bật cười, nàng lao đem Thiệu lăng mặt, vốn dĩ liền vẻ mặt sữa bột, lúc này càng không thể nhìn, một lửa gạt trên tóc cũng là. Thiệu lăng nắm Lê Thư Hân cầm, trầm thấp khàn khẳng nói, ngươi chờ ta buổi tối thu thập ngươi. Lê Thư Hân sắc mặt nháy mắt đỏ, nàng cắn cắn môi, vô rất lăng tay Đem tiểu béo nhãi con nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, ngươi chiếu cố nhi tử, ta cho hắn hướng mãi. Thiệu lăng giữ chặt lê thư hân không buông tay, nàng mềm mại nói, ngươi làm gì a Thiệu lăng chỉ chỉ chính mình mặt. Lê thư hân rồi nói, đứng hạnh. Nàng túm túm, thiệu lăng không buông tay, nàng trước huynh tiến đến hắn gương mặt, xoay một chút, thiệu lăng đắc ý bật cười. Hắn được đến muốn, ôm nhi tử cũng xuống giường, nói, đi, ba ba lánh ngươi rửa mặt đi. Hắn quay đầu lại công đạo. Khăn trải giường tử ngươi không cần phải xem vào, chờ hạ ta tới đổi. Lê Thư Hân ừ một tiếng, ứng thanh. Thiệu lăng giấc ngủ nương A, đừng nghĩ. Sữa bột giải cũng đừng muốn. Lê Thư Hân, ta tự nhiên là biết đến. Bọn họ hai vợ chồng A, xem nhà mình tiểu nhai con náo nhiệt, kết quả cho chính mình tạo cái mặt sám mày cho không nói. Hảo lãng phí nửa bình sữa bột, Lê Thư Hân sâu kín than một tiếng, bất quá như cũ tâm tình không tồi đâu. Đó là tự nhiên A, nàng chính là yên tâm một cái đại lôi. Tuy nói, trọng sinh lúc sau nàng cũng không có đặc biệt khó chịu cùng áp lực, nhưng là tóm lại có như vậy một sự kiện nhi khiêng trong lòng, hiện tại cũng coi như là đẩy ra mây mù. Lê Thư Hân nghiêm túc cấp nhi tử hướng sữa bột, hỏi: "A Lăng, tối hôm qua chuyện này, cuối cùng xử lý như thế nào?" Thiệu Lăng Khai nhiệt điện thủy khí chuẩn bị cấp nhi tử tắm rửa, tiểu gia hỏa nhi bị ba ba kẹp ở dưới nách, càng chân nhi đạp tới đạp lui. "Thiệu Lăng, ta báo nguy, phòng trừng chính là phê bình giáo dục đi." Bất quá hắn cười lạnh một tiếng, Nói, chuyện này không tính xong, ai ở sau lưng dở trò, tóm lại muốn uống một hồ. Thời buổi này ai cũng không phải ngốc tử, kia ba cái 250, đầu ngốc, tên côn đồ cũng là giống nhau. Hắn cùng vu béo ngày hôm qua phối hợp ngươi tới ta đi nói, không thiếu được muốn chuyển tới bọn họ trong hai. Chỉ cần không phải đầu vóc gióc chỉ, bọn họ khẳng định là minh bạch chính mình làm người cấp tính kế. Không cần nhiều lời cũng biết mặt sau chuyện này khẳng định không ít, bất qua chuyện này tìm không thấy hắn. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện này cùng nhà chúng ta không có gì quan hệ. Lê Thư Hân gật đầu, ừ một tiếng. Không trong chốc lát, tiểu béo nhại con liền ngồi ở trong nước, ôm bình sữa ư ngực ư ngực. Thiệu Lăng vốt cầm cảm khái, hắn hôm nay ăn có điểm cấp A. Lê Thư Hân. Vì sao? Hắn vì sao ăn cấp? Còn không phải bởi vì ngươi cái này đương ba hồ nháo. Lê Thư Hân ánh mắt nhi hảo rõ ràng, Thiệu Lăng nhứng mày phát la một chút chính mình mới vừa tẩy xong đầu tóc, nói, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cũng có trách nhiệm hà. Mơ tưởng ném nổi. Người chơi rõ ràng cũng thực vui vẻ. Đại ca cùng nhị ca, ai cũng đừng nói ai. Lê Thư Hân không nhìn xuống, bật cười. Đúng vậy nha, nàng cũng cố ý tới. Bọn họ phu thê, ai đều trốn không thoát đâu nha Bọn họ một nhà ba người hồ nháo sáng sớm thượng, thu thập xong ăn xong cơm sáng, đã màu giữa trưa. Thiệu lăng không ngủ thành rác, cũng không lại trong nhà ở lâu. Cùng Lê Thư Hân nói, ta đi một chuyến thôn ủy hội nói một chút tối hôm qua chuyện này. Lê Thư Hân quyết đoán. Ngươi mang bảo bảo cùng đi, ta thu thập một chút trong nhà đồ vật. Tuy rằng nhà bọn họ tiểu béo nhãi con không khóc không náo nhưng là hắn nghịch ngậm A, Lê Thư Hân mang hài tử, làm chuyện gì Nhi đều trầm thực. Thiệu lăng, hành A, tới, ba ba mang ngươi ra cửa. người này tháo thực, xách theo Nhi tử cùng xách theo gà con giống nhau, trực tiếp liền lê dép lê ra cửa, tiểu ra hỏa Nhi nhưng thật ra không cảm thấy khó chịu, cao hứng phốc phốc cười vui vẻ thực. Mắt thấy ra hai Nhi đi ra ngoài, Lê Thư Hân cũng quyết đoán vào nhà sửa sang lại lập nghiệp gia sản. Đừng nhìn nàng nói chính mình sẽ không dễ dàng thượng hỏa sinh khí gì đó, nhưng là đời trước trận này thay đổi bọn họ cả đời ngoại ý muốn vẫn là làm nàng trong tiềm thức nhiều ít có chút áp lực. Như là hôm nay, nàng trạng thái có càng thêm bất đồng. Giống như là, lần này mới là chân chính trọng sinh. Đừng nhìn nàng phía trước trọng sinh tiểu 10 ngày, nhưng kỳ thật cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều cảm giác chính mình đắm chìm ở một loại mông lung trạng thái, nhưng là hiện tại đảo không phải. Nàng hít sâu một hơi, phát tiết lớn tiếng á kêu một tiếng. Lúc này mới một lần nữa chuyển lộ miệng cười, nắm chặt khởi nắm tay, nghiêm túc, Lê Thư Hân, cố lên ác. Lục tung, sửa sang lại giá sản. Lúc này, nhà nàng có bao nhiêu tiền đâu? chương 13 ngươi thuê nhà sao? Lê Thư Hân không biết trên đời này có bao nhiêu người có thể trọng sinh. Nhưng là nàng tưởng, nàng nhất định là nhất muộn một cái kiểm kê chính mình tài sản người. Trọng sinh đến bây giờ... Nàng thật đúng là một lần đều không có nghĩ đến muốn sửa sang lại một chút gia sản, thậm chí liền lúc này trong nhà có bao nhiêu tiền, Lê Thư Hân đều không nhớ rõ. Bất quá, nàng vẫn là quen cửa quen mẻo tìm được rồi chính mình tảng tiền địa phương. Nàng tàng tiền địa phương, thật là vạn năm bất biến. Lê Thư Hân moi ra một cái hộp sắt này hộp nguyên lai like là trang bánh quy, hiện tại còn lại là nhà bọn họ tiểu kim khố, thật, thật thật tại tại tiểu kim khố. Lắc lư là có thể nghe thấy âm thanh. Bên trong chính là có Lê Thư Hân kim trang sức đâu. Lê Thư Hân mang theo vài phần khai bờ lai like bột vui sướng, căng thẳng hàm dưới, nhấp miệng mở ra hộp. Nô, no, hộp là hai chương sổ tiết kiệm, trừ bỏ sổ tiết kiệm, còn có vài món kim trang sức cùng với một cái bích ngọc phúc đầu, xanh biếc nhan sắc du nhuận ánh sáng, đây là Thiệu Lăng ra ra ở mất phía trước, để lại cho nàng nhi tử Thiệu Gia hy. Đời trước Lê Thư Hân đem nhi tử đưa về nhà mẹ để dưỡng thời điểm, treo ở trên cổ hắn, hy vọng có thể nhiều hơn phù hộ nhi tử. Kết quả không nghĩ tới thực mau liền ném Vì chuyện này nhi, nàng cùng Thiệu Lăng khắc khẩu thật nhiều thứ, kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, thứ này không phải người ngoài lấy. Cũng không biết, là nàng ba mẹ lấy đi, vẫn là nàng ca tẩu lấy. Quả nhiên, đại khái 10 năm sau sau, Lê Thư Hân ở chính mình cháu ngoại trên người thấy cái này phúc đầu. Lê Thư Hân vấy vây đầu, không hề tưởng cái này, đi qua liền đi qua, lúc này đây nàng sẽ không làm như vậy. Chứ bỏ phúc đầu. Dư lại kim trang sức đều là kết hôn thời điểm thiệu lăng cấp lê thư hơn mua đừng nhìn thiệu lăng bên người không có cha mẹ giúp đỡ, da nãi cũng tuổi lớn. Nhưng là hắn người này cần mẫn, nhưng thật ra tích cóc chút tiền. Bọn họ kết hôn, hắn cho nàng mua tàm kim. Kim vòng cổ, kim vòng tay, kim hoa thai, còn có một đôi nhẫn vàng. Nhẫn vàng tuy rằng thoạt nhìn thổ thổ, nhưng là mỗi một con nội bộ còn đều khắc lại chữ cái. Nàng này chỉ bên trong khắc chính là L, thiệu lăng tên mở đầu chữ cái. Thiệu lăng kia chỉ mặt trên khắc chính là L.S.X, là tên nàng viết tắt. Lê Thư Hân mở ra sổ tiết kiệm, này một quyển là Thiệu lăng tên, bên trong có hai vạn khối. Nàng lại mở ra mặt khác một quyển, mặt khác một quyển là tên nàng. Đảo không phải nói bọn họ phu thê phân như vậy rõ ràng, giống như bọn họ lúc này phu thê phổ biến đều sẽ không đem kinh tế phân giành mạch rõ ràng. Lê Thư Hân này một quyển, là bọn họ phu thê cấp nhi tử tổn giáo dục quỹ, bên trong là một vạn khối. Nàng nhớ rõ. Nàng cùng Thiệu Lăng thương lượng chính là, một năm cấp nhi tử tồn một vạn. Nhà bọn họ của cải nhi, liền nhiều thế này. Ai không đúng, từ tử nhà bọn họ không phóng tiền mặt sao. Như vậy tưởng tượng, Lê Thư Hân lập tức tìm kiếm lên, quả nhiên, thực mau lại ở trong ngăn tủ tìm được rồi 5 vạn đồng tiền tiền mặt. Hô! Quả nhiên! Nàng liền nói, nhà bọn họ hẳn là không ngừng sổ tiết kiệm như vậy tam vạn khối, bởi vì muốn phát tiền lương quan hệ, Thiệu Lăng là để lại rất nhiều tiền mặt đặt ở trong nhà. Nhà hắn so người bình thường ra tiền mặt đều nhiều. Đây là tổng cộng 8 vạn khối. Đừng nhìn lúc này là năm 98, một gia đình tính toán đâu ra đấy chỉ có 8 vạn đồng tiền, không tính thiếu, nhưng là cũng thật thật nhi không nhiều lắm. Bất quá này đảo không phải bởi vì bọn họ ra nghèo, nhà bọn họ điều kiện ở trong thôn xem như không tồi, sở dĩ trong tay không có như vậy nhiều tiền mặt nhi, hoàn toàn là bởi vì năm trước năm mặt bọn họ đóng thêm phòng ở, lại xây dựng thêm hải sâm vòng. Nay đó đều không phải tiền chinh nhi. Bất quả bọn họ cũng là vật khí, năm nay là có thể động. Đây là nàng trọng sinh vãn, nếu trọng sinh lại sớm một chút, cho dù là sớm một tuần, thông chi không có hạ đạt xuống dưới. Nàng cũng muốn đem này đó tiền đều hoa rớt, liều mạng lại cái một cái phòng ở A đáng tiếng A, nếu thông chi đã phát xuống, lại cái muốn đạt được động rời bồi thường đó là không có khả năng. Cùng với bổng phí sức lực, lại muốn cái cỏ khóc nháo mới có thể lấy về xây nhà tiền vốn. Như vậy nhưng thật ra không bằng tiết kiệm được cái này sức lực cùng thời gian làm việc khác. Nàng ngồi ở 5 vạn đồng tiền trung gian, cảm thấy chính mình lúc này thật sự hảo đơn thuần, một phân tiền tiền riêng cũng không tàng. Bất quá thiệu lăng người này hảo liền hảo tại, hắn cũng không giấu tiền riêng, trong nhà có bao nhiêu tiền, trước nay đều là cho nhau thương lượng tới. Lê Thư Hân đứng dậy đem tiền cùng tiểu kim khô trang hảo, lúc này mới lại bắt đầu sửa sang lại quần áo, cũng không phải nàng tính tính cấp, mà là nàng hiểu được, một quá xong năm một kỳ nghỉ. Liền có người tới đo đạc đăng ký, bọn họ sớm một chút thu thập thỏa đáng, cũng có thể sớm một chút chuyển nhà. Khó được tiểu béo nhãi con không ở nhà quay rối Lê Thư Hân cũng không phải là muốn chạy nhanh thu thập một chút sao. Bất quả, nay không thu thập thời điểm không có cảm giác, thật sự thu thập lên mới phát hiện, nhà bọn họ rách nát đồ vật thật không ít đâu. Nếu là chuyện nhà, có một ít đồ vật, Lê Thư Hân khẳng định là không tính toán muốn Lê Thư Hân đem đồ vật chia làm hai loại, chuyển nhà sẽ mang đi sửa sang lại ở một chỗ nhi. Không tính toán mang đi, mặt khác đặt ở một chỗ nhi. Lê Thư Hân chính vội khí thế ngất trời, điện thoại văng lên. Linh linh linh. Nàng chạy nhanh đứng dậy tiếp điện thoại, ngươi hảo. À hân à, là ta, mẹ ngươi. Trong điện thoại truyền đến vang dội thanh âm, Lê Thư Hân sử sốt, có chút hơi hơi phân tâm. Vừa rồi mới nghĩ đến nhà mẹ đẻ, này liền tới điện thoại. Nàng thức mau hỏi, mẹ, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đâu? Ta này đương mẹ nó cho ngươi gọi điện thoại, còn phải hỏi cái vì cái gì? Lê Thư Hân, không phải. Điện thoại kia đầu Nhi tửa hồ cũng không nghĩ dây dưa chuyện này Nhi, thực mau nói, các ngươi động rời thế nào? Lê Thư Hân, còn không có tới đăng ký đâu. Nga, kia cũng nhanh đi. Hẳn là, đúng không? Lê Thư Hân chưa cho một cái tin chính xác Nhi, ngược lại là hỏi, ngài có cái gì liền nói thẳng đi? Bọn họ thôn động rời sự tình đã sớm chuyển ra đi. Không nói bên. Lê Thư Hân nàng Tam Thúc còn ở bên này đánh giếng đâu, nàng nhà mẹ để bên kia khẳng định là sớm đã biết, bất quá bọn họ đảo không giống như là nàng nhà chồng những người đó như vậy, sáng sớm chạy tới nghị chiếm tiện nghi, hoặc là lấy lòng một chút về sau chiếm tiện nghi. Nàng ba mẹ mặc dù là đã biết, cũng cái gì đều sẽ không làm. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, nữ nhi là triệt triệt để để người ngoài. Người sẽ đi cùng một cái động rời người ngoài đòi tiền sao. Kia khẳng định là sẽ không. Nàng ba mẹ chính là như vậy. Lê Thư hơn ra bốn cái hài tử, một cái đại tỷ một cái nhị ca, nàng, cùng với còn có một cái tiểu muội Nàng cha mẹ là thập phần trọng nam kinh nữ, ba cái nữ nhi cũng bình thường nuôi lớn, muốn tốt không có. Quản ăn quản uống, không đói chết đông lạnh bất tử. Bọn họ cung đến sơ chung tốt nghiệp, lại tưởng nghiệm Thư liền chính mình nghĩ cách, không tưởng nghiệm Thư kiếm tiền bọn họ cũng không cần. Nhưng là sơ chung tốt nghiệp lúc sau, bọn họ liền không hề nhiều cấp một phân gánh nặng. Hơn nữa nếu không dọn ra đi... Liền hướng trong nhà giao rừng chân phí cùng tiền cơm. Đây cũng là Lê Thư Hân vừa đến tuổi liền sớm kết hôn nguyên nhân trí nhất. Ở Lê ra ba mẹ trong lòng, nhi tử là người trong nhà, nữ nhi là người ngoài. Mọi việc nhi đều là nhi tử làm trọng, hết thể đều là lấy nhi tử vì trung tâm, nữ nhi không quan trọng. Bất quá tuy rằng nữ nhi không quan trọng, bọn họ lại không giống như là khác cha mẹ như vậy kéo nữ nhi trợ cấp nhi tử. Kêu nhưng thật ra không có, chính bọn họ cúc cung tận tụy nhưng là nhưng thật ra không lôi kéo nữ nhi. Đồng dạng, cũng sẽ không nhiều quản. Bọn họ đối nữ nhi yêu cầu chính là, chúng ta cho các ngươi nuôi lớn, đến lúc đó già rồi các ngươi cũng đến giao dưỡng lao tiền. Đến nỗi mặt khác, coi như làm là bình thường thân thích đi lại là được, đừng nói cảm tình đừng nghĩ ai. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng đừng chiếm ta tiện nghi. Như là nàng cùng thiệu lăng kết hôn, nàng ba mẹ sẽ không cho nàng cái gì của hồi môn, nhưng là đồng dạng cũng không cần cái gì lễ hỏi. Quá hảo cùng không hảo, liền xem lê thư hơn chính mình số phận. Dù sao người là nàng chính Minh tuyển. ba cái khuê nữ hôn nhân, lê ra ba mẹ đều là một chút cũng không nhúng tay. Người tìm ai kết, kết không kết, quá có được không, bọn họ một mực mặc kệ. Cho nên mặc dù là lần này nữ nhi phá bỏ và di rời, bọn họ cũng không nghĩ tử giữa phân một ly canh. Nhưng là nếu làm cho bọn họ hỗ trợ, kia đã có thể không giống nhau, bọn họ mặc kệ làm được không, công phu sư tử ngoạm là nhất định. Bất quá lúc này tới điện thoại. Lê Thư Hân hỏi, mẹ, có việc như sao? Lê Thư Hân nàng mẹ Lương Xuân Ngọc cũng thực trực tiếp, các ngươi phá bỏ và di rời có phải hay không đến ra tới thuê nhà trụ. Ta cùng ngươi ba bên này có thể nhường ra một gian phòng trống, ngươi muốn hay không thuê. Lê Thư Hân. Nàng liên biết, nàng mẹ không có việc gì sẽ không tìm nàng. Điện thoại kia đầu còn đang nói, chúng ta cũng không nhiều lắm ớn, ngươi một tháng cấp 500 đồng tiền đi. Phí điện nước, tiền cơm đơn tính, ngươi nếu bỏ được ra tiền, ta cho ngươi giặt quần áo cũng đúng. Lê Thư Hân. quả nhiên là nàng ba mẹ Một chút cũng chưa biến đâu. Bất quá nàng thật đúng là thói quen nàng ba mẹ cái này phong cách, nói, không thuê. Điện thoại kia đầu cũng không dây dưa, càng không hỏi vì cái gì. Nga một tiếng, nói, kia hành đi, không, có việc gì treo đi. Lê Thư Hân. Nàng nói, chờ một chút. Điện thoại kia đầu chuyển đến Nghi Hoa Cân. Ngay sau đó hỏi, ngươi thay đổi tâm ý lạc. Là... Lê Thư Hân một chán hát tuyến, nói, không. Ta chính là tưởng nói, ta bên này gần nhất vội, không công phu trở về. Chờ ta vội xong một đoạn này nhi Lương Xuân Ngọc, hại, ngươi có trở về hay không tới không sao cả Cũng không ai tưởng ngươi Không thuê liền treo đi Lê Thư Hân Nga Nàng cúp điện thoại, không cần trầm mặc, nên làm gì làm gì Ai không hiểu biết ai đâu Dù sao đời này, nàng là kiên quyết sẽ không đem tiểu béo nhãi con đưa đi qua Mà lúc này, tiểu béo nhãi con ngồi ở ba ba trên vai Xì xì cười, hắn gần nhất trường nha, nước miếng phá lệ nhiều Thiệu lăng trở tiểu ra hỏa nhi, nói, ngươi nước miếng cũng không thể lộng ta trên đầu, bằng không xem ta không đánh ngươi mông nhỏ. Tiểu béo nhai con, tiểu béo nhãi con biết cái gì đâu, tay nhỏ nhi bắt lấy ba ba đầu tóc, a o a o. Thiệu lăng thắc một thắc hắn mông nhỏ, ta sớm muộn gì đến làm ngươi kéo thành người hói đầu. A ngô bá hoa hoa, đi, chúng ta mua một cái sầu riêng về nhà, mẹ ngươi thích ăn. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân đều có cái này tật xấu, cũng mặc kệ hải tử căn bản là cái em bé. Một chút cũng nghe không hiểu, nhưng thật ra thực có thể ông nói gà bà nói vịt. Sầu riêng ăn luôn, sầu riêng xác nấu gà. Không tồi. À ô. Đúng vậy, không tồi. Tích tích tích. Ô tô loa tiếng văng lên, Thiệu Lăng quay đầu lại, nhìn đến thế nhưng là xe cảnh sát, xe ngừng ở hắn bên người, trong xe Thiệu Kiệt thăm dò. a lăng, ngươi một đại lao ra nhi, mang cái gì hài tử. Thiệu Lăng còn không có đáp lời nhi, em bé hướng về phía Thiệu Kiệt múa may tiểu thủ thủ. Tiểu thân mình về phía trước huynh nga hề a hác, cãi lại thật lớn thành đâu. Thiệu kiệt cả kinh, ta sát, hắn có thể nghe hiểu. Thiệu lăng một lời khó nói hết nhìn thiệu kiệt, nói, lời này, chính ngươi tin tưởng sao. Thiệu kiệt xấu hổ mặt. Vẫn là đương cha nhất hiểu biết nhà mình ngãi con, thiệu lăng, hắn tưởng thượng ngươi trên xe chơi. Thiệu kiệt. thứ mau, thiệu lăng lại hỏi, ngươi như thế nào lúc này trở về, năm một nghỉ. Thiệu kiệt, phóng cái gì phong à. Chúng ta phối hợp ban động rời công tác tổ tiến vào chiếm giữ trong thôn, năm một kỳ nghỉ tăng ca động rời. Hắn nhìn trước mắt Thiệu Lăng, sâu kín, bái người ban tặng A. Thiệu Lăng, chương 14 vào thôn. Thiệu Lăng cảm thấy, chính mình thật là so đậu Nga con đoan. Hắn không khách khí hướng xe thượng một rửa, tiểu béo nhãi con bắt được cơ hội, vui vẻ nghiêng thịt hô hô tiểu thân mình bạch bạch bạch vô xe đỉnh. Thiệu Kiệt, như thế nào cảm giác có người ở bên thai hắn nổi trống. Hắn yên lặng nhìn về phía thiệu lăng Cái này bất giác cảnh nhi còn không biết đem hài tử ôm xa một chút, thiệu kiệt lại lần nữa vô ngữ. Bất quá, hắn nhưng thật ra không đang nói gì, ngược lại là nói, như thế nào liền không phải bởi vì ngươi. Hắn nói, thật đúng là chính là bởi vì ngươi. Thiệu lăng nhứng mẩy, ơn. Thiệu kiệt, ban động rời sớm định ra là năm một lúc sau lại đây, các ngươi tối hôm qua không phải thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. Bên kia cũng sợ đêm dài lắm mộng ra đại sự nhi, cho nên năm một không nghỉ. Bọn họ lãnh đạo hủy bỏ mọi người năm một kỳ nghỉ, an bài đại gia trước tiên tiến vào chiếm giữ chúng ta thôn, bắt đầu đăng ký động rời. Thiệu lăng vừa nghe, hắc hắc bật cười, nói, sớm một chút động cũng là chuyện tốt nhi à, sớm động sớm lấy tiền. Ai không phải, kia cùng ngươi có gì quan hệ? Ngươi không phải cảnh sát nhân dân sao? Điều động rời làm. Thiệu kiệt lại tới một câu, còn không phải bởi vì ngươi. Thiệu lăng thiếu chút nữa đào lô thai, nói, như thế nào lại là bởi vì ta? Thiệu kiệt Vẫn là tối hôm qua cái kia chuyện này kế tiếp, nhân ra ban động rời cũng sợ gặp được hôn không tiếc. Nay không, liền an bài chúng ta sở cùng thành nam sở cùng nhau phối hợp động rời công tác. Tuy rằng chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ, nhưng là rất tốt kỳ nghỉ à, liền như vậy không có, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, quá thảm. hắn bốn đang nghĩ thừa dịp năm 13 ngày giả trở về giúp hắn ba mẹ cái một cái tiểu thiên hạ tử. Cái này hảo, thì không cần làm. Hán liếp thiệu lăng, nói, ngươi thật đúng là cho ta thêm phiền. Lời này nếu là nói như vậy, thiệu lăng liền phải kêu an. Hắn nói, như thế nào chính là ta thêm phiền. Rõ ràng vẫn là thang khẩu thôn người thấy lợi quên nghĩa, phát rổ, muốn tiền không muốn mạng. Nay con quái đến ta trên người. Ta mới là người bị hại. Ai hê á hắc. Tiểu béo nhại con phối hợp ba ba, dùng sức chụp xe xe, miệng nhỏ lầm bẩm lầm bẩm lớn tiếng ồn ào. Thiệu kiệt, ai ta đi, như thế nào trời mưa. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tiểu ra hỏa nhi nước miếng đều xuống dưới. Thiệu kiệt. Hắn chân thành nói, Thiệu lăng à, ta sai rồi thành không, ta sẽ không nói, nhưng là ngươi cũng không thể lừa gạt nhà ngươi hoa chiều ta nhổ nước miếng a Đi đi đi, đêm này hùng hải tử cho ta ôm xa một chút. Hắn ghét bỏ thực, này nam hoa nhi chính là không bằng tiểu nữ hoa nhi ngoan, ta khuê nữ ha, nhưng một chút cũng không giống nhà ngươi cái này như vậy bướng bình, ta mỗi ngày về nhà, còn sẽ cho ta lấy dép lê đâu. Thiệu lăng sâu kín, nhà ngươi khuê nữ không phải 7 tuổi. Nhà hắn cái này, 18 tháng A. Này như thế nào so? Thiệu Kiệt đúng lý hợp tình, nhà ta khuê nữ khi còn nhỏ cũng là ngoan. Thiệu Lăng, ta nhi tử cũng ngoan. Thiệu Kiệt khiển trách nhìn Thiệu Lăng, cảm thấy người này thật là trận mắt nói dối. Hai cái đại nam nhân, chọi gà giống nhau ngươi trừng ta, ta trừng ngươi. Đúng lúc này, một đạo trói hai thanh âm văng lên, Thiệu Kiệt, là Thiệu Kiệt A. Thiệu Lăng nghiêng mắt vừa thấy, ơn, trong thôn nhất hảo gậy thọc cất hồ đại đường, hán quyết đoán nói, ta đi trước. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thiệu Kiệt, Thảo. Tuy rằng Thiệu Kiệt cùng Thiệu Lăng kém mười mấy tuổi, nhưng là thơ hấu bóng ma đều có Hồ Đại Nương. Thật cũng không phải nói Hồ Đại Nương đối bọn họ làm cái gì, mà là bọn họ đều là trong thôn lớn lên, từ nhỏ liền kiến thức quá Hồ Đại Nương tranh chua cùng càng quái. Liền tính này lao thái thái gì cũng không làm, nhiều liếc nhìn nàng một cái đều nháo tâm. Thiệu Lăng quyết đoán sách theo nhà hắn nhóc con, trực tiếp tránh ra. Hắn không đi bao xa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liên thấy Hồ Đại Nương quả nhiên là dây dưa thượng Thiệu Kiệt, không biết hỏi chút cái gì. Hắn cười một tiếng, yên lặng vì Thiệu Kiệt vốc một phen đồng tình nước mắt. Tiểu béo nhãi con A.O. chỉ vào nơi xa Thiệu Kiệt cùng Hồ Đại Nương, Thiệu Lăng, bảo bảo ngoan, chúng ta không đi xem náo nhiệt. Về nhà, người đoán mẹ ngươi làm cái gì hảo cơm? Cơm. Tiểu béo nhãi con bắt đầu đi thắp miệng. Tiểu thèm yêu. Thiệu Lăng đi vào trong thôn tiệm trái cây, xách một con sầu riêng về nhà. Kỳ thật sầu riêng xem như tương đối quý giới trái cây, bọn họ trong thôn tiệm trái cây giống nhau đều là không nhập hàng. Hiện nay nhưng thật ra hảo, phá bỏ và di rời tiền còn chưa tới tay, đại gia liền bắt đầu ăn xài phung phí lên. Không nói bên, trong thôn số lượng không nhiều lắm mấy nhà cửa hàng sinh ý đều hảo vô cùng. Thiệu lăng mua sầu riêng về nhà, tiểu béo nhãi con tiểu thủ thủ từng cái thử, biết đâm tay tay, tiểu lông mày túc hẩn tựa hồ thực không hiểu ba ba vì cái gì muốn bắt cái này đại gia hỏa. tiểu béo nhãi con không thích Tiểu gia Hỏa Nhi không thích, tiểu gia Hỏa Nhi mụ mụ chính là thực thích. Lê Thư Hân đang ở làm cơm trưa, vừa thấy đến Tiểu Lăng xách theo sầu riêng, Cao Hưng nói, ngươi ở đâu mua à? Nói xong chính mình liền vỗ đầu, nói, xem ta, hồ đồ, trong thôn liền có bán. Tiểu Lăng mỉm cười, chúng ta thôn hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau. Lê Thư Hân nhún nhún bay, nói, kia nhưng thật ra Nga. hắn cấp Nhi tử đặt ở xe cho bé, hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, không thiếu được nói lên hôm nay chuyện này. Thiệu Lăng, buổi chiều ban động rời liền phải tiến vào chiếm giữ trong thôn. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, nhanh như vậy. Thiệu Lăng cười, đúng vậy, còn hảo ta tức phụ nhi có kiến giải, chúng ta không xây nhà, bằng không ngươi nói này cái cái nửa thanh nhi, tính chuyện gì xảy ra A ban động rời cũng không phải ngốc tử. Lê Thư Hân gật đầu, trong lòng có chút xúc động, chuyện này nhi cùng đời trước không giống nhau. Bất quá, không kỳ quái, nàng đều trọng sinh, tóm lại cũng không thể mọi chuyện đều giống nhau. Hơn nữa tối hôm qua chính là một cái thực trọng đại biến chuyển. Nàng vẫy vây đầu, không nghĩ này đó, ngược lại là hỏi, vậy ngươi buổi chiều là lưu tại trong nhà vẫn là đi trong giới. Thiệu lăng, ta buổi chiều ở nhà, buổi chiều khẳng định muốn bắt đầu, ta đi theo nhìn xem tình huống, nhìn xem như thế nào đo đạc như thế nào tính, chúng ta trong lòng có cái số nhi. Đến nỗi tôn vòng bên kia, bên kia tạm thời không cần lo lắng. Tối hôm qua nháo như vậy vừa ra nhi, mọi người đều dọa cái quá sức. Mấy ngày nay khẳng định là cẩn thận rất nhiều. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, ta chạm vạn qua đi, mấy ngày nay ta tính toán ở tại bên kia, giống nhau trộm cáp, cũng không ban ngày ban mặt, ta buổi tối ở bên kia nhìn chằm chằm. Hiện tại tuy rằng mệt một chút, nhưng là cũng liền như vậy mấy ngày chuyện này. Nga đối, chính ngươi ở nhà ta không yên tâm, ngươi kêu ngươi đại tỷ hoặc là tiểu mội lại đây bồi ngươi đi. Lê Thư Hân ngẩn đầu nhìn thoáng qua thiệu lăng, thấy hắn trước mắt có chút phát thanh. nay không kỳ quái Hắn ngày hôm qua vội một ngày, kia vất chính là thật đánh thật thể lực việc, tối hôm qua lại lăn lộn một đêm, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đều không có, không mệt mới là lạ. Bất quá mắt thấy hắn còn có rất nhiều chuyện này. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ mở miệng, nói, bên này động rời, ta tới nhìn chằm chằm đi. Thiệu Lăng cười như không cười, ân. Lê Thư Hân, ngươi hai đầu nhi đều phải để bụng, cũng quá mệt mỏi. Thiệu Lăng tươi cười tảng đều tảng không được, hắn liếc Lê Thư Hân, vẻ mặt ta biết ngươi đau lòng ta. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn a? Thiệu Lăng thật dài nga một tiếng, nói, ngươi không biết ta nhìn cái gì sao? Không cần phải, ta có thể thu phục. Hắn thuận tay tiếp nhận Lê Thư Hân trong tay bát cơm, khái mấy chỉ trứng gà đi vào, rảo húp lên, hỏi, sao cái rau hẹ? Lê Thư Hân nhẹ nhàng ngư một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nói, ta nói thật, ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tuy rằng ở nhà mang hài tử, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn là nói Ngươi cảm thấy ta không được, như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Nàng nhìn thẳng thiệu lăng, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm. Thiệu lăng xem nàng nghiêm túc, bật cười, nói, ta không phải không yên tâm ngươi, này không phải. Ai ngươi đừng chừng ta à, hảo, ta biết ngươi đau lòng ta, đều nghe ngươi còn không được sao. Lê Thư hân phụt một tiếng bật cười, nói, nghe ta là được rồi, chờ một lát ngươi ngủ cái ngủ trưa như vậy ngao không được. Nghe xong lời này, thiệu lăng trong lòng phá lệ ấm áp Từ gian mãi qua đời, hắn bên người nhất quan tâm hắn, chỉ có hắn tức phụ nhi. Tức phụ nhi, ngươi sao tốt như vậy đâu. Lê Thư Hân nghiêng nghiêng đầu, cười xem hắn, ta hảo đi. Thiệu Lăng không chút do dự, hảo. Lê Thư Hân, nếu ta đều tốt như vậy, ngươi không được tỏ vẻ một chút. cơm trưa ngươi tới làm. Nàng một cái xoay người, rời đi phòng bếp, Thiệu Lăng một đốn, ngay sau đó lắc đầu nở nụ cười. Hai vợ chồng thương lượng hảo, buổi chiều Thiệu Lăng liền không ra cửa, ôm nhi tử ở nhà ngủ. Lê Thư Hân còn lại là một người ra cửa. Từ có hai tử, Lê Thư Hân liền cơ hồ không có chính mình thời gian, đừng nhìn tiểu béo nhãi con là cái lạc quan rộng rãi không nháo người tiểu gia hỏa nhi, chính là em bé, tính tình lại càng tốt, muốn chiếu cố cũng không ít. Tiểu lăng nhưng thật ra có thể giúp đỡ một chút nội. Nhưng là hắn ngày thường đều ở hải sâm vòng, bên kia việc cũng không ít, trở về đều mỏi mệ thực, giống nhau buổi tối đi tiểu đêm, Lê Thư Hân cũng không gọi hắn. Nhà hắn tiểu béo nhãi con mới 8 tháng đại, Nhưng là cơ hội là Lê Thư Hân một tay mang đại, mặc dù là có việc nhi ra cửa cũng muốn kéo tiểu con riêng. Bất quá hôm nay nhưng thật ra khó được nhẹ nhàng. Nàng đi vào thôn ủy hội, quả nhiên nhìn thấy ban động rời đã tới rồi. Trong thôn không ít người đều ở chỗ này xem náo nhiệt, Hải Lan nhìn đến Lê Thư Hân, chạy nhanh với tay, A Hân, tới bên này. Lê Thư Hân lập tức thò lại gần, hỏi, trước từ chỗ nào bắt đầu A? Dựa theo trong thôn đăng ký bộ tới. Dựa vào cái gì? Mới vừa nói xong, liền nghe một trận kêu khóc, "Táng tận thiên lương a, các ngươi này giúp thiếu đạo đức khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ a. Bằng gì từ nhà ta trước bắt đầu a? Bằng gì a? Các ngươi không thể như vậy khi dễ người a." Ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu kêu khóc. "Lệ Thư Hân, tới tới, Hồ đại nương lại mang theo nàng càn quét đi tới." Nàng nghi hoặc, "Này lại là làm sao vậy? Hải Lan là cái vạn sự thông a?" Nàng lập tức thấp giọng, "Nàng là cái thứ nhất." Lê Thư Hân buồn bực nhìn Hải Lan, không phải thực hiểu. Hải Lan lập tức giải thích, hắn ra môn phòng mới vừa đánh nền, tự nhiên không nghị trước đăng ký đo đạc. Muốn nói lên, bọn họ trong thôn động rời chuyện này, đó là một chút dự triệu cũng không có. Như là bọn họ phụ cận thượng vân thôn kia chính là chuyện đã bao nhiêu năm, từng nhà đều cái đến rầm rạp. Nhưng đến nay không núp đích. Bọn họ thôn là đột nhiên đã đi xuống thông chi, trước đó, dấu đến kín mít. Sự tình quá đột nhiên, lại xây nhà, không còn kịp rồi. Này không, mấy ngày nay mọi người đều bận việc chuyện này nhi, ít có mấy nhà không đổi sống, cũng là cực nhỏ. Hồ đại nương ngươi muốn mặt sao? Không dựa theo đăng ký bộ tới, dựa theo cái gì tới? Còn không phải sao? Ngươi cũng ít bắt ngươi nam nhân chết sớm nói chuyện này, ai không biết hắn là bơi lội đi đối diện nhi vớt kim mới chết đối. Ta phi, ngươi cái vương bắt con bê. Hồ đại nương phần phật một chút đứng lên, lập tức nhằm phía nói chuyện, rũi tay liền cào người. Một cái khắc cũng không cam lòng yếu thế, kêu la Như thế nào? Ngươi cho ta chủ ngươi. Dám làm không dám nhận cầu so ngoạn ý nhi hai người nháy mắt liền xé đem ở bên nhau. Nháy mắt đánh làm một đoàn. Lê Thư Hân vóc dáng rất cao, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai cái lao thái thái ngươi cào ta, ta cào ngươi. Còn đừng nói, thật sự man náo nhiệt. Cách thật xa, Lê Thư Hân đều nhìn đến thôn trưởng ấn huyệt Thái Dương, mắt thấy liền phải bùng nổ. Lê Thư Hân ánh mắt lué lué, chủ động nói, nếu không, không ai nghe thấy nàng mở miệng. Lê Thư Hân lớn tiếng không ít, nói, thôn trưởng đại thúc, nếu không, chức lượng nhà của chúng ta đi. Hiện trường đột nhiên an tính lại. Động tác nhất trí, nhìn về phía nàng. chương 15 chim gó kiến. Nếu không, trước đo đạc nhà của chúng ta đi. Lê Thư Hân thanh em vừa ra tới, hiện trường liền an tính phản phất rớt xuống một cây châm đều có thể nghe thấy. Mọi người đều động tác nhất trí nhìn Lê Thư Hân, phản phất nàng là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc tử. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Lê Thư Hân. Lê Thư Hân nhưng thật ra bình tĩnh thực, nàng nói thẳng, nếu các ngươi không vui, vậy lượng nhà của chúng ta đi. Hải Lan chạy nhanh lôi kéo Lê Thư Hân, nói, ngươi làm gì thân đầu a Lê Thư Hân cười, nói, dù sao sớm hay muộn đều đến động sớm một chút vãn một chút cũng đều là giống nhau. Hồ Đại Nương vừa nghe có người nguyện ý thân đầu, lập tức ngảy ra, nói, đừng đúng, đúng đúng, nàng vui liền đi trước nhà nàng. Nàng trong mắt chuyến mau vẻ mặt gà tặc. Thôn trưởng là chết không thích cái này lao thai thái. thái. Lạnh bút liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều cái gì, ngược lại là bởi vì Lê Thư Hân giải vây mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn nói, các ngươi hai vợ chồng thương lượng hảo. Lê Thư Hân gật đầu, kêu hành, ngươi về trước ra, ta này đầu nhi cùng đại gia ban động rời thu thập một chút liền qua đi, ngươi đến đem sổ hộ khẩu bất động sản chứng chuẩn bị một chút. Lê Thư Hân lại lần nữa gật đầu, bất quá cũng bình tĩnh nói, thôn trưởng, tuy rằng động rời, nhưng là nhà ta cũng không phải chợ bán thức ăn. Ngài cũng quan tâm một chút xem náo nhiệt. Thôn trưởng sừng sốt, ngay sau đó hiểu được Lê Thư Hân không nghĩ người trong thôn đi nhà hắn xem náo nhiệt. Hành, mọi người đều tan tan, ai ngờ trước đo đạc tới ta bên này báo danh, không nghĩ đo đạc liền tan. Thôn trưởng còn ở lớn giọng Lê Thư Hân còn lại là hướng ra đi rồi. Trước kia nàng lên mạng thời điểm xem qua một câu cách ngôn nhi, têu sớm biết ba năm sự, được lợi hơn phân nửa sinh, từ nàng trọng sinh, suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy. Mọi người đều không hiểu nàng vì cái gì nguyện ý cái thứ nhất. Chính là Lê Thư Hân là hiểu được, lần này động rời lại không phải thương nghiệp tính chất động rời, lần này là kiến tạo cảng. Thuộc về chính phủ động rời hàng ngủ.